Không sai, chính là bộ dáng này. Nếu là ra ra mãi nãi cấp, vậy nhận lấy tới, hơn nữa muốn nói cảm ơn. Nếu là xa lạ thúc thúc thẩm thẩm cấp, đều không thể muốn. Còn có không thể cùng người xa lạ nói chuyện, không thể cùng người xa lạ đi, biết không? tô Lê Nhân cơ hội lại giáo dục một phen. Cái này từ nhỏ nàng liền bắt đầu giáo, liền sợ thời đại này bọn buôn người nhiều. Rốt cuộc giống tiểu nhục bao tiểu hùng hùng lớn như vậy, tốt nhất bán. nam mua đi đương nhi tử nữ đương con dâu nuôi từ bé hoặc là bị bán được loại địa phương kia từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng ân ân tiểu nhục bao đều biết mẫu thân nóng quá a mẫu thân lời này hắn đều sẽ bối nhưng tiểu nhục bao minh bạch đây là mẫu thân vì bọn họ hảo vẫn là ở nhà công công phòng cùng chính mình mẫu thân phòng nhất thoải mái nơi này đi đến nào đều nóng quá a không biết muội muội có hay không đi kia thanh vân sơn kia tranh nóng Nơi đó là kia điên lão nhân thích nhất tranh nóng địa phương. Nghe được tiểu nhục bao đoán giận lúc sau, tô lê chịu được nhiệt, bế lên tiểu nhục bao, dùng cây quạt cho hắn phẩy phẩy, không bao lâu liền đến thôn trưởng ra. Quận chúa, ngươi đã đến rồi. Di Vinh nhìn đến tô lê, từ ánh mắt của nàng, phát hiện quận chúa đây là khôi phục ký ức, trong lòng có chút kích động. Thôn trưởng, chúng ta hậu thiên liền phải về thủ đô, lại đây cùng ngươi nói một chút. Ta ở nhà ngươi phòng chất tụi kia, ở làm một cái thử nghiệm, cái kia lưu, ngươi đừng mở ra. Còn cần bốn tháng tả hữu thời gian, đến lúc đó ta chính mình tới hoặc là gọi người tới một chuyến. Trong khoảng thời gian này, ít nhiều thôn trưởng các ngươi chiếu cố, cảm ơn. Tô Lê vừa lên tới, trực tiếp tiến vào chủ đề, nàng bốn dĩ đến nơi đây cũng coi như là ở tạm. Nhanh như vậy muốn đi a Cũng hảo, quận chúa còn có lớn hơn nữa sự tình phải đi. Thỉnh quận chúa yên tâm, cái kia ra liền cấp quận chúa lưu trữ, quay đầu lại ta mặt khác kiến phòng, quận chúa cứ yên tâm đi. Ta sẽ công đạo người, bằng không bọn họ trả vào. Cảm tạ quận chúa trong khoảng thời gian này đối phượng thôn đỡ chiếu. di Vinh chỉ kém không có khái phía dưới đi, lúc này mới ngắn ngủn hai cái tháng sau thời gian, toàn bộ phượng thôn trình độ là càng ngày càng cao. Hiện giờ từng nhà sinh hoạt đều có bảo đảm, không biết so trước kia phải mạnh hơn nhiều ít lần. Không nói kia lương thực có thể hay không tăng ra sản xuất, đậu giá mùa đông còn có thể hay không có thu vào, chính là kia đậu nành ép dù liền đủ bọn họ toàn thôn người, giàu có sinh hoạt. Hiện giờ nhà bọn họ ra hộ hộ đại diện tích gieo trồng cây đậu, năm sau sinh hoạt, như cũ có bảo đảm. Chỉ cần bọn họ có chút bạc đủ nộp thuế, kia dư lại lương thực, đủ bọn họ chi phí sinh hoạt là được. Thôn trưởng không cần khách khí, chúng ta này cũng coi như là các có điều cần. Bất quá thôn dân như vậy đi xuống, chung quy không phải biện pháp. Ba cánh vẫn là muốn lấy loại lương thực là chủ, năm sau ta sẽ mở rộng một ít tân gieo trồng biện pháp, đến lúc đó thôn trưởng nhiều hơn mở rộng mới là. Chỉ cần thu hoạch có bảo đảm, bá cánh mới có thể đủ an tâm. Nếu không, liền tính là có tiền, mua không được lương thực, cũng không có biện pháp. Tô lê ý vị thâm trường nói xong câu đó, hy vọng gì Vinh có thể nghe hiểu được. Đừng đến lúc đó ngây ngốc đem thiên địa toàn bộ dùng để loại cây đầu, cung quá mức cầu, đến lúc đó đồ vật, nàng cũng không dám bảo đảm. Đừng vừa mới nếm tới rồi ngon ngọt, sự tình phía sau liền đã quên. Bọn họ phượng thôn hiện tại có thể ép dầu nành, tới gần mấy cái thôn cũng sẽ có người đỏ mắt. Đến lúc đó nhân gian nếu là cân nhắc ra tới, có tương đối, có cạnh tranh, giá cả tự nhiên liền xuống dưới. Huống hồ hiện tại không phải chỉ có đậu nành có thể ép du. Kia dầu nảnh cũng không phải ăn rất ngon, còn có một cổ dầu thô khí vị muốn xử lý. Đối với Tô Lê nói, dì Vinh ghi tạc trong lòng. hắn biết quận chúa chỉ biết vì bọn họ hảo, cho nên liền đối với Tô Lê nói, quận chúa xin yên tâm, ta sẽ đem ta hảo cái này độ, không cho quận chúa thất vọng. Lương thực là nhất định sẽ loại, tuyệt đối sẽ không chặt đứt. Đến nỗi săn thu gì đó, thiết chứng bọn họ cũng học được thất thất bát bát, đa tạ quận chúa. Đến nỗi dầu nành này khối, cảm ơn quận chúa. Trong thôn hiện tại có mấy nhà hợp nhau tới ở, ở quận chúa bên kia học được tay nghề, tính toán ở trấn trên khai một nhà tiệm cơm. Đến lúc đó dầu nành cũng có thể bán được kia. Mặc kệ thế nào, tóm lại đều là cảm ơn quận chúa. Di Vinh về sau bắt đầu chậm rãi vì trong thôn đường lui đều nghĩ kỹ rồi. Nếu bọn họ thật sự mở tiệm cơm nói, quay đầu lại toàn thôn nhất định duy trì. Đến lúc đó mặc kệ là có giá vật, Vẫn là dầu nành hoặc là về sơ đậu giá, đều sẽ bán đến kia đi, đây là một cái tiêu thụ con đường. Này đó đều mệt quận chúa không tiếc chỉ giáo. Tô Lê gật gật đầu, nếu chính bọn họ đều chuẩn bị tốt, kia nàng không có gì để nói. Chỉ là muốn có thể nói, nàng cũng hy vọng những người này, có thể không có mặt khác ích lợi tranh chấp, có thể phân phối rõ ràng. Vạn nhất có một ngày bởi vì ích lợi nháo mâu thuẫn nói, vậy không dễ làm. ta đây đi trước. ta liền cùng thôn trưởng nói một tiếng, ta kia lu ngàn vạn không thể động. tô lê lại lần nữa nói một tiếng, ta dì vinh lấy nhân cách thể, tuyệt đối sẽ không đi chạm vào, cũng không cho người đi chạm vào kia lu. dì vinh còn nhớ rõ quận chúa nói, kia ở làm thực nghiệm, chờ thực nghiệm thành công, quay đầu lại sẽ giáo thôn dân làm. tô lê ôm tiểu nhục bao hướng thiết chứng trong nhà đi đến, rất xa đảo thị liền ở nhà mình thấy được tô lê. đối với tô lê vầy vây tay quận chúa tô lê đến gần nhìn đến đào thị đang ở thêu quần áo liền nói đây là ở làm quần áo đâu tay nghề thật tốt đào thị nhìn đến tô lê khen chính mình liền có chút ngượng ngùng nói quận chúa quá khen nơi nào có quận chúa làm hảo ta hậu thiên muốn đi hôm nay lại đây cùng ngươi nói một chút vừa rồi nghe mới có thể đang nói chúng ta thôn có người muốn mở thử lầu tô lê thích nữ nhân này Cảm thấy nàng đầu góc thực hảo sự, rất là linh hoạt. Nếu nói có người muốn mở tiểu lầu, kia hẳn là đào thị cùng thiết chứng nhà bọn họ. Nhanh như vậy muốn đi. Đào thị hiển nhiên không nghĩ tới tô lê nhanh như vậy muốn đi. Trong lòng có chút khổ sở nói, là nhà của chúng ta tính toán đi chấn trên khai cái tiểu lầu. Trong khoảng thời gian này cùng quận chúa ngươi còn có tiểu thảo cô nương học như vậy nhiều đồ ăn. Nghĩ trong nhà lão như vậy cũng không phải cái biện pháp. Đứa nhỏ này cũng sắp lớn, đến lúc đó còn phải đi chấn trên đọc sách, này trong thôn cũng không có học đường. Ta cân nhắc, tướng công bọn họ đều sẽ săn thú, chờ đến lúc đó bọn họ đánh đến con ngồi, chúng ta còn có thể bán. Trong thôn đồ vật, chúng ta kia cũng có thể tiêu hao một ít, đây là không thể tốt hơn. Cho nên liền cùng thôn trưởng nói việc này, vốn đang nghĩ đến lúc đó thỉnh quận chúa đi chỉ điểm một vài. Nghe được đào thị nói, tô lê cười cười. Ngươi nhất định có thể làm tốt, yên tâm đi. Ta chỉ sợ thời gian thượng là không kịp, hậu thiên phải đi. Ngươi phải tin tưởng chính mình, nhất định không thành vấn đề. Bất quá có thời gian nói, về sau ta còn là sẽ qua tới. Thật sự không được sao. Ai, cũng biết quận chúa ngươi là làm đại sự người. Cuộc đời có thể nhận thức quận chúa ngươi, đã là vinh hạnh của ta. Cũng mất công quận chúa ngươi không có cái giá, còn đem ta coi như bằng hữu dường như. Này muốn đặt ở trước kia, có người cùng ta nói lời này, ta chỉ sợ nằm mơ cũng không dám tin tưởng đâu. Ta phải mặt tiền cửa hàng đã nhìn vài cái, chờ hai tử cha làm định đoạt đâu. Đột nhiên tô lê nghĩ đến bọn họ tài chính vấn đề, liền nói, ngươi đây là tính toán thuê đâu vẫn là mua. Bạc đủ sao, nếu không đủ nói, tính ta một phần, ta cho ngươi mua tới, quay đầu lại xem như ta nhập cổ, ngươi kinh doanh, ta chờ cuối năm chia hoa hồng liền có thể. Đào thị cũng ở sầu bạc vấn đề, rốt cuộc thuê không phải một chuyện, hơn nữa ngay từ đầu bọn họ liền nghĩ phải làm đại, thuê cái tiểu nhân không phải như vậy một chuyện. Nhưng nếu hiện tại liền phải thuê đại, sợ bạc lại không đủ. Thật không dám dầu diếm, ta bên này thật đúng là thiếu bạc, vốn dĩ nghĩ đi mượn một ít. Nhưng cũng không biết mượn nhiều ít thích hợp, nếu quận chúa muốn cùng chúng ta hợp tác, đó là không thể tốt hơn. Có quận chúa cấp làm dựa vào. ở chấn trên không có người dám tùy tiện đụng đến bọn ta, ha ha. Tô Lê nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, chúng ta hậu thiên đi, sẽ đi ngang qua chấn trên, ngươi theo ta nhóm cùng nhau qua đi. Mua cửa hàng sau, trang hoàng gì đó, các ngươi nhìn tới, nha môn bên kia, ta sẽ chỉ biết một tiếng, đến lúc đó kế tiếp hết thảy, liền xem ngươi. Ta liền nhìn chân, chờ cuối năm chia hoa hồng. Đào thị nhìn Tô Lê nói như vậy, Trong lòng là hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ ở nơi nào làm buôn bán, có nha môn người che chở, đó là tốt nhất bất quá sự tình. Chỉ cần sinh ý hảo, Tổng hội có người đỏ mắt, đến lúc đó có người tìm phiền thoái. Chính là có quận chúa cái này đại dù che chở, sẽ không sợ. Ở bọn họ tề nguyệt quốc, hiện tại ai không biết tô lê quận chúa đại danh. Những cái đó muốn ngáo sự người, cũng sẽ trước cân nhắc một phen lại nói. không chuẩn chính mình còn có thể tiếp theo quận chúa danh hào, có thể làm trong tiệm tới rất nhiều khách nhân đâu. Đa tạ quận chúa, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm quận chúa thất vọng. Đào thị hốc mắt thường đỏ, không nói tương lai thế nào, chính là hiện tại, trong nhà cũng so với trước nhất định ăn hai đốn, nhưng không có một đốn là cơm no, tới cường quá nhiều. Hảo, đừng làm lựa tình, ta ngày mai muốn thu thập đóng gói, ngươi nếu là có thời gian nói, tới giúp ta một chút đi. tô lê một nữ nhân, xác thật cũng trị không được này đó. Nay trong thôn, nàng lại xác thật nguyệt đảo thị giao tình cũng không tệ lắm. Nói như vậy mục đích, cũng là vì phòng ngừa nữ nhân này ở nàng trước mặt lưu nước mắt thôi. Ân, ngày mai nhất định có thời gian. Đào thị nhẹ nhàng lau chùi một chút khỏe mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tô Lê ôm tiểu nhục bao đi thời điểm, Đào thị đột nhiên vào nhà, không biết từ nơi nào làm ra dã trái cây, lấy ra một cái chén Trực tiếp đưa cho Tô Lê, quận chúa, đây là hài tử hắn cha từ trên núi trích tới, khá tốt ăn. ngươi lấy về đi ăn đi, nhà ta tiểu tử đáng yêu ăn. Tô Lê nhìn như vậy cái gọi là dã trái cây, còn không phải là anh đào sao. Bất quá nàng rất kỳ quái, theo đạo lý, này anh đào mùa cũng qua, như thế nào bây giờ còn có đâu. Cảm ơn, ta đây liền không khách khí. Tô Lê dứt lời, trực tiếp bưng chén đi rồi. Mẫu thân. Tiểu nhục bao nếm một cái. Tiểu nhục bao nói xong, tự hành nắm lên một cái nhét vào trong miệng, híp mắt ăn lên. Mẫu thân nói không thể ăn người xa lạ, nhưng cái này thẩm thẩm không phải người xa lạ. Hơn nữa nàng cấp mẫu thân, mẫu thân cũng nhận lấy tới, kia hắn liền có thể ăn bái. Ăn ngon sao? Tô lê nhìn nhi tử cái miệng nhỏ ăn cười tủm tỉm bộ dáng, rất là hảo tâm hỏi. Ăn ngon, mẫu thân, ăn rất ngon đâu. Tiểu nhục bao lộ ra tinh lượng lượng đôi mắt. Nói, ăn ngon cũng không thể ăn nhiều. Phải nhớ đến cấp cha, công công, cứu cứu cùng đại nguyên xoay ăn, cuối cùng mới là tiểu nhục bao, biết không? Tô lê sợ hài tử thói quen tính độc thực, liền bắt đầu dạy dô phải hiểu được chia sẻ. Trước kia tiểu nhục bao biết muốn trước cấp mội mội ăn, hiện tại tiểu hùng hùng không còn nữa, hắn không đến làm. Tô lê liền hắn dưỡng thành không tốt thói quen. ân mẫu thân nói, muốn ăn muốn chia sẻ. Tiểu nhục bao thận trọng gật gật đầu. Chính là tiểu nhục bao, không phải sở hữu đồ vật đều phải chia sẻ. Về sau mẫu thân sẽ chẩm rãi tiêu ngươi, này đó yêu cầu, này đó không cần. Tô Lê có chút xấu hổ, đứa nhỏ này giáo lên, cảm giác hảo phiền toái A tính, về sau giao cho cha cùng tướng công đi phát sầu tính. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt Tô Lê bọn họ đồ vật đều thu thập thỏa đáng, mọi người chuẩn bị về thủ đô. Giờ thiên không đến. toàn bộ phượng thôn ba cánh đều tiến đến đưa tiễn lúc này đây sắc thật rất nhiều người này phía trước phía sau thêm lên có năm sáu người đương nhiên đây là bao gồm những cái đó ám vệ mẫu thân đi lạc trong đó chỉ có tam chiếc xe ngựa tiểu nhục bao cùng tô lê tiểu thảo một chiếc mặt khác nhị chiếc một chiếc là hai cái quân y ỉa mặt khác chính là vận chuyển đồ vật dư lại người không phải cưỡi ngựa chính là đi đường Ở Tô Lê xe ngựa bước ra phượng thôn kia một khắc, dì Vinh mang theo thôn dân toàn bộ quỳ xuống, dập đầu. Trong miệng nói đối Tô Lê cảm tạ lời nói. Phần 254 Tô Lê ở bên trong xe ngựa nhô đầu ra, đối với mọi người phất phất tay. Ở chấn trên thời điểm, lại đem cùng đào thị nói sự tình, xong xuôi liền đi rồi. Mẫu thân, đây là đi công công ra sao? Tiểu nhục bao hỏi Tô Lê. Đúng vậy, chúng ta đi công công ra. Tiểu mầm ở kia chờ chúng ta. Tô Lê có chút tưởng tiểu mầm, không biết kia nha đầu hiện tại lại trường cao không có. Nga, tiêu hảo, đi lạc, tìm tiểu mầm tỉ tỉ đi lạc. Tiểu gia hỏa hiện tại nói chuyện, càng thêm nhanh nhẹn. Muốn nói người bình thường ra 3-4 tuổi hải tử, nói chuyện, chưa chắc đều có hắn tới nhanh nhẹn, tới tinh tế. Một đường hào đuổi, chớ mau đến thủ đô đã là 8 tháng đế. Xem ở gần ngay trước mắt thủ đô, Tô Lê cẩn thận nghĩ nghĩ. Giống như cũng không có gì đặc thù. Này hai cái quốc gia, trên cơ bản không có gì khác biệt, thật là quái thay. Không bao lâu, cửa thành kia xuất hiện ra một đống người tới, cũng nên quận chúa nhiếp chính vương trở về. Có người đứng, có người quỳ xuống. Càng sâu đến, tô lê ở kia trên nhà cao tầng, nhìn đến xuyên hoàng bảo quần áo nam nhân. Cái kia, không phải là nàng cái kia cái gọi là đường huynh, tề nguyện quốc hoàng thượng tề thao đi. Ô nhi thác đám người hiển nhiên cũng là phát hiện trên tường thành Tây thao, tức khắc đều quỳ xuống, thần ô nhi thác, Lý Tuấn, Khấu Kiến Hoàng thượng, Vạn Tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tô Lê ôm tiểu nhục bao, ngây ngốc nhìn người chung quanh. Nàng con chưa từng có quỳ lệ người nào thói quen. Những người này sẽ không muốn nàng bái đi. Đứng lên đi, này ở bên ngoài chớ cần đa lễ. Đường ngội cùng hoàng thúc dọc theo đường đi vất vả, mau mau hồi phủ. chấm là tới tự mình nên đón đường mội trở về. Tô Lê trở về, đối với tề nguyệt quốc tới nói, ý nghĩa cái gì, đại gia không cần nói cũng biết. Cửa thanh bạc cánh, hiện giờ may mắn nhìn thấy nhiếp chính vương, hoàng thúc cùng với Tô Lê quần chúa, đều quy trên mặt đất, không dám nhìn lên thiên nhan. Bất quá ở biết quận chúa trở về kia một khắc, trong lòng đều ở ủng hộ. Phảng phất mười mấy năm phồn vinh, liền ở trước mắt. Có quận chúa, có thanh bích, Này hết thảy đều không phải mộng, nhất định sẽ khá lên. Lúc này ở đây các ba cánh, tin tưởng không nghi ngờ. Đây là bất biến, thanh bích cùng này người thủ hộ trở về. Tên Nguyệt Quốc Thịnh Thế, liền ở trước mắt. Trong đám người, có một người nghiến răng nghiến lợi nhìn này hết thảy Cực cực khổ khổ kế hoạch 20 năm, chẳng lẽ liền phải như vậy bạch bạch hủy trong một sớm sao? Không, không có khả năng. Nếu mười mấy năm trước có thể không còn nữa. Như vậy mười mấy năm sau, vẫn như cũ có thể. Đi thôi, buôn ba một đường, cũng mệt mỏi. thể thao tự mình xuống dưới, đi vào tô lê bên trong xe ngựa, đối với sa phu phân phó nói. Ngươi là tề nguyệt quốc hoàng thượng, ta đường huynh thể thao. Tô lê nhìn trước mắt cái này chỉ có hai mươi xuất đầu nam nhân, hỏi. Đúng vậy, đường ngội có cái gì nghi vấn, chỉ lo hỏi đó là. Ngươi ở phượng thôn sự tình, ta nghe nói. Cái kia thôn ba tánh, hiện giờ quá giàu có sinh hoạt, đều là bởi vì đường mội ngươi. Ngươi cũng không biết, hiện tại cái kia lai châu trong thành đều truyền điên rồi. Chỉ cần có ngươi ở địa phương, bên kia là cái giàu có địa phương. Ha ha, xem ra đường muội quả nhiên là ta tề nguyệt quốc phúc tinh, ba tánh tín ngưỡng nơi. Ngươi không biết, bởi vì ngươi mẫu thân không ở, thanh bích biến mất, mấy năm nay ba tánh quá đến cái dạng gì sinh hoạt. Ta như thế nào cực lực vãn lan đều không có dùng, Triều đình. Tính tính, cùng ngươi nói chuyện này để làm gì? Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đường huynh thực hoan nên ngươi trở về. Tế thao hiện tại là chân chân chính chính đem tâm thả lại trong bụng, đường ngội đã trở lại, nàng sở hữu sự tình, đều ở chính mình trong lòng bàn tay. Chỉ cần trở lại nơi này, cho dù có người phải đối nàng bất lợi, cũng không cần sợ. Xe ngựa lảo đảo lắc lư trở lại nhiếp chính vương phủ. Tô Lê mới vừa xuống xe ngựa, liền thấy một bóng người hướng tới chính mình chạy tới. Trong chốc lát người đã bị ôm thật chặt, phu nhân, ngươi nhưng xem như tới, ngươi làm tiểu mầm hào chờ. Tiểu mầm sáng sớm liền nghe nói, phu nhân hôm nay muốn vào thành, không màng nghiêm liên không muốn, lăng là cho dọn trở về. Tiểu mầm tỉ tỉ. Tiểu nhục bao thanh âm ngay sau đó tại bên người cũng văng lên. Tiểu thiếu ra cũng tới. Tới tiểu mầm tỉ tỉ ôm một cái. Nhìn xem có hay không trọng một chút. Tiểu Mầm không người bế lên Tiểu Nhục Bao, ngay sau đó cười nói, "Trưởng cao một ít, trưởng thành một ít, cũng trọng một chút." Tiểu Nhục Bao nghe xong, ha hả cười to. Đối với Tiểu Mầm gương mặt, chính là che lại một cái ưa tấn. Tiểu Tiểu thư đâu? Tiểu Mầm ở thủ đô, không có được đến Tiểu Hùng Hùng tin tức, lúc này không thấy được nàng, có chút tò mò hỏi. Muội muội cùng điên lão nhân học tập đi. Tiểu Nhục Bao nhìn Tiểu Mầm, nói Cái gì điên lão nhân, phu nhân đây là làm sao vậy? Tiểu tiểu thư như vậy tiểu như thế nào cùng người học tập cái gì đi? Tiểu mầm có chút không rõ, tiểu hùng hùng thân thể nhược, liền tính là hảo, kia cũng là ở mẫu thân bên người hảo hảo chiếu cố mới là. Tiểu hùng hùng thân thể không thể trị tận gốc, muốn toàn bộ muốn lên, cần thiết cùng kia điên khùng đạo nhân cùng nhau, cho hắn đương đồ đệ. Mười năm sau, sẽ đã trở lại. Bất quá trong lúc này, chúng ta có thể đi thăm. Tôi lên nói lời này thời điểm, có chút cô đơn. Nàng nữ nhi, nàng làm sao không nghĩ? Liên tưởng là hiện tại, nhìn đến tiểu mầm, nàng đều nghĩ đến hoảng, càng đừng nói là chính mình sinh nữ nhi. Nàng còn như vậy tiểu, sẽ không chính mình ăn cơm, sẽ không chính mình mặc quần áo. Tiểu mầm, chúng ta đi vào trước đi. Ở đổ tại đây, quay đầu lại chỉ sợ có người không cao hứng. Tiểu thảo xuống dưới, lôi kéo tiểu mầm nói. Tiểu mầm quay đầu nhìn lại, mọi người đều đang nhìn phía chính mình vài người, đồ ở cổng lớn, mọi người còn không thể nào vào được. Bởi vì tô lê ở, lại khó mà nói cái gì. Xem ta này trí nhớ, đi một chút, phu nhân phòng của ngươi bố trí nhưng xinh đẹp. nhiếp chính vương vị ngươi, chính là hao hết tâm tư, đi, chúng ta đi xem phòng của ngươi. Tiểu mầm ôm tiểu nhục bao dẫn đầu đi rồi, nơi đó còn có trẻ con phòng đâu. Nay lại mùa hè. kia trong phòng tử lại một chút đều không cảm giác được nóng bức, nghe nói dùng chính là đông ấm hạ lệnh ngọc phác. Tô Lê cũng không để ý trụ địa phương thế nào, nàng chính là đồ một hoàn cảnh rốt cuộc như thế nào. Nàng cũng liền tính toán ở chỗ này trụ thượng một hai tháng, sau đó hồi hà hoa thôn. Nàng còn chờ ở ăn tiết trước trở về, đem thịt khô cùng lạp xưởng cấp làm. Cũng không biết tới bên này lâu như vậy, bên kia rốt cuộc thế nào. Đại ca thi đậu cử nhân không có. Hoàng Văn Tuấn con đường làm quan hay không thuận lợi, ông ngoại có hay không tưởng chính mình. Chương 77 thanh dương huyên thân phận, đã sửa chữa. Vương quản gia nhìn nhà mình chủ tử đều đã trở lại, rất là cao hứng. Sớm tại thu được tin trước tiên, đều đã an bài người thu thập thỏa đáng. Chỉ là nhìn tiểu mầm, mày hơi hơi nhăn lại, trong lòng ám phụ, quận chúa ra nha đầu, quả nhiên là không có trải qua dạy dỗ, Xem ra đến tìm cái thời gian. Hảo hảo dạy dỗ một phen mới là Này làm cho đông đảo văn võ bá quan cùng với hoàng thượng trước mặt, không chỉ có không hành lễ, còn kêu kêu quát quát, một chút lễ tiết đều không có. Nhìn quận chúa cùng nàng quan hệ tương đối thân mật, chuyện này cũng đến cùng quận chúa thông báo một tiếng mới được. Tiểu mầm bởi vì đã lâu không có nhìn đến Tô Lê, đồng nhiên nhìn đến, có chút kích động, liền lập tức quên mất sở hữu. Lúc này cấp vương quản gia cấp nhớ thương thượng. Phu nhân ta phía trước vẫn luôn là ở tại nghiêm thuốc gia. Nhà bọn họ có cái cùng ta không sai biệt lắm quê nữ, tiêu nghiêm liên, người còn khá tốt, đặc biệt thích lăn lộn những cái đó thức ăn linh tinh. Biết tay nghề của ta là phu nhân giáo, vẫn luôn hồ nào muốn bái sư đâu. Hiện tại biết phu nhân đã trở lại, còn nói, ngày mai lại đây chính thức bái phỏng phu nhân. Tiểu mầm dịu rít đi ở đằng trước, cấp tô lê dẫn đường, miệng cũng không đình quá. Tô Lê nhìn tiểu mầm một chút sợ người lạ cảm giác đều không có, trong lòng không cấm gật gật đầu. Chỉ cần không sợ người lạ liền thành, như vậy sinh hoạt lên cũng tương đối phương tiện. Tương phản, nhìn tiểu thảo, lúc này ngược lại có vẻ có trước câu nệ. Cầu hùng cùng thanh dương huyên chờ hạo nguyệt đại lục người, lúc này theo tề thao ở phòng khách ngồi định rồi. Nhìn tề thao, cầu hùng đang do dự, muốn hay không hành lễ, liền nghe tề thao nói, nói vậy vị này chính là đường Ngụy phu đi. Nghe nói ở Hạo Nguyệt cũng là một cái phó tướng, đa mưu túc Chí, tiểu dũng thiện chiến tới. Không thể tưởng được, lớn lên cũng là tuấn tú lịch sự, không tồi, thực sự không tồi. Về tô lê sự tình, thể thao điều tra rất rõ ràng, đặc biệt là về cầu hùng bên này. Cho nên ngồi định rồi lúc sau, thể thao trực tiếp mở miệng nói. Hoàng thượng quá khen, đa mưu túc Chí chưa nói tới. luận đa mưu túc Chí, ai cũng so già kém nghiêm trí nghiêm quân sư. Luân Tiểu dũng thiện chiến, cũng so ra kém ô nhị thác tướng quân, bình phạm người, bình phạm người mà thôi. Cầu hung dùng tề nguyệt quốc hai cái điển hình nhân vật tới cùng chính mình so sánh với, như vậy đã khen hai người cùng tề nguyệt quốc, lại có vẻ hắn khiêm tốn. Ha ha, đó là tề nguyệt quốc phúc khí. Đường ngội phu nói vậy này một đường cũng vất vả đi, không biết ở tề nguyệt quốc, hay không còn ăn thói quen. Muốn nói ta tề nguyệt quốc cùng hạo nguyệt khác nhau lớn nhất ở chỗ thức ăn thượng. Các ngươi hảo nguyệt thiên thanh đạo, mà tề nguyệt thiên về một ít, mặt khác đảo cũng còn hảo. Về điểm này, cầu hùng chính là khắc sâu cảm nhận được, nơi này hoàn toàn là khẩu vị nặng. Chính mình con hảo, chính là thanh dương đại ca bọn họ, đều ăn không vô. Này dọc theo đường đi lại đây, còn phải tiểu thảo hoặc là a lê tới khai hỏa mới được. Nếu không bọn họ ăn cái gì, đều cảm thấy là hầu hàm hầu hàm. Cầu hùng vốn dĩ tưởng khách khí nói một phen. nhưng nhìn đến Tề Trạch Diêm đã qua tới Hoàng thượng có chuyện gì chúng ta ngày mai nói đi hiện tại làm cho bọn họ rửa mặt trải đầu một chút buổi tối không phải còn có cái tiếp phong yến sao Tề Trạch Diêm không biết đi nơi nào tắm rửa lúc này trên người đã thay đổi một thân trang phục Tề Thao nghe được lời này gật gật đầu đối với mọi người nói kia chấm về trước cung đi buổi tối thấy tận mắt nhìn thấy người đã trở lại Tề Thao tâm tình thực hảo Chờ buổi tối tiếp phong yến qua, văn võ bá quan đến lúc đó nhìn thấy đường mội, xem những cái đó lao thất phu, hảo có cái gì nhưng nói. Bởi vì Tô Lê đã đến, thể thao cả người thoạt nhìn thân hòa không ít. Hán Minh Bạch hiện tại còn không phải cùng đường mội ôn chuyện thời điểm, chờ đến buổi tối yến hội qua đi, ở tới nói chuyện. Tô Lê đi vào thuộc về nàng sân, không nghĩ tới còn nổi danh sưng. Hơn nữa vẫn là lấy nàng mẫu thân tên mệnh danh, đã kêu tử tương viên. Phu nhân, nơi này không tồi đi. Thật là thật xinh đẹp. Mới vừa nhìn đến thời điểm, ta liếc mắt một cái liền yêu nơi này. Tiểu mầm vui vẻ nghe nghe này đóa hoa, lại nghe nghe kia đóa hoa. Trong mắt lộ ra, đều là vui mừng biểu tình. Có lẽ là nữ tử trời sinh đều thích hoa duyên cớ. Tô lê nhìn trải qua cẩn thận chăm sóc quá hoa, tâm tình cũng đi theo hảo không ít. Viện này phía trước là các loại hoa, mặt sau còn lại là một mảnh rừng trúc. Uy Phong nhẹ nhàng một tuổi, sàn sạt rung động. Nay mùa hè đảo vẫn là có thể, cần phải đến mùa đông, không biết này phiến rừng trúc, có thể hay không cảm giác được hữu còn đâu. A Lê, ngươi trước rửa mặt một chút, đừng nét mực. Buổi tối muốn đi tham gia cung yến, nói là cho ngươi đón gió tẩy trần. Thanh dương huyên đám người đã bị an bài ở thượng đảng phòng cho khách, Cầu hùng liền trở về tử tương viên. Ngạch, tham gia cung yến. Thướng công ta có thể không đi sao. nàng nhất phiền vật như vậy trước kia không tham gia quá hiện tại cũng không nghĩ đi tham gia tưởng cũng biết khẳng định là một đống người muốn giống tham quan động vật giống nhau nhìn nàng nàng mới không muốn đâu không được cha ngươi nói đây là cần thiết muốn tham gia hôm nay ngươi chính là vai chính cái này tiếp phong yến cũng là vì ngươi mới làm cầu hùng vẻ mặt ngưng trọng nói hắn trong lòng cũng sợ hãi kia muốn đuổi giết đá lê người còn không có thu phục nếu là tại đây tiếp phong yến thượng gia bại lộ, hắn còn không được hận chết chính mình, chính là cũng không có biện pháp. này tiếp phong yến hôm nay là nhất định phải đi. a lê đối với tề nguyệt quốc tới nói có bao nhiêu quan trọng, hắn trong khoảng thời gian này là hoàn toàn hiểu biết tới rồi. kia cũng không phải là nói chơi, căn bản chính là một loại tín ngưỡng nơi. tướng công nhân gia thật sự không nghĩ đi. Người đi cùng cha ta nói, nếu quốc khố còn có bạc cho ta làm tiếp phong yến. Kia còn không bằng trực tiếp đem làm yến hội bạc, đổi thành lương thực, phân cho các bá tánh đi. Tô lê lôi kéo cẩu hồng tay, nhẹ nhàng lay động. Lúc này tiểu mầm nhìn đến này, lắc đầu nói, phu nhân, ngươi lần này thật đúng là đến đi. Về sau có đi hay không khác nói, lần này ngươi là nhất định phải đi. Tin tưởng này trong đó sự tình, không cần ta tới phân tích, phu nhân ngươi đều so tiểu mầm ta minh bạch. Lần này nương tiếp phong yến. Là muốn cho tể nguyệt quốc văn võ bá quan nhận đồng ngươi, cũng là muốn nương lần này cơ hội, báo cho thiên hạ, phu nhân ngươi đã trở lại. Phần 255 Phu nhân ngươi đến nỗi tể nguyệt quốc bá cánh mà nói, kia địa vị không phải ai đều có thể so được với. Cho dù là tiểu mầm nói được thời điểm so đo bầu trời tư thế. Lời này nếu như bị người có tâm nói ra đi, đó là muốn chém đầu. Cho nên vẫn là muốn cố kỵ một ít, nhưng nói đều là sự thật. A lê, ngươi vẫn là nghe đại gia nói. Ngoan, đi rửa mặt một chút, hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Cầu hùng không biết lần này tới tề nguyệt quốc, rốt cuộc muốn nghỉ ngơi nhiều ít thiên, nhưng trong lòng hạ quyết tâm, A lê ở đâu, hắn liền ở đâu. Trước mắt hai nước cũng không cần giao chiến, xem như hòa bình hữu hảo ở chung. Hơn nữa A lê thân phận đặc thù, mặc kệ là ở Hạo nguyệt vẫn là tề nguyệt, đều sẽ được đến lễ ngộ đối đãi. Tô lê tâm bất cam tình bất nguyện theo trong vườn nguyên do nha đầu đi xuống giữa mặt trải đầu đi. Cầu hùng còn lại là ôm tiểu nhục bao, hướng vừa mới trở về thời điểm, quản gia nói cái kia suối nước nóng bên cạnh ao đi đến. Cha, tiểu nhục bao hôm nay muốn cũng đi sao? Tiểu gia hỏa đã nghe được cha mẹ đối thoại, hắn cũng muốn đi. Không nghĩ một người đã ở nhà. Đi, hôm nay chúng ta đều đi. Nếu tiểu hùng hùng ở thì tốt rồi, đến lúc đó tiểu hùng hùng cũng sẽ đi. Nhi tử, cha hỏi ngươi, ngươi muội muội ở kia kẻ điên bên kia qua đến hảo sao? Thân thể hảo không có. Cầu hùng ôm tiểu nhục bao, vừa đi, một bên túi đầu, hai tròng mắt nghiêm túc nhìn tiểu nhục bao. Cha, muội muội thực hảo đâu? Muội muội nói thân thể mau hảo, hiện tại đã có thể vững vàng đi đường. Đúng rồi cha, tiểu nhục bao muốn học võ nga, công công đáp ứng rồi, chính là cũng chưa thời gian dạy người ra. Tiểu nhục bao nghĩ thầm. muội mỗi đều phải cùng kia điên lão nhân học thức tự cùng luyện võ, chính mình cũng nhất định không thể rơi xuống mới là. Hảo, từ ngày mai bắt đầu, cha giáo ngươi. Cầu hùng nghe được nữ nhi không có việc gì lúc sau, bước chân cũng đi theo huyền chuyển nhẹ nhàng không ít. Tô Lê vừa nghe hạ nhân nói có suối nước nóng, vốn định phao một chút, nhưng vừa thấy thời tiết này, vẫn là tính. Đại mùa hè phao suối nước nóng, ngắm lại đều nhiệt hoảng. đơn giản rửa mặt, trải đầu một phen sau. Kế tiếp chính là trang điểm trải chuốt. Đầu tiên là đắp bột trì, tiếp theo mặt phấn mặt, ngay sau đó hỏa mày đẹp, sau đó hoa lửa điển, điểm mắt áp, miêu nghiêng hồng, đồ son môi. Nhưng mà chờ đến này bước đi hoàn thành thời điểm, tô lê cấp hoảng sợ. Này nơi nào là ở hóa trang, quả thực chính là nói xấu chính mình sao? Đinh đinh đỉnh, tóc cũng tử từ, từ ta chính mình lộ. Tiểu mầm đánh một chậu nước tiến vào tô lê phản ứng rất là kịch liệt. Muốn đây là cung trang nói, kia nàng tình nguyện cứ như vậy tố nhan. Quân chúa, nếu làm lại từ đầu nói, thời gian thượng sẽ đến không kịp. Hóa cung trang hạ nhân, cảm giác rất là ủy khuất. Nay thật vất vả mới đưa quận chúa cấp họa đến xinh xinh đẹp đẹp, cái này toàn làm quận chúa làm hỏng. Được rồi, ngươi đi xuống đi, ta chính mình tới. Tô Lê tự nhận hóa trang kỹ thuật cũng không thể lắm, cho dù có chút thời gian không hóa, nghĩ đến liền tính là lui bước. cũng kém không đến chạy đi đâu mới là Nơi này người kia hóa trang kỹ thuật, thật là gặp quỷ, hù chết người không đền mạng. Kia hai cái khuôn mặt cùng cao nguyên hồng dường như, kia hảo hảo mi hình, lăng là chỉnh thành đảo bát tự mi. Rõ ràng là anh đảo cái miệng nhỏ, thế nào cũng phải cấp chỉnh thành buồn máu mồm to. Còn có mặt mũi thượng, rõ ràng đã dưỡng đủ trắng, còn đột như vậy nhiều bộ trì. Thật hoài nghi một mở miệng nói chuyện, kia phấn có thể hay không rớt một miệng. Tiểu mầm bưng một chậu nước tiến vào, vừa vặn nhìn đến tô lê đỉnh như vậy một khuôn mặt, tức khác nhịn không được bật cười. Tiểu mầm, ngươi nếu là dám ở cười, ta liền đem ngươi hóa thành như vậy. Làm ngươi đi ra cửa, cho đại gia nhà ga một chút trở về. Tô lê có chút thẹn quá thành giận. Hình ảnh này nếu là làm tiểu nhục bao nhìn đến, không chuẩn còn phải đem nàng nhi tử cấp sợ hãi. Đại tô lê tẩy sạch khuôn mặt. Từ gương đồng nhìn không ra có bất luận cái gì trang ảnh tồn tại lúc sau, mới bắt đầu hóa trang lên. Tìm tìm không có gì mặt du linh tinh, tô lê khẽ cắn môi, cầm chút bột chỉ ở trên mặt phát nhàn nhạt một tầng. Nhìn lông mày, nghĩ nghĩ làm tiểu mầm lấy ra chính mình phía trước làm cho dao tỉa mày cùng kéo, sửa chữa khởi lông mày tới. Đã xử lý tốt này đó, toàn bộ mi hình hoàn toàn ra tới sau, cầm bên này bút, một lần nữa vẽ một chút lông mày. hoa lửa điền vẫn là giống nhau, dán lên đi thì tốt rồi. Nhìn trắng non gương mặt, nghĩ nghĩ cầm phấn mặt, ở lòng bàn tay xoa nhiệt lúc sau, dơ lên khỏe miệng, ở hai má nhẹ nhàng xoa xoa, ý đồ làm nhan sắc in lại đi một ít, làm sắc mặt hảo điểm. Đãi làm xong này đó lúc sau, dư lại môi đỏ liền theo môi hình họa ra tới, toàn bộ liền thu phục. Phu nhân như vậy hảo, nhìn tự nhiên lại đẹp. Thật xinh đẹp a, nếu là ta có phu nhân một nửa xinh đẹp, Vậy là tốt rồi. Tiểu thảo đôi tay phủng tâm trạng thái, nhìn nhà mình phu nhân. Vốn dĩ phu nhân liền lớn lên đẹp, này này trang dung hóa xong lúc sau, liền càng mỹ. Chỉ là này tóc, phu nhân rốt cuộc muốn như thế nào làm đâu. Cầu hùng mang theo tiểu nhục bao rửa mặt xong lúc sau, nhìn thời gian, cũng mau tiếp cận giờ dậu, liền đi vào thanh dương huyên trong phòng. Đại ca, ngươi chuẩn bị tốt không có. Thanh dương huyên lần này nếu tiến cung nói. Liên đại biểu chính là hạ nguyện người, cho nên so với cổ hùng, hắn càng muốn thận trọng một ít. Nhanh, ngươi lại chờ một lát ta một chút, ta ở sửa sang lại mang lại đây đồ vật. Lần này tiến cung không có khả năng đôi tay trống trơn, như vậy sẽ làm tề nguyện quốc xem nhẹ quốc gia của ta, những cái đó triều thần cũng sẽ suy nghĩ nhiều. Thanh dương huyên nhìn nhìn, trước sau không có giống nhau lấy đến ra tay. Bất quá lại nghĩ nghĩ lần này là đưa tiểu muội trở về. Liên tính là không tặng đồ cũng coi như là bình thường, không phải sao. Nếu những cái đó triều thần muốn nghĩ nhiều, vậy làm cho bọn họ nghĩ nhiều tính. Vốn dĩ chính là quân doanh bên kia lại đây, cũng không mang theo thứ gì. Đại ca, ngươi đây là chuẩn bị không tiễn. Cầu hùng nhìn đến thanh dương huyên lại đem cái dương đắp lên, nghi hoặc hỏi một câu. Không tiễn, dù sao cũng không có gì hảo đưa. Cùng với tặng không bằng này ý, còn không bằng không tiễn. Lần này vốn dĩ chính là đưa tiểu muội tới nơi này, lại không phải làm sứ thần, tiến đến tề nguyệt quốc. Tin tưởng nhiếp chính vương cùng tề nguyệt quốc hoàng đế biết giải. Tiểu nhục bao nhìn cha cùng cứu cứu, cũng mãi thanh mãi khi nói, cứu cứu rõ ràng liền tặng, tặng tiểu nhục bao cùng mẫu thân, không phải sao. Thanh Dương huyên nghe được lời này, một phen bế lên tiểu nhục bao, hôn một cái gương mặt, cười hì hì nói, đối, cứu cứu tặng tề nguyệt quốc lớn nhất lễ vật. cho nên bọn họ sẽ không muốn cảm ơn mới là. Giờ dậu thời gian, nhiếp chính vương phủ cửa, vây quanh đông đảo bà tánh. Mọi người muốn gặp một lần này quận chúa phong thái, hay không đúng như đồn đái chung giống nhau, Mạo nếu thiên tiên. Lại có người nghĩ, nhìn một cái, hay không thật sự như nhiều năm trước nhiếp chính vương phi như vậy, này quận chúa có phải hay không thật sự, mà không phải giả mạo. Cầu hùng cùng cùng tiểu nhục bao ngồi ở trong xe ngựa, chờ tô lê tiến đến. Hôm nay bọn họ một nhà ba người ngồi xe ngựa tiến cung, mà Thanh Dương huyên cùng tề Trạch diêm còn lại là cưỡi ngựa. Giờ rộ một khắc, Tô Lê rất xa từ bên trong cánh cửa đi ra. Vây quanh ở nhiếp chính vương phủ chung quanh ba cánh, tức khắc mở to hai mắt, hiện ra ngu si trạng thái. Cầu hùng nghe được chung quanh động tĩnh, cũng đi theo nhô đầu ra. Tức khắc, cả người cũng ngây ngốc ở kia. Hắn vẫn luôn đều biết ra lên là mỹ lệ, nhưng lại không biết. Lại là như vậy Mỹ lệ động lòng người. Chỉ thấy nàng ăn mặc một kiện lược ngại đơn giản trắng thuần sắc trường cẩm y dùng thâm màu nâu sợi tơ ở vật liệu may mặc thượng thêu ra tinh xảo mạnh mẽ canh khô, màu hồng đào sởi tơ thêu ra từng đoá nộ phóng hoa mai, từ làn váy vẫn luôn kéo dài đến vòng eo. Một cây huyền màu tím khoan đai lưng lạc khẩn eo nhỏ, hiện ra dáng người hiểu điệu, ngược lại còn cho người ta một loại thanh nhã không mất đẹp đẽ quý giá cảm giác. ngoại khoác một kiện màu tím nhạt xưởng khẩu sa y kì nhất cử nhất động toàn dẫn tới sa y thì có chút ba quang lưu động cảm giác bên hông hệ một khối phỉ thúy ngọc bội bằng thêm một phần nho nhã chi khí trên tay mang theo một cái xanh biếc ngọc chặt tử một đầu lớn lên cực kỳ đầu tóc dùng màu tím cùng màu trắng giao nhau giải lụa đuối ra một cái hơi có chút phức tạp tiểu tóc xác thật không có cô phụ này đầu xinh đẹp cực kỳ đầu tóc trên tóc lau chút hoa hồng tinh dầu tản mát ra một cổ mê người mùi hương Phát thiều thượng cắm một cùng phỉ thúy chế thành ngọc trâm tử, sáng tạo khác người làm thành mang diệp thanh trúc bộ dáng, thật làm người cho rằng nàng mang theo chi thanh trúc ở trên đầu, trên trán dán hoa mai hoa điển, làm cả người có vẻ thanh nhã thoát tục. Dùng than màu đen miêu thượng mày lá liễu, càng sấn ra làn da trắng non tinh tế, vũ mị mê người mắt vượng ở sóng mắt lưu chuyển chi gian quang hoa hiện tẫn. Thi lấy hồng nhạt phấn mặt làm làn da có vẻ trong trắng lộ hồng. Trên môi chỉ cần bôi lên màu đỏ nhạt môi hồng, cả khuôn mặt có vẻ đặc biệt lưu hòa. Tô Lê phảng phất không nghe được chung quanh thanh âm, khỏe miệng duy dương tươi cười, ở tiểu mầm trộn lẫn đỡ dưới, ngồi vào bên trong xe ngựa. Đái tiểu mầm đi theo ngồi ở càng xe thượng sau, xe ngựa đi theo đằng trước mã, chậm rãi hướng Hoàng Cung Phương hướng mà đi. Thướng công, người làm sao vậy? Tô Lê nhìn nửa ngày không nói lời nào cầu hùng, ôm đã mơ màng sắp ngủ nhi tử, hỏi. Cậu Hùng ánh mắt theo Tô Lê chuyển động, mà chuyển động. Lúc này nghe được nàng lời nói, hơi có chút ngượng ngùng đỏ lỗ thai. Sau một lúc lâu mới nói, A Lê, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Nữ ý ỉa duyệt mình giả dung, những lời này một chút cũng chưa sai. Nghe tôi tướng công nói như vậy thời điểm, Tô Lê tâm tình phi dương. Cảm ơn, tướng công ngươi hôm nay cũng rất xoáy khí. Tô Lê nhìn Cầu Hùng hôm nay ăn mặc một thân bạch, có vẻ cả người càng thêm có hình. xoái khí lên. Tiểu nhục bao còn lại là cùng tướng công ăn mặc phụ tử trang, cái này làm cho tô lê có chút ảo não. Sớm biết rằng bọn họ xuyên phụ tử trang, hôm nay vô luận như thế nào, nàng cũng đến cùng bọn họ xuyên giống nhau, như vậy tới cái cả nhà phục mới hảo. Các ngươi thấy được sao? Đó chính là chúng ta quận chúa, thật sự giống như thiên tiên giống nhau, thật đẹp. Đúng vậy, ta cũng thấy được. Chúng ta quận chúa chính là Mỹ, thật là xinh đẹp. nhớ năm đó nhiếp chính vương phi cũng không kịp nàng một nửa phong thái các ngươi thấy được sao nàng vừa rồi còn đối với ta cười đâu kia tươi cười giống như xuân phong giống nhau thổi vào ta trái tim ngươi thật ghê tởm còn thổi vào ngươi trái tim quận chúa người như vậy là ngươi có thể mơ ước sao nhìn đến quận chúa ta giống như thấy được hy vọng sang năm không là năm nay chúng ta nhất định gặp qua so năm trước hảo đúng vậy Ta cũng là như vậy cảm thấy. Nhất định có thể so năm trước quá tốt, ta vừa rồi nhìn đến quận chúa trên tay mang ngọc trả tử. Cái kia chính là thanh bích, ta lúc trước chính là may mắn xem qua nhiếp chính vương phi mang quá một lần. Thật vậy chăng? Liên nói quận chúa là chúng ta tề nguyệt quốc bảo hộ thần. Thật tốt quá, chúng ta tề nguyệt quốc kế tiếp nhất định sẽ một năm quá so một năm tốt. Tô Lê cũng không biết thủ đô Ba cánh đã ở sôi nổi truyền lưu. Về tê nguyện quốc vận mệnh quốc gia vấn đề, một đám phảng phất đều đã thấy được hy vọng, đôi mắt tràn ngập đối tương lai kiên định. Nhiếp chính vương phủ xe ngựa là có thể trực tiếp tiến vào hoàng cung. Không giống mặt khác trong phủ xe ngựa, yêu cầu ở cửa cung ngoại dừng lại. Tô Lê lúc này theo xe ngựa lung lay, cũng có chút mơ màng sắp ngủ. Mệt muốn chết rồi, nay một đường gấp trở về thời điểm, liền có chút mệt mỏi. Hôm nay cũng không ngừng lại, cũng liền rửa mặt trải đầu một phen. Liền tiếng cung. Tiểu nhục bao lúc này ngủ đến nước miếng đều chảy ra, càng đừng nói Tô Lê sẽ mơ màng sắp ngủ. A Lê đừng ngủ, đã tiếng cung, trong chốc lát hẳn là liền đến. Cầu hung lắc lắc Tô Lê, nhìn đến thê tử mê ly đôi mắt, mơ màng sắp ngủ bộ dáng có chút đau lòng. Này nếu là ở nhà, hắn khẳng định không nói hai lời, trực tiếp làm Tô Lê ngủ. Nhưng hiện tại không được, xe ngựa đều đã tiếng cung. tướng công. Ngươi làm ta ngủ tiếp trong chốc lát. Thô Lê hít mắt, ủng ngủ. Cầu hùng có chút đau lòng ôm sát thế tử, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, ngủ ngon rác. Mà tiểu nhục bao còn lại là ở mẫu thân trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều. Cầu hùng ôm hai người, tựa như ôm được toàn thế giới. Bất quá trong lòng có ghi tiếc đối, tiểu hùng hùng không ở này. Theo xe ngựa dừng lại, Thô Lê cũng bị cầu hùng diêu tỉnh. Tới rồi sao? Tô lê đôi mắt có chút không mở ra được. Quá mệt nhọc, hảo tưởng thoải mái dễ chịu, mỹ mỹ, hung hăng ngủ một giấc lại nói. Tới rồi. A lê ngươi đánh lên tinh thần tới, này lập tức liền có rất nhiều người lại đây cùng ngươi chào hỏi. Cậu Hùng nói lời này thời điểm, liền thấy rất xa mê người hướng tới cái này phương hướng mà đến. Mà Thanh Dương huyên cùng tề Trạch diêm đem mã buộc hảo sau, cũng đi theo chiều tô lê phương hướng đi tới. Nhìn tề Trạch diêm. tô lê không biết vì sao nhịn không được làm nũng nói cha ta buồn ngủ quá muốn ngủ đây là nữ nhi lần đầu tiên hướng chính mình làm nũng tê trạch diêm có chút phản ứng không kịp bất quá thức mau ở thanh dương huyên nhẹ nhàng đẩy hắn một chút lúc sau liền phản ứng lại đây nói lê nhi nếu là thật sự vây trong chốc lát lộ mặt một chút liền thành phụ vương cùng ngươi đường huynh nói hạ là được rồi phần 256 trăm tê trạch diêm đau lòng nữ nhi mệt nhọc nhưng này lại là không thể tránh khỏi, không có biện pháp, đành phải nghĩ ra một cái chết chung biện pháp. đi thôi, này Thái Dương cũng mong lạc sơn. Thiếp Phong Yến liền thiết lập tại trước điện, nơi này qua đi rất gần. Tề Trạch Diêm tự động ôm lấy chính mình ngoan tôn tôn, nhìn hắn không ngừng đánh áp, cũng thực đau lòng. Công công, tiểu nhục bao ngày mai muốn học võ nga. Tiểu nhục bao mở ngủ có chút mê mang hai mắt, nhìn Tề Trạch Diêm nói. Hảo hảo, ngày mai công công giáo ngươi. chúng ta từ cơ bản nhất bắt đầu học hỏi tê trạch diêm đến bây giờ còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nữ nhi đã trở lại còn có cái đau nàng sủng nàng con rể liên quan còn có một đôi nhi nữ nay tuyệt đối là tử tương nhìn hắn một người quá lâu lắm mới phái nữ nhi tới cứu vớt hắn hiện tại hắn cũng có thể cùng người khác giống nhau quá ngẩm kẹo đùa cháu nhật tử tô lê căn bản vô tâm tư xem chính mình bị người an bài ngồi ở nào Phía trên hoàng đế lại nói những lời này đó. Chính mình tránh ở kia, ngáp liên tục. vẻ mặt khốn đốn bộ dáng. Đường ngội chính là mệt mỏi. Nếu mệt mỏi, có thể trước đi xuống nghỉ ngơi một chút. Nay lên đường nhiều như vậy thiên còn chưa hảo hảo nghỉ ngơi, liền tới tham gia yến hội. Đây là chấm sơ sẩy. Người tới, đưa đường ngội đi xuống nghỉ ngơi. Tế thao nhìn đến giống nhau lão nhân nhìn đường ngội, lại nhìn xem trên tay nàng ngọc trạc tử. Liền không nói chuyện nữa, trong lòng rất là cao hứng. Cái này này đó lao thất phu, rốt cuộc không lời gì để nói đi. May mắn đường muội đổi kịp, cũng còn hảo cái này đường muội còn sống. Là, Hoàng thượng, xem thai dám đỡ tô lê vào nhà nghỉ ngơi, cậu hùng ở cũng ngồi không yên. Hắn cũng muốn đi, hơn nữa tiểu nhục bao vừa thấy cũng là muốn đi. Hoàng thượng, kia tại hạ cũng trước đi xuống. Người ở đây không ngoài là ăn ăn uống uống, nhìn biểu diễn thôi. Đối với này đó, hắn không hứng thú. A Lê đều đi xuống, hắn cũng tưởng đi xuống. Tế thao tâm tình hảo, biết bọn họ phu thê ân ái, liền không nói nhiều cái gì, phất phất tay, làm cậu hùng cũng đi theo đi xuống nghỉ ngơi. Cậu hùng nhìn đến nhạc phụ ở xa giao, tiểu nhục bao còn lại là bị hắn ôm vào trong ngực. Liền đi qua đi nói, cha, ta mang theo hải tử đi xuống nghỉ ngơi đi. A Lê đã đi nghỉ ngơi, tiểu nhục bao hiện tại ngủ thời gian cũng tới rồi. Trệ Trạch Diêm nghe được con rể nói, đang xem liếc mắt một cái tiểu nhục bao, liền gật gật đầu. Hắn hiện tại là có nữ có tôn, vạn sự đủ, tâm tình hảo thật sự. Hắn không thể chiếu cáo khắp thiên hạ, hắn cũng có nữ nhi, nữ nhi đã trở lại. Nhiếp Chính Vương, đây là ngươi con rể đi. Lớn lên thật là tuấn tú lịch sự, nghe nói vẫn là cái phó tướng, có phải hay không a? Đối là, Nhiếp Chính Vương, ta chính là nghe nói, ngươi con rể đặc biệt có khả năng Nghe nói ở hắn quê quán kia, ruộng tốt đều có ngàn mẫu. Ở bọn họ hạ Nguyệt Kinh Thành, cũng có phòng ở cùng cửa hàng, có phải hay không? Tê Trạch Diêm bị mọi người thổi phồng, trong lòng rất là hưởng thụ. Chấm, có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Thế Thao nhìn Thanh Dương Huyên, có chút tò mò hỏi. Thanh Dương Huyên nhìn mọi người tầm mắt đều đang nhìn vũ nhạc này khối, mà chính mình khoảng cách còn lại là cùng thể Thao còn có chút khoảng cách, nghĩ nghĩ liền nói. Tề hoàng có thể tưởng tượng biết. Thế thao nhìn người chung quanh, liền nói, ngươi theo châm tới. Dứt lời, đưa lô thai ở hoàng hậu bên người, nói chút cái gì, liền mang theo hoàng hậu rời đi. Trong điện mọi người nhìn hoàng thượng rời đi, hoàng hậu cũng đi theo rời đi, liền càng thêm sung sướng lên. Lúc này trong điện có người, nhìn thanh dương huyên cùng tề thao phương hướng, gắt gao nhéo trong tay ly. Đáng chết, này đó thùng cơm. Một đám liền cái nho nhỏ nữ tử đều trị không được. Nhiều năm như vậy tới kế hoạch, chẳng lẽ liền phải thất bại trong gan tấc? Không, không có khả năng. Kế hoạch một không có, còn có kế hoạch nhị cùng kế hoạch tam. nay tề nguyệt quốc Giang Sơn, sớm hay muộn là của hắn. nay thiên hạ, sớm hay muộn cũng là của hắn, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Hừ, kẻ hèn một cái tề nguyệt quốc cùng hạo nguyệt đại lục mà thôi. Chờ xem. Nói đi. Ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn nói với ta? Không biết vì sao, ở Thanh Dương huyên trước mặt, Thể Thao tự xưng không dậy nổi trong cái này tự. Tổng cảm thấy kêu không ra khẩu. Thao đệ xem ra là đã quên đại ca ta đi. Thanh Dương huyên nói, sắc mặt nhu hòa cười. Thế Thao sử sốt, đại ca, hắn có đại ca sao? Đúng rồi, hắn giống như có một cái đại ca, nhưng ký ức quá mức xa xăm, đều mau đã quên. Như thế nào? Vẫn là nghĩ không ra. Xem ra đại ca ở Hạo Nguyệt lâu lắm, lâu đến thao đệ đều đã quên đại ca. Giống như một tiếng thở dài, thứ thanh dương huyên trong miệng phát ra. Tế thao trận to đôi mắt, nghiêm túc nhìn trước mắt người, giống như ở xác nhận giống nhau. Trước mắt người này, rốt cuộc có phải hay không sở nhận thức? Kia đều mau 20 năm, khi đó chính mình, chỉ có 2-3 tuổi, lại có thể nào nhớ rõ như vậy rõ ràng. Bất quá thanh âm kia, giống như trong ấn tượng người. Mới có. Đại ca, ngươi là đại ca đúng hay không? Sau một lúc lâu, Thế Thao mới run rẩy thanh âm, nói. Ha ha, xem ra ngươi vẫn là không quên đại ca. Thanh Dương huyên rất là an ủi. Thế Thao tiến lên gắt gao cho huynh trưởng một cái khẩn thật ôm. Ngay sau đó còn nói thêm, đại ca, ngươi như thế nào biến thành Thanh Dương gia tộc người? Còn có nhị thúc đâu? Việc này nói ra thì rất dài, nói đơn giản. Cha ta cũng coi như là ở rể thanh dương gia. Có lẽ người năm đó còn nhỏ, cấp đã quên. Ta mẫu thân chính là lúc trước thanh dương gia tộc đại tiểu thư, cũng cha cũng chính là người nhị thúc, mang theo tuổi nhỏ ta, theo tử tưng gì, không, hẳn là kêu thầm thầm, đi hạo nguyệt thăm người thân. Bởi vì mẫu thân ở hạo nguyệt, cho nên đi trở về, cũng liền quyết định ở kia định cư. Nơi nào nghĩ đến thầm thầm đi thăm mẫu thân thời điểm mất tích, mẫu thân thương tâm quá độ. hấm hực thành tật, qua hai năm buông tay đi. Lâm Trung trước công đạo ta nhất định phải tìm được thẩm thẩm. mà cha ta cũng ở mẫu thân đi không bao lâu, ở nương trăm ngày thời điểm, tự sát ở mẫu thân trước mộ. Nhiều năm như vậy, ta liền vẫn luôn lưu tại hạ nguyệt, một phương diện là bởi vì mẫu thân di ngôn, tìm tử tương thẩm thẩm. về phương diện khác cũng là xử lý hảo mẫu thân lưu lại thanh dương gia tộc. Ta phát hiện có người ác ý phá hư, mặc kệ là thanh dương gia tộc này khối. vẫn là ở tìm tiểu nội này thối mười mấy năm trước bởi vì mẫu thân cùng cha chết đi thanh dương gia tộc bắt đầu xuống dốc cái này xuống dốc cũng là có nhân vi cố tình đi phá hư ta phát hiện không ngừng là ở hạ nguyện có ta hoài nghi những người này cùng tiêu đổi giết tiểu nội người là cùng cái bất quá ta không biết bọn họ cuối cùng mục đích là cái gì bất quá có thể khẳng định chính là này tuyệt đối là hai người hơn nữa là có hợp tác quan hệ Bọn họ khẳng định có cộng đồng lít lợi tồn tại. Ân, vấn đề này ta nghĩ tới. Bất quá gần nhất trên triều đình dung chuyển bất an, các loại thanh âm đều có. Ba tánh nhật tử quá, một ngày không bằng một ngày, cho nên đường muội có thể trở về, ta là lại cao hứng bất quá. Đại ca, ngươi lần này liền lưu lại giúp ta sao? Thế thao hiện tại bức thiết yêu cầu trợ thủ, yêu cầu người một nhà hỗ trợ. Đại ca ở hạo nguyệt địa vị, nếu có thể lưu lại nói. Đó là tốt nhất bất quá Không được, ta hiện tại là hạo nguyệt đại Tuấn quân. Chúng ta hai nước có thể hữu hảo, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đi hạo nguyệt thân phận, trở về. Ta ở hạo nguyệt có gia, ta nương gia tộc yêu cầu ta quản lý. Hơn nữa nếu ta cứ như vậy tùy tiện trở về nói, ở hạo nguyệt tương đương với là phản quốc tặc. Trước mắt chúng ta hai nước là hữu hảo trạng thái, nếu có cái gì yêu cầu trợ giúp, chúng ta hạo nguyệt tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bản quan. Thanh Dương huyên nói ra chính mình lập trường. Hắn cùng tô lê giống nhau, trên người lưu máu, các quốc gia chiếm một nửa. Hơn nữa mẫu thân đều là hạo nguyệt người, ở hạo nguyệt giống nhau chiếm hữu quan trọng vị trí. Thế thao rất là tuyệt đối, nhưng hắn làm quân vương, là tuyệt đối có thể lý giải. Liên giống như, nếu hạo nguyệt quốc người, muốn hoàng thúc nhiếp chính vương đi giúp bọn hắn giống nhau. Nghe nói cái này huynh trưởng cùng hạo nguyệt diệp chuyên hồng là cùng nhau lớn lên. Hai người quan hệ so thân huynh đệ còn muốn thân, hơn nữa ở hạ nguyện địa vị, là ai cũng thay thế không được. Thật giống như Hoàng Thúc nhiếp chính vương ở bọn họ tề nguyện quốc địa vị giống nhau. Đại ca, ngươi lần này tới, nhiều đãi mấy ngày đi. Ngươi thật nhiều năm không đã trở lại, khó trách ta xem ngươi quen thuộc, cảm thấy hảo sinh quen mặt. Ha ha, ta tưởng Hoàng Thúc đến bây giờ còn không có nhận ra đến đây đi. Thế thao có chút vui sướng khi người gặp họa cười nói. Nhìn hoang thúc cùng đại ca ở trung bộ giáng, là vô cùng có khả năng. Hắn phải biết rằng liền biết, không biết liền tính. Năm đó nếu không phải hắn không bồi tử tương thẩm thẩm cùng đi, nếu không phải bởi vậy tử tương thẩm thẩm bị gia phó cấp trói lại, ta nương sẽ không hậm hực mà chết, cha ta cũng sẽ không bởi vậy tự sát. Chúng ta thanh dương gia tộc sẽ không bị người có cơ hội thừa nước đục thả câu, cho nên xuống dốc. Những năm gần đây, ta quá nhật tử, đều cùng hắn có quan hệ. Nhưng ta lại minh bạch, lúc trước ngươi mới vừa đăng cơ không bao lâu, quốc nội dung chuyển bất an, nhân tâm không xong, hắn rời đi không được. Nhưng ta không có biện pháp không thèm nghĩ này đó. Mỗi lần nghĩ vậy chút, thanh dương huyên đối tề trạch diêm cảm tình rất là phức tạp. Hắn cha tề trạch hạo liền ba cái thân huynh đệ, tế thao phụ vương đã sớm đã qua đời. Chính mình cha bởi vì nương cũng tự sát, hiện giờ liền dư lại một cái hoàng thúc, nhìn hắn nhiều năm như vậy, quá đến không tốt. bọn họ trong lòng cũng đều không dễ chịu tề nguyệt quốc hoàng thất thoạt nhìn quang vinh nhưng ai đều biết nhân mạch đơn bạc lúc trước trước hoàng thượng đi thời điểm liền dư lại một cái tề thao liền cái cùng cha khác mẹ huynh đệ đều không có mà tề trạch diêm lại là cái si tình ở tử tương mất tích lúc sau trước sau chưa cưới chính mình cha còn lại là ác hơn trực tiếp ở mẫu thân trăm ngày thời điểm tự sát ở mẫu thân trước mộ nói đúng không nhẫn tâm mẫu thân một người ở dưới cố lãnh Muốn nói thanh dương huyền kỳ thật cũng có chút hận cha mẹ, bọn họ là như vậy ích kỷ, chưa bao giờ từng vì hắn suy xét quá. Không nghĩ nếu bọn họ đều đi rồi, lưu lại một tuổi nhỏ hắn, nên làm cái gì bây giờ. Nhưng hắn lại là hâm mộ cha mẹ cái loại này cảm tình, sinh tử tương tùy. Nhưng mà nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn không dám dễ dàng động cảm tình. Hắn sợ, nếu tìm không thấy một cái tâm linh tương thông người, hoặc là về sau có cái cái gì vắn nhất. Hắn hài tử cùng hắn giống nhau, lại nên làm cái gì bây giờ? Từ Như quán lúc sau, gia tộc người, liền không ngừng thúc giục hắn thành thân. Nhưng loại sự tình này, nơi nào là có thể tùy tùy tiện tiện? Nếu như không được, cứ như vậy sống quãng đời còn lại cũng là có thể. Đến lúc đó từ gia tộc chi thứ tuyển ra một cái ưu tú làm người thừa kế, không phải có thể. Thế thao vô vô huynh trưởng bả vai, chưa từng nói thêm cái gì. Hảo! Ta nên trở về trước điện đi. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhiều chú ý một ít, không cần bởi vì tiểu muội đã trở lại, ngươi liền bắt đầu thả lỏng. Phải biết rằng những người đó vẫn luôn đều đang tìm kiếm cơ hội, không thể làm cho bọn họ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chính mình người bên cạnh, ngươi cũng chú ý một chút. Năm đó tử tương thật sâu hai cái bà vũ cũng đều là bị thu mua, ngươi đều khó có thể tưởng tượng tiểu muội rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Thanh Dương huyền hoài nghi những người đó căn bản là sẽ không chết tâm, đều chủ tính lâu như vậy, há có thể cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Kế tiếp nhất định còn sẽ có động tác. Nay chỉ sâu mọt không nổ, khó có thể nhịn xuống khẩu khí này. Có lẽ này tề nguyện quốc con nối roi đơn bạc, cũng cùng cái này có quan hệ. Ân, ta biết. Thế thao không khỏi suy nghĩ sâu xa lên. Trên triều đình liền như vậy những người này, nếu muốn nhất nhất bài trừ, kỳ thật cũng thực hảo bài trừ. Trước tiên ở các trong nhà xếp vào một ít người một nhà, nhìn chầm chằm các triều thần nhất cử nhất động. Ngươi cũng thành thân không ít năm, như thế nào liền con nối dòng đều không có, Thái ý ý nói như thế nào. Hậu cung những cái đó phi tần liền không có một cái mang thai. Nay quan hệ đến tề nguyệt quốc tương lai, một cái hoàng thất mạch máu, không thể không quan tâm. Mấy năm nay vội, cũng không quá chú ý bất quá ngươi không nói ta cũng không tưởng nhiều như vậy. Xem ra chúng ta tuổi này là nên phải có chính mình hải tử. Ngươi xem đường muội so chúng ta đều tiểu, hai tử đều có thể đi đường nói chuyện. Nếu nói thể thao không hâm mộ, đó là giả. Hắn cũng tưởng ở bận rộn rất nhiều, không ra thời gian tới, đầu đầu hải tử. Vậy ngươi nhiều hơn nỗ lực, bên người người không thể hoàn toàn tận tin. Như vậy đi, ngươi cùng hoàng hậu đều tìm cái đáng tin cậy thái y kiểm tra hạ thân thể, không thành vấn đề nói, muốn cái hải tử. Chỉ là hậu cung là cái thị phi nơi, cho dù có hải tử, cũng không thể nơi nơi ồn nào. chờ sinh hạ hài tử lại nói. Thanh Dương Huyên không khỏi nghĩ vậy một chút vẫn là diệp chuyên hồng làm hảo, hiện giờ cũng có vài cái hài tử. Hậu cung có nữ nhân địa phương, sẽ có đấu tranh, phía trước chính là hợp với hải tử không có vài cái. Lúc này trước điện thật náo nhiệt, mặc kệ hoài như thế nào tâm tư, nhìn đến quận chúa đã trở lại, trong lòng cũng đi theo kiên định lên. Bất quá cũng có người nói nói, ngươi nói này quận chúa có phải hay không giả a lúc này mới tới, liền trực tiếp đi ngủ, căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Phần 257 Chúng ta nói như thế nào, cũng là chúng ta tề nguyệt lương đống. Mấy năm nay, ở nàng không ở thời điểm, cũng chờ đợi này tề nguyệt quốc. Nàng như thế nào trở về liền cái tươi cười đều không có, liền bản một khuôn mặt. Ta đều nhịn không được hoài nghi, cái này quận chúa là cái giả. Người có đưa ra nghi vấn, đương nhiên sẽ có người trả lời, cái này khẳng định giả không được, Ngươi xem nhiếp chính vương cái kia cao hứng dạng, sẽ biết. Năm đó vương phi phong hoa tuyệt đại, ai không biết ta? Vừa thấy chính là kết hợp vương phi cùng nhiếp chính vương dung mạo. Kia mạo nếu thiên tiên, cũng không phải là ai đều có thể bằng được. Ta nói canh ngự sử, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lúc này một bên tử quận chúa sau khi trở về, vẫn luôn cũng không nói chuyện quốc sư nói. Ta xem cái này hoài nghi không phải không có lý. Nói nàng là con chúa, chúng ta liền đều có thể tin sao. Nói trên tay nàng chính là thanh bích, các ngươi liền tin. Muốn ta nói này cũng có khả năng là giả. Đến nôi có phải hay không, đến lúc đó thỉnh hoàng thượng làm cho mọi người mặt làm quận chúa cho chúng ta giải đáp một chút, không phải được rồi. Đúng rồi, phía trước không phải nói kia khói nhẹ là chủ nhân là thanh bích người thủ hộ, nếu này thanh bích chủ nhân đều ra tới. kia khói nhẹ chủ nhân vì sao không tới đâu. Xem ra này trong đó vẫn là có chút miêu nị. Chúng ta sao không thỉnh quận chúa hoặc là hạo nguyện thần vương phi cho chúng ta giải đáp một chút. Mọi người nghe lời này, cũng gật gật đầu, bọn họ xác thật chưa nhìn đến kia thần vương phi, theo đạo lý, là nên tới, mới là. Tuy nói kia người thủ hộ không nhất định phải bảo hộ tại bên người, nhưng lộ một mặt vẫn là yêu cầu. Tê Trạch Diêm hôm nay là thật cao hứng, đang không ngừng uống rượu đồng thời. Cũng không quên quan sát mọi người biểu tình. Đương nhiên nói cái gì, ai nói, hắn trong lòng minh bạch thực. Hiện tại canh ngự sử cùng quốc sư đi đầu nói lời này, này trong đó ý vị, sớm đã minh xác. Bọn họ không phải muốn một cái xác nhận sao, kia hảo, bọn họ có bản lĩnh mời đặng hoàng thượng, làm xác nhận chuyện này lại nói. Bất quá bọn họ trong lòng đánh cái gì ai chủ ý, vậy không được biết rồi. Chỉ là đối với Thanh Bích hiểu biết, tề nguyệt quốc, muốn so hảo nguyệt tới nhiều. Bất quá lại nhiều cũng nhiều bất quá thanh bích người thủ hộ. Nhưng mà thanh bích người thủ hộ không phải chỉ có khói nhẹ chủ nhân một người mà thôi. Những người này, thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Cho rằng bằng vào cái này, động động tay chân, là có thể đủ vặn ngã lê nhi. Người si nói mộng. mươi 78 Tề Nguyệt Quốc Cải Cách, đã sửa chữa. Đổi mới thời gian 2014 10 16 ba mươi bốn giây tấu trương số lượng từ 15614. người chung quanh nhìn tề trạch diêm thần sắc có chút không đúng lỗ thai nghe một khác chỗ quốc sư khiêu khích nói tức khắc lắc đầu này quốc sư cũng không nhìn xem chính mình nói cái gì nên nói cái gì không thể nói tại đây mọi người đều cao hứng trường hợp nói loại này lời nói nói rõ là cùng nhiếp chính vương đối nghịch hiện giờ này triều đình thế cục mọi người đều xem ở trong mắt chỉ là ban ngày thời điểm ở cửa thành nên đón quận chúa trở về thời điểm nhìn đến ba cánh đối quận chúa kính yêu là có thể minh bạch. Cùng ai đối nghịch đều có thể, duy độc không cần cùng dân chúng đối nghịch. Đến dân tâm giả, được thiên hạ, những lời này bọn họ vẫn là hiểu. Quốc sư này phải cho chính mình chịu chết, kia bọn họ cũng không cần thiết đi theo đi xem náo nhiệt. Bổn vương muốn biết, các vị đang nói chuyện cái gì, như vậy cao hứng a? Này ca vũ ngược lại cũng chưa người thưởng thức. Chỉ sợ này ca vũ, cũng chỉ có nữ quyến bên kia đang xem đi. Nga! Niếp chính vương ngươi đã đến rồi vừa vặn, ta vừa định cùng ngươi nói, ngươi nói này quận chúa có phải hay không giả? Này mới vừa một hồi Tề Nguyệt quốc liền bắt đầu tự cao tự đại, ngươi nói này cũng không ra cùng chúng ta trò chuyện, mới ngồi xuống không đến 15 phút, liền phải đi xuống nghỉ ngơi. Ta cũng không sợ Niếp chính vương ngươi sinh khí, chỉ là ta cảm thấy cái này quận chúa cùng Niếp chính vương phi đó là kém khá xa. Ta cũng là vì ngươi hảo, ta sợ Niếp chính vương ngươi bị người cấp lửa. cách ngự sử có lẽ là rượu uống nhiều duyên cớ, lúc này say khướt, đầy mặt đỏ ửng, hai mắt mê ly nhìn nhiếp chính vương, một bộ anh em tốt bộ dáng, tê trạch diêm sau khi nghe xong, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng tưởng một cái tắt đánh chết cái này ngu xuẩn. mọi người nhìn nhiếp chính vương mặt vô biểu tình bộ dáng, trong lòng đều minh bạch, lúc này là không hảo. cách ngự sử này ngu xuẩn, nhìn dáng vẻ, quay đầu lại chết như thế nào cũng không biết. nga kia làm canh ngự sử nói tới nói, muốn như thế nào mới có thể chứng minh, kia quận chúa chính là bổn vương nữ nhi đâu. Tê trạch diêm trên đường lộ ra tò mò biểu tình, vẻ mặt phối hợp canh ngự sử bộ dáng. Canh ngự sử nhìn đến này, cả người choáng váng, càng thêm cảm thấy chính mình là đúng. Liên nói, cái này cũng rất đơn giản, thỉnh Hạo Nguyệt Thần Vương Phi lại đây chứng minh một chút, là được. Ai đều biết, này Hạo Nguyệt Thần Vương Phi là thanh bích người thủ hộ. Có thần vương phi làm chứng nói, vậy chân tướng đại bạch. Ai đều biết, kia thần vương phi là cái không nói lời nào người. Tư năng làm chứng, đó là tốt nhất bất quá Quốc sư nhìn đến này, cũng vui vẻ cười, buồn quốc sư cũng cảm thấy canh ngự xử lời này, là có đạo lý. Như vậy đi, vì làm đại giới tâm phục khẩu phục, buồn quốc sư còn có cái yêu cầu quá đáng, làm nhiếp chính vương làm thần vương phi đi một chuyến. Hà tất muốn thần vương phi đâu, này thanh bích người thủ hộ. lại không phải chỉ có thần vương phi một cái. Lại nói kia thanh bích cũng không phải ai đều có thể mang thượng. Muốn chứng minh nhiều đơn giản A, trực tiếp dùng thanh bích nghiệm chứng không phải được rồi. Kia thanh bích là bộ dáng gì, có cái gì chứng minh, chỉ sợ không có người so bổn vương còn muốn rõ ràng. Năm đó kia thanh bích chính là mang ở vương phi trên tay, hiện giờ vương phi không còn nữa, kia thanh bích mang ở con ta trên người, này cũng đều chứng minh rồi. Bổn vương muốn biết, Các ngươi đến tột cùng tại hoài nghi cái gì, là thật sự vì tề nguyện quốc hảo, vẫn là đánh cái này danh nghĩa, trong lòng ở đánh tính toán. Mặc kệ là cái nào, bổn Vương xin khuyên các ngươi một câu, đôi mắt cho ta đánh bóng một chút. Đừng cho là ta không biết các ngươi suy nghĩ cái gì, muốn đụng đến ta nữ nhi, cũng đến xem các ngươi hay không có cái kia năng lực. tề Trạch Diêm nói lời này thời điểm, đôi mắt nhàn nhạt chiều quốc sư bên này nhìn lướt qua. Ha ha! nghĩ đến canh ngự sử là uống nhiều quá nói dỡn nhiếp chính vương đừng quá để ý không cần cùng một cái tiểu quỷ giống nhau so đo lại bộ diêu thượng thư nhìn đến tình huống không đúng lập tức ra tới hỏa hoan cảm xúc đi một chút hôm nay vui vẻ nhật tử hạ quan kính nhiếp chính vương một ly diêu thượng thư nói dơ lên chính mình chén rượu đối với tề trạch diêm trước làm vì kính nghiêm trí nhìn đến tình huống này nhịn không được thật sâu nhìn thoáng qua diêu thượng thư Vẫn chưa nói chuyện. Tô Lê có phải hay không thật sự, bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng. Rốt cuộc kia thanh bích, không phải ai đều có thể mang thượng. Hơn nữa kia trong truyền thuyết bớt, cũng được đến nghiệm chứng quá. Tin tưởng Hạo Nguyệt sẽ không đưa một cái giả như vậy việc ngốc tình ra tới, liền tính là Hạo Nguyệt làm được, kia nhiếp chính vương cũng phân ra tới. Hiện giờ nhìn nhiếp chính vương kia kích động bộ dáng, đã sớm rõ ràng. chớ nói kia quận chúa lớn lên vừa thấy chính là nhiếp chính vương cùng mỏng tử tương cực kỳ giống nhau vừa thấy chính là hai người hải tử nào con cần này đó vô nghĩa Tê trạch diêm buồn chờ phân phó hỏa nhưng diêu thượng thư ra tới ba phải lành phải thôi cầm lấy chén rượu đối với diêu thượng thư làm cái cụng ly thủ thế mới ngửa đầu một ngụm uống cạn bất đồng với nam nhân bên này tình huống kia xương nữ quyến bên này từ hoàng hậu tự mình bồi hoàng hậu nương nương Thần nữ có cái yêu cầu quá đáng, còn thỉnh hoàng hậu nương nương đáp ứng. Diêu thượng thư thiên kim nhìn đến ca vũ đã tiến hành rồi một nửa, liền đứng lên đối với hoàng hậu, hành một cái lê nói. Hoàng là lướt đang nghĩ ngợi tới tề thao nói, nhìn mặt bản thượng ca vũ thăng bình, có chút thất thần. Lúc này nghe được diêu thủy linh nói, nâng nâng mắt, nói, chuyện gì nói đến nghe một chút. Hoàng hậu nương nương, thần nữ xem ca vũ tiến hành rồi một nửa, hoàng hậu nương nương tuổi hồ cảm thấy không tốt. Liền nghĩ có thể đàn một khúc, cấp hoàng hậu nương nương giải giải lao. Diêu Thủy Linh nói một phen khẩn thiết. Hoàng là lướt nhìn đến này, Nghĩ Nghĩ nghe tấu một khúc cũng không sao, liền vây vây tay, nói, chuẩn, đi xuống chuẩn bị đi. Ở làm các vị tiểu thư khuê các, có chút làm không chịu nổi. Ở đây không thiếu các loại thanh niên tài tuấn, nếu như là có thể làm cho bọn họ xem một cái, vào được bọn họ tâm, cũng tốt hơn tương lai mù quáng bị cha mẹ chỉ hôn vận mệnh. Không bao lâu, Diêu Thủy Linh lên đây, nàng trước mặt bày biện chính là một trận đàn cổ. Nhìn chung quanh một vòng lúc sau, đương nhìn đến nào đó điểm, khỏe miệng khẽ nhếch, hít sâu một hơi sau, nhắm hai mắt mắt bắt đầu đàn tấu lên. Tô lên nơi thiên điện, ly yến hội trước điện không xa, lúc này ngủ ngon nàng, nghe được một trận tranh tranh đàn cổ đàn tấu thanh, liền mở mắt. Là ai đang nói loại này muốn chết không sống cầm A, còn có để người ngủ. Tô Lê thấp giọng mắng một câu. Nhắm mắt lại thật sự là ngủ không được, đành phải đi lên. Quận chúa đi lên sao? Hoàng thượng công đạo, nếu quận chúa đi lên, không nghĩ đi trước điện, có thể tại đây đợi mãi cho đến yến hội kết thúc. Có cung nữ nhìn đến tô lê tỉnh lại, liền mở miệng nói. Ân, đúng rồi ta nhi tử cùng tướng công đều ở phía trước điện sao? Tiểu nhục bao ngủ điểm cũng nên tới rồi. Nếu ở phía trước điện nói, còn phải đi đem hắn ôm trở về mới được. Hôi quận chúa! Quân phu ở phòng bên cạnh, còn có tiểu thế tử cũng ở. Tiểu cung nữ cung kính trả lời. Hảo, người trước đi xuống bội đi, ta này không cần người chiếu cố. Tô Lê phất phất tay, làm tiểu cung nữ đi xuống, chính mình xoay người vào vừa rồi tiểu cung nữ chỉ phương hướng. Trong nhà rất có một chút không tốt, chính là dễ dàng lạc đường, bất quá cũng còn cũng may, đây là ở cách vách, cấu tạo Tô Lê thật đúng là không biết chính mình nên thượng nào đi tìm bọn họ. Ngoài cửa kia tràn ngập ai toán tranh tranh thanh, nghe Tô Lê phiền lòng ý táo. Tô Lê mới vừa đẩy cửa ra, liền thấy cầu hùng đã tỉnh, mở to hai mắt, nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Bất quá thực mau dùng ngón tay hư thủ thế. Tô Lê nhìn đến trên giường chính ngủ hương tiểu nhục bao, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không bao lâu, đàn cổ thanh âm kết thúc, Tô Lê cảm thấy chính mình lỗ hai tạ âm, cũng đi theo kết thúc. Kỳ thật chỉ cần không nói chuyện kia đau thương âm nhạc. Bên ngoài muốn như thế nào xảo, nàng đều không sao cả. A Lê, ngươi đây là muốn đi trước điện sao? Cậu Hùng nhìn đến Tô Lê đã thanh tỉnh, nghĩ nàng không đi trước điện, giống như có chút không thể nào nói nổi cảm giác. Rốt cuộc cái này hiến hội là vì nên đón nàng, mà thiết chí. Ta mới không đi, nơi đó nhiều nhàm chán. Ta hiện tại liền tưởng trở về hảo hảo ngủ một giấc, nơi này quá xảo. Tô Lê đối với cậu Hùng, giống như hoán giận nói. Nàng thật sự hảo hoài niệm Hà Hoa Thôn, chính mình trong nhà. Tổng cảm thấy ở chỗ này, giống như làm khách dường như. Không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể trở lại Hà Hoa Thôn. Hiện giờ đều đã 8 tháng đế 9 tháng sơ, lúc trước liền Tết trung thu đều là ở trên đường quá. Diêu thủy linh đàn cổ tại đây náo nhiệt trong hoàn cảnh, còn có thể lệnh người nghe xong, phảng phất có thể nghe đánh đàn giả an tĩnh nội tâm. Nghe tiếng đàn. có thể cảm nhận được cái loại này bi mà không thương cảm giác. Toàn bộ quá trình ý nhị là hư tĩnh cao nhã, cũng chỉ có tô lê nghe bực bội không thôi, tha thứ nàng không có loại này nghệ thuật tế bào. Không biết là ai đi đầu, dẫn đầu vỗ tay lên, hoàng lả nước vừa lòng gật gật đầu, dương giọng nói, diêu thượng thư thiên kim đàn tấu thực hảo, ban thưởng ngọc như ý một đôi. Phía dưới các phủ quản gia tiểu thư, nghe được hoàng hậu có thưởng, tâm tư liền đều linh hóa khai. Liên tiếp, Có người thỉnh chỉ đi lên biểu diễn một phen, có vẽ tranh, có khiêu vũ, có chút thư pháp. Vô luận đi lên thế nào, xuống dưới đều có một phen ban thưởng. Diêu Thủy Linh nhìn đến tình huống này, liền lại nói, Hoàng hậu nương nương, thần nữ nghe nói quận chúa mạo nếu thiên tiên, muốn nói là thủ đô đệ nhất mỹ nhân, cũng hoàn toàn xứng đáng. Nói vậy các vị tỷ muội cũng cùng Thủy Linh giống nhau tò mò. Có không thỉnh Hoàng hậu nương nương, làm quận chúa ra tới. làm Thủy Linh chống trải một chút chính mình tầm mắt. Rốt cuộc này về sau đều phải ở thủ đô sinh hoạt, nếu là đi ở trên đường, nhìn đến quận chúa, cũng không nhận ra được, kia thật sự là tội lỗi. Diêu Thủy Linh chậm rãi đem đề tài hướng Tô Lê trên người dẫn, hôm nay Tô Lê vẫn luôn cũng không từng ở nữ quyến bên này lộ quá mặt, này về tình về lý, cũng đến ra tới, làm đại gia kiến thức kiến thức đi. Hoàng là lưỡng nghĩ, này quận chúa đã trở lại, Hoàng thượng Giang Sơn cũng coi như là an ổn một ít. Nay quận chúa thân phận ở Tề Nguyệt quốc, là cỡ nào đặc thù tồn tại. Đại gia muốn gặp, như vậy trông thấy cũng không sao. Phần 258. Nhưng lại không thể làm đại gia như vậy đương nhiên cho rằng, thấy quận chúa là đơn giản như vậy sự tình. Liên nói, quận chúa này một đường trở về, đều chưa từng ngừng lại. Lại nhân có hài tự ở, yêu cầu chiếu cố, hiện tại có chút mệt mỏi, lúc này ở nghỉ ngơi. Như vậy đi, ta tiền chạm người đi xem, nếu như tỉnh liền làm nàng lại đây cùng đại gia trông thấy mặt. Như thế không có, vậy lần sau đi. Dù sao đều ở thủ đô, về sau đại gia có rất nhiều thời gian gặp mặt. Cũng sẽ không bởi vì lúc này đây sai đánh giá, mà thế nào. Chúng ta hiện tại hết thể lấy quận chúa là chủ, nói vậy mọi người cũng là có thể lý giải. Diêu Thủy Linh nhìn đến Hoàng hậu đều nói như vậy, liền cười hì hì nói, đó là tự nhiên. Quận chúa ở chúng ta tề nguyệt quốc thân phận là đặc thủ, đại gia đương nhiên đều hy vọng quận chúa hảo. Hoàng là lướt nhìn đến này, liền chiều phía sau tiểu cung nữ một trận thì thầm. Tiểu cung nữ gật gật đầu sau, xoay người liền ra cung điện. Tô Lê đang cùng cầu hùng đang nói chuyện thiên, liền nghe được cửa có người gõ cửa, cùng với thấp giọng hô, quận chúa tỉnh sao. Nhìn nhìn thời gian điểm, Tô Lê cảm thấy yến hội nói vậy không sai biệt lắm cũng nên tan, liền mở cửa. dùng ánh mắt dò hỏi tiểu cung nữ có chuyện gì quân chúa hoàng hậu nương nương cho mời tiểu cung nữ buông xuống đôi mắt đối tô lê cung kính hành một cái lễ tô lê đối hoàng hậu không có ấn tượng nàng ban ngày nhìn đến chính là hoàng thượng vừa rồi yến hội cũng không đái bao lâu nhìn đến cũng là hoàng thượng đến nỗi kia hoàng hậu thật đúng là không có gì ấn tượng bất quá cái này đường tẩu nếu kêu chính mình kia sao không đi xem nàng rốt cuộc có chuyện gì Nghĩ đến nàng cũng sẽ không khó xử chính mình mới là, rốt cuộc nàng trở về, đối bọn họ ngôi vị hoàng đế chỉ có củng cố phân, không phải sao? tướng công, ngươi tại đây nhìn tiểu nhục bao vẫn là, tiểu nhục bao hiện tại đang ngủ ngon lành thời điểm, cũng không thể đem hắn xảo đi lên, không được làm ẩm ý tới khi nào ngủ, vẫn là không biết bao nhiêu. Như vậy đi, làm tiểu mầm nhìn, ta tùy ngươi cùng đi. Tiểu mầm ở ngoài điện trên xe ngựa. Bọn họ này đó làm hạ nhân, là không thể tùy ý ra vào cung điện, chỉ có thể ở bên ngoài trở. Thành, kia phái cá nhân qua đi đem tiểu mầm mời đi theo sau, chúng ta lại đi đi. Tô Lê nhìn thoáng qua tiểu nhục bao, có chút không yên tâm nói. Cũng không phải cảm thấy cái này hoàng cung thế nào, mà là tiểu nhục bao đứa nhỏ này ngủ phải có người nhìn. Ngủ tư thế quá xấu rồi, có thể 360 độ vô góc chết cho người quay cuồng một lần. Theo sau có thể lăn xuống trên mặt đất cái loại này. Không bao lâu, tiểu mầm đã vào được, nhìn đến tô lê, bởi vì ở cung điện, tiểu mầm có vẻ có chút câu nệ. Đối với tô lê được rồi một cái đơn giản lễ nghi, nói, phu nhân lại cùng chuyện quan trọng, chỉ lo phân phó. Tiểu mầm, ta cùng tướng công hiện tại muốn kiếp trước điện một chút, tiểu nhục bao tại đây ngủ, người hỗ trợ xem một chút. Tô lê chỉ chỉ ở trên giường hô hâu ngủ nhiều tiểu nhục bao nói. thành. Phu nhân chỉ lo yên tâm đi thôi. Tiểu thiếu gia này có ta đâu. Tiểu mầm còn tưởng rằng là bao lớn sự tình, không nghĩ tới liền cái này, liền vui vẻ gật gật đầu. ở tô lê trong lòng, tiểu mầm chính là nàng muội muội, cho nên đối với tiểu mầm, rất nhiều thời điểm, nàng đều là trực tiếp dùng dò hỏi phương thức, mà không phải trực tiếp mệnh lệnh. Hoàng hậu nương nương, quận chúa tới rồi. liền ở diêu thủy linh chờ không kiên nhẫn thời điểm, liền nghe được như vậy một câu. Hoàng lả lước nghe được lời này, liền lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên, đôi tay thân thiết nắm lấy tô lê tay. Nàng tuổi hơi so tô lê lớn hơn một ít, năm nay có 19 tuổi. Mà tô lê 17 tuổi, nàng ở trong lòng liền đem tô lê coi như thân muội muội như vậy đối đãi. Đường muội tới, mau mau mời ngồi. Ngươi xem ngươi đã trở lại, tẩu tử cũng không có thể hảo hảo chiêu đãi ngươi, tẩu tử tại đây cho ngươi nhận lỗi. Hoàng là lước cười bưng lên một chén nước rượu. uống một hơi cạn sạch. Hoàng hậu tẩu tử chớ có nhiều khách khí, tô lê chỉ là một người bình thường, có thể có hoàng hậu như vậy tẩu tử cùng hoàng thượng như vậy huynh trưởng, là tô lê vận khí tốt. Hôm nay vốn nên là tô lê tới gặp tẩu tử, nề hà này một đường buôn ba mệt nhọc, thân thể ăn không tiêu, cho nên tới muộn, mong rằng tẩu tử chớ có để ý mới là. Tô lê đem nói rất là viên mãn, này nói, nàng không phải cố ý không tới, mà là thật sự mệt mỏi. Còn có nàng hôm nay kỳ thật là ngày đầu tiên vừa đến, rất nhiều lễ tiết thượng không hiểu, cũng cô không kịp, hy vọng bọn họ không cần nắm nàng này đó tiểu ma bệnh. Đưa ngồi thật là khách khí, tới tới ngồi tẩu tử bên người tới. Hôm nay ở đây các vị quan gia phu nhân tiểu thư, đều muốn nhận thức ngươi một phen. Hoàng Linh chỉ chỉ phía dưới mọi người nói. Chào mọi người, tô lê mới đến, như có không hiểu mạo mỗi chỗ, còn thỉnh đại gia nhiều hơn chỉ giáo. Tô Lê cầm đối đồng sự kia một bộ, dọn đến nơi đây tới dùng. Nàng tin tưởng, có nữ nhân ở địa phương, sẽ có đấu tranh. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, kia chính mình liền nhiều cười cười, dù sao cười cũng không cần hoa bạc bán. Quận chúa đây là khách khí. Bọn họ lại có thể nào hoặc là làm sao dám nói quận chúa sai lầm đâu. Nói nữa, quận chúa mãi cho đến hiện tại đều khách khách khí khí, vẫn chưa có cái gì sai lầm hành vi. Diêu Thủy Linh cuối cùng là thấy rõ Tô Lê, nàng là nghe nói Tô Lê lớn lên mạng Mỹ, nhưng không nghe nói qua, là như thế chi Mỹ, không đến rung động lòng người. Ngay cả nàng cái này thủ đô Tam Mỹ chi nhất, đều không thắng nổi nàng một cái đôi mắt lưu chuyển thấy phong tình. Nghe nói quận chúa đa tài đa nghệ, thần nữ muốn kiến thức một chút quận chúa phong thái. Diêu Thủy Linh đôi mắt hiện lên một kia tính kế. Tô Lê trước kia cung tâm kế linh tinh TV xem nhiều, nhìn đến cái này nữ. vừa thấy chính là bạch liên hoa, tức khắc tức giận nói, ngượng ngùng, ta cái gì đều sẽ không. Nay đều vội vàng sinh hoạt, tuổi gạo mắm muối tương giấm trà, mọi thứ đều phải hoa bạc, đâu ra như vậy nhiều thời gian rỗi, làm những cái đó vô dụng sự tình. Đương cơm đều phải ăn không đủ no thời điểm, nơi nào còn có tâm tình, nói chuyện gì cầm, hoặc cái gì hoa. Ta là cái tục nhân, quá thiểu nhật tử người. Nhưng không thể so chúng ta ở đây các vị quan gia tiểu thư. Cho nên nha, các ngươi không cần nghĩ cùng ta so cái này so với kia cái, một chút ý nghĩa đều không có. Diêu Thủy Linh có chút trợn tròn mắt, không nghĩ tới tô lê trực tiếp tới câu cái gì đều không biết, cũng không có thời gian học. Mà chính mình lấy làm tự hào đồ vật, ở nàng trong mắt bất quá là không đáng một đồng đồ vật thôi. Cái này làm cho nàng còn như thế nào tiếp hạ khẩu, lại có thể thế nào đi khó xử nàng. Chẳng lẽ nói nàng là một cái hưởng có mỹ mạo, mà cái gì đều sẽ không bao cỏ sao? Nàng dám khẳng định, nếu nói như vậy, nàng nói được xuất khẩu, như vậy dây tiếp theo chết, tuyệt đối sẽ là nàng. Ha ha, ai nói quận chúa không đúng tí nào? Ta nghe tiểu mầm, cũng chính là quận chúa bên người thị nữ nói, quận chúa chính là bản lĩnh đâu. Chúng ta ở đây các vị, đều yêu cầu hảo hảo cùng quận chúa học tập học tập mới là. Nói chuyện là nghiêm trí thê tử trương thị. Tiểu mâm ở nàng trong phủ ở hơn một tháng thời gian, tiêu nha đầu mỗi ngày đều là nhà ta phu nhân trưởng, nhà ta phu nhân đoạn. Nay phía trước phía sau thêm lên, cũng đủ trương thị hiểu biết tô lê. Mọi người nghe được trương thị lời nói, liền vội vàng hỏi, Nga, phải không? Nói đến nghe một chút. Ngay cả hoàng lạ lứt đều dựng lên lỗ tai nghe. Vừa rồi tô lê đối với diêu thủy linh lời nói, các nàng đều nghe thấy được, cũng đều minh bạch, chính mình lấy làm tự hào đồ vật Ở quận chúa trong mắt là không đáng một đồng, còn chưa đủ những cái đó tuổi gạo mắm muối tới quan trọng. Nhưng các nàng này đó quản gia tiểu thư, vốn dĩ đều là như thế này. Nếu thật sự muốn đều quay chung quanh này tuổi gạo mắm muối, phòng trừng đều sẽ cảm thấy bọn họ điên rồi. Hơn nữa những cái đó sự, vốn dĩ liền có hạ nhân ở làm, nào còn cần các nàng tự mình động thủ. Nhưng nói như vậy là quận chúa nói ra, các nàng lại có thể nào đi phản bác. Bất quá này trương thị nói ra nói, cũng đủ làm bọn hắn tò mò. Nay tô lên là quận chúa không tồi, nhưng vừa rồi kêu buổi nói chuyện, trực tiếp bị các nàng phân loại vì, quận chúa chính là một cái lên không được mặt bàn người. Xuất thân lại là cao quý, không có hậu trường nhân tố bồi dưỡng, chung quy là lên không được mặt bàn. Dù sao cũng là một cái ở nông thôn ra tới, liền tính là cho nàng cánh, đều phi không đứng dậy cái loại này. Ta nghe nói nha. Chúng ta quận chúa ở hạ Nguyệt chính là có ngàn mẫu ruộng tốt, dưỡng suốt là ba cái thôn trang người. Ta còn nghe nói, ở quận chúa nơi cái kia trấn, ba cánh đôi quận chúa là mỗi người đều kính yêu nàng. Còn nghe nói, hạ Nguyệt Tân Khoa trả Nguyên, vẫn là quận chúa gián tiếp bồi dưỡng ra tới, ở vì quận chúa làm việc. Còn nghe nói, chúng ta tề nguyện quốc lai châu thành phượng thôn, bởi vì quận chúa, hiện tại đều quá thượng hảo hảo nhật tử. Đương nhiên. Này đó đều không phải quận chúa trực tiếp cho bọn hắn bạc, làm cho bọn họ quá tốt nhất nhật tử, mà là giáo hội bọn họ thế nào càng tốt sinh hoạt đi xuống. Nông, là quốc chi căn bản. Quận chúa gieo trồng lương thực sản lượng, là người bình thường ra 3-4 lần. Đại gia ngẫm lại, nếu từng nhà lương thực sản lượng đều là 3-4 lần, kia chúng ta tề nguyệt quốc quốc khố liền có thể tưởng tượng. Bá tánh sinh hoạt không cần ưu sầu, đây là chúng ta muốn quốc thái dân an, bá tánh an cư lạc nghiệp. Nhưng hôm nay chúng ta tề nguyện quốc nhìn như không tồi, nhưng đi ra kinh thành, nghĩ đến các ngươi đều biết đến. Cho nên muốn ta nói à, quận chúa này bản lĩnh rất lớn, muốn chúng ta ở đây các vị, ai có thể làm được ngày đó. Đừng nói là nuôi sống một cái thôn người, chính là toàn gia đều thực khó khăn. Nếu thoát ly hiện tại vốn có dựa vào, ai có thể sống đi xuống. Tựa như quận chúa nói, đều ăn không đủ no, nơi nào còn có tâm tình ngâm thơ câu đối, đánh đàn vẽ tranh. Này đó đều là thành lập ở có thể ăn uống no đủ cơ sở thượng, không phải sao? Còn có trừ bỏ này đó ở ngoài, ta nghe nói quận chúa viết một tay hảo tự, họa một tay hảo họa. Nghe nói tiểu mầm nói, kia quận phu, cũng chính là cẩu phó tướng đều là quận chúa một tay dạy ra, còn có tiểu mầm đệ đệ đều là. Hơn nữa quận chúa sẽ tính sổ sẽ ghi sổ, còn có một cái khẩu quyết tính nhẩm. Cái này ta chính là cùng tiểu mầm học, thật đúng là đừng nói. Học cái này khẩu quyết lúc sau, đi ra ngoài mua đồ ăn, đều không cần tính thật lâu. Mặt khác, nghe nói quận chúa chủ nghệ càng là một bậc đồng. Mọi người đều biết ta nữ nhi, liên nhi chính là có tiếng thích hướng trong phòng bếp toàn làm gì đó ăn ngon. Nhưng quận chúa nha đầu làm được, càng là một bậc đồng, nghe nói kia cũng là cùng quận chúa học. Cho nên muốn ta nói, ở đây người, thật đúng là không có một cái so được với quận chúa. bất quá quận chúa tranh chữ ta từng có hạnh ở tướng công trên tay nhìn đến quá một bộ nghe nói cái kêu kêu cây quạt đồ vật thời tiết nóng bức còn có thể tán nhiệt có thể gấp lại có thể xem xét phía trên có chữ viết có họa còn có sâu đậm ý dụ liền tướng công đều tán khẩu không dứt thường xuyên lấy ra tới thưởng thức một phen trương thị nói làm ở đây mọi người phảng phất suy nghĩ sâu xa lên nếu quận chúa thật sự như thế ưu tú nói kia chính mình vừa rồi kia phiên làm thật là quá ngây thơ thanh như trương thị lời nói rời đi hiện có này đó đừng nói là dưỡng toàn ra là có thể không thể nuôi sống chính mình vẫn là cái vấn đề chẳng lẽ thật sự muốn bọn họ xuất đầu lộ diện đi ra ngoài hát rong cũng hoặc là vẽ họa đi ra ngoài bán kia lại có thể bán nhiều ít bạc lại hoặc là có thể tiếp theo sống sau đó nuôi sống chính mình ngẫm lại đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng như vậy nhật tử tưởng một chút đều cảm thấy sợ hãi. Mà quận chúa lại có được như vậy đồ vật, còn có thể đủ nuôi sống như vậy nhiều người. Còn có thể đủ giáo các thôn dân như thế nào sinh hoạt càng tốt, này đó bọn họ căn bản là không dám tưởng tượng. Tuy nói mấy thứ này cách bọn họ dường như thực xa xôi, nhưng hiện nay Tề nguyện quốc tình huống kia giống như chính là không xa, gần đây ở trước mắt. Tô Lê giống như không có nghe được Trương Thị nói giống nhau, buông xuống đầu. thẳng cùng hoàng hậu nói một ít hải tử đề tài đồng thời cũng cổ vũ hoàng hậu nhiều hơn cấp đường huỳnh khai chi tán diệp nói hoàng hậu mặt đỏ thai hồng diêu thủy linh gắt gao nắm lấy nắm tay bất quá là một cái thôn gia phụ nhân thôi còn chỉnh như vậy nhiều chuyện tình làm cái gì ừ có gì đặc biệt hơn người ai kêu nàng mệnh không tốt sinh hạ tới mẫu thân đã bị lộng chết muốn nàng nói quận chúa chính là một cái ngôi sao trổi sinh hạ tới liền khắc chết chính mình mẫu thân ai không biết con chúa mẫu thân là sinh hạ nàng đã bị hại chết nếu không phải vì con chúa có thể chết sao quan có một cái túi ra lại như thế nào Hừ! nàng chỉ có thể vĩnh viễn khuất cư ở kinh thành tam mị dưới nếu thật sự muốn bao trùn phía trên nói kia cũng chỉ có thể là cái bao cỏ mỹ nhân tô lê quay đầu lại nhìn thoáng qua diêu thủy linh khỏe miệng hơi hơi gợi lên nay quả nhiên là có nữ nhân địa phương sẽ có đấu tranh Chính mình còn cái gì cũng chưa làm Liền có người vội vàng vội vàng tới cửa tới tìm phiền thoái Diêu thủy linh cảm giác được một bó ánh mắt chiều chính mình tiến đến Theo ánh mắt xem qua đi Vừa vặn nhìn đến tô lê ánh mắt Cùng với khỏe miệng dơ lên trào phúng tươi cười Phần 259 kia tươi cười làm nàng cảm thấy trói mắt cực kỳ Cho dù trong lòng hận thẳng cắn răng Cũng chỉ đến giả bộ một bộ dịu ngoan bộ dáng, Đối với tô lê hồi lấy ôn hòa tươi cười Kỳ thật Tô Lê cùng nàng không có bất luận cái gì ăn tết, chỉ là trong khoảng thời gian này vẫn luôn nghe mọi người nói đàm luận Tô Lê quận chúa sự tình, này lệnh nàng không khỏi trong lòng bực bội. Là, nàng là hư vinh, hy vọng mỗi ngày hỏi thăm trở về tin tức, đều là nói chính mình, cơ nào hảo. Có thể cho chính mình gia tăng không ít điểm, cũng có thể đủ làm chính mình để ý người, biết chính mình có hảo thanh danh. Nhưng hiện tại mãn đường cái đàm luận, đều là quận chúa sự tình. Cái này làm cho nàng như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Vốn đang nghĩ, nếu nàng là bao cỏ mỹ nhân nói, kia nàng không ngại cùng nàng làm bằng hữu như vậy có thể có vẻ chính mình rộng lượng, cùng với chính mình thông minh ra tới. Có thể thấy được quỷ, nay trương thị trong miệng nói, đều có chút lệnh nàng không chỗ dung thân. Nếu quận chúa thật là người như vậy, ở nàng trước mặt, kia chính mình chẳng phải là chính là một con tiểu bạch thỏ. Nàng có thể dưỡng sống như vậy nhiều người. có thể làm đại gia dễ bảo, liền phải có nhất định thủ đoạn. kia chính mình tiểu kỹ xảo. Chẳng phải là ở trong mắt nàng chính là ở quan công trước mặt chơi đại đào sao. Quả nhiên, nhìn nàng khỏe môi tươi cười, nghĩ đến nàng là ở cười nhạo chính mình ngu xuẩn đi. Ở đây người, đều các hoài tâm tư, thẳng đến tan cuộc mới thôi. Tô Lê thật sự là chán ghét loại này trường hợp, nàng chỉ nghĩ nhanh lên lộng xong hồi hà hoa thôn đi. Hà hoa thôn còn có rất nhiều sự tình. Chờ nàng xử lý đâu. Cũng không biết bên kia hiện tại thế nào, quả nho có phải hay không có thể bắt đầu đủ rượu. Đến lúc đó kia rượu cùng cố minh hiên hợp tác, nàng đều đến tham dự. Năm nay phản mùa rau dưa lẻ hiện tại đến tăng lớn kiến tạo từ từ. Lê Nhi, ngươi chờ một lát một chút. Chúng ta còn có chút sự tình, muốn đi sau điện nói chuyện. Hoàng thượng cũng muốn nghe xem ngươi đến cái nhìn. Tê Trạch Diêm gọi lại chuẩn bị phải đi về Tô Lê. Cha, đó là chính sự, chính sự đồ vật các ngươi nam nhân nói thì tốt rồi, không cần hỏi ta. Tô Lê giống như hung hăng ngủ một giấc, sau đó nhanh lên nói cho nàng, có thể đi trở về. Bất quá ở trở về phía trước, nàng muốn đi nhìn một cái tiểu hùng hùng. Nghe nói đứa nhỏ này ở địa phương, vừa vặn là ở hạo nguyệt cùng tề nguyệt chỗ giao giới. Cũng không biết nha đầu này hiện tại có hay không béo một chút. Mỗi lần cùng chính mình tâm linh giao thông thời điểm. đều sẽ chỉ ở kia làm lũng. Đau lòng chết nàng, thật sự hảo muốn ôm ôm nàng. Lê Nhi, chuyện này, cần thiết muốn ngươi tới. Hoàng thượng nghĩ này kế tiếp non nửa năm thời gian, ngươi nhìn xem có thể hay không làm chút cái gì, có thể làm ba tánh nhật tử hảo quá một ít, có chút thu vào. Năm nay lương thực thu hoạch không tốt, như vậy đi xuống, bất quá chờ đến sang năm, chỉ cần tới rồi cuối năm, ba tánh liền sẽ không đến an. Hiện giờ quốc khố đã hư không, Không còn có dư thừa lương thực có thể bắt đi xuống Nghe nói ngươi ở hạo nguyệt bên kia Ở việc đồng áng này khối làm không tồi Muốn nghe xem ngươi ý kiến Tê trạch diêm đối với cái này nữ nhi Hiện tại có Chỉ còn lại có kiêu ngạo Cha, này đó tướng công đều hiểu Hào đi, ngươi đừng dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta Ta và ngươi cùng đi Đúng rồi tướng công cũng ở kia sao Ta sẽ chỉ là múa mép khô môi cụ thể còn phải tướng công tới làm. Tô lê sắc thật mỗi lần đều là muốn làm cái gì, liền họa ra tới. Đến nỗi cụ thể muốn như thế nào làm, nàng thật đúng là không hiểu, đều là làm người chính mình đi cân nhắc. Đương nhiên, có thể cân nhắc hảo, cân nhắc ấu, đó là không thể tốt hơn. Nếu không được, kia cũng chỉ có thể lấy thất bại chấm dứt. Hơn nữa nàng cũng có thất bại quá, cũng không phải mỗi một lần đều có thể thành công. Lúc này ngự thư phòng, có thanh dương huyên cậu hùng tề trạch diêm cùng tề thao hơn nữa tô lê Đường ngụ nói vậy này dọc theo đường đi ngươi cũng thấy rồi này bá tánh nhật tử quá không tốt bọn họ thậm chí đều sinh hoạt ở tuyệt vọng chung năm nay lương thực thu hoạch càng là so năm trước muôn thiếu hiện tại 9 tháng tả hữu ta năm nay trưng thu thuế má là năm trước một nửa quốc khố hư không không trưng thu không được nhưng trưng thu bá tánh ăn cái gì nhưng mặc dù là như vậy Bọn họ lương thực chỉ sợ cũng chịu không nổi cái này mùa đông. Nơi này ngày đông giá rét khốc hàn, nếu ở như vậy đi xuống, năm nay chỉ sợ đến chết không ít người. ngươi nhìn xem có thể hay không có mặt khác biện pháp. Thể thao hiện tại đem sở hữu hy vọng, đều ký thắc ở tô lê trên người. Hiện giờ lương thực sản lượng thiếu, đây là mấu chốt. Những cái đó binh lính đều gọi trở về tới, đã rửa theo lúc ban đầu thời điểm, đường ngộ nói, làm binh lính khai hoang đi. Nhưng hiện tại cũng không phải một chốc, có thể giải quyết vấn đề. Trước mắt nhất bức thiết, vẫn là giải quyết bá tánh ấm no vấn đề. Tô Lê đương nhiên cũng thấy được bá tánh sinh hoạt như thế nào, cũng chua sót quá. Nếu không lúc trước liền sẽ không đi cứu kia phượng thôn thôn dân. Trước bất luận hiện tại giá gạo như thế nào, chỉ sợ đến lúc đó là có bạc, cũng không chỗ nào bán. Đương huynh, hiện tại mới 9 tháng, chúng ta có thể cho bá tánh đại diện tích gieo trồng khoai lang. Này khoai lang cũng là lương thực một loại. Hoặc là có thể phản mùa gieo trồng khoai tây cùng cải trắng linh tinh. Nhưng hiện tại gieo trồng củ cải cải trắng cùng với khoai lang hẳn là còn có thể đủ tới kịp. Chờ đến mùa đông thời điểm, kia cũng là lương thực, có thể đánh sâu vào. Chờ chịu đựng năm nay, tới rồi đầu xuân, ta cho ngươi một cái biện pháp. Cũng có thể làm tướng công nói cho tư nông, rốt cuộc nên làm như thế nào. Trước mắt có thể làm được, cũng chỉ có này đó. bất quá nếu là chỗ dựa chúng ta có thể cho bọn họ học tập săn thú cho chính mình bổ sung một ít lương thực cùng thịt nếu là dựa vào hà hoặc là hải có thể cho bọn họ bắt cá hoặc là vớt cá dạy bọn họ xử lý như thế nào này đó đều là có thể ăn đồ vật cái gọi là dựa núi ăn núi ven biển ăn hải sẽ không thật sự đói chết bọn họ chỉ cần muốn sống đi xuống là có thể đủ sống được xuất sắc liền xem bọn họ có nghĩ trải qua mấy ngày này Tô Lê cũng dần dần minh bạch nơi này một ít cái gọi là tập tục. Căn bản là không đáng tin cậy, dựa hàng người, chưa bao giờ ăn trong sông cá. Hoặc là nói bọn họ cảm thấy kia cá khó ăn, đều là một loại mùi tanh, không ai ăn. Còn có chỗ giữa người, tổng cảm thấy có cái gì sơn thần nguyên rủa linh tinh, trừ bỏ đánh sải, chưa bao giờ đi đánh cái gì con ngồi linh tinh. Thật là đủ có thể, muốn nói đói chết, kia cũng là xứng đáng. Cả ngày không có việc gì, thắp hương bái phật cũng không gặp đến cho bọn hắn phù hộ chút cái gì thế thao nghe tô lê nói cũng gật gật đầu trước mắt phỏng chừng không thượng như vậy nhiều có thể trước lấp đầy bụng đang nói hiện tại đến ăn tết dư lại bốn cái tháng sau thời gian cái loại này tử linh tinh các thôn dân chỉ sợ đều có lưu chứ đâu khoai lang đến lúc đó trực tiếp dùng dưa đằng tiến hành nổ trồng là được cải trắng có đồ ăn đủ loại cũng thành kia cải trắng một viên đại đến có mười mấy cân nhiều trọng một ít luôn là không có chỗ hỏng cha quay đầu lại trong phủ cũng khai ra một miếng đất tới chúng ta chính mình loại ăn đi đừng nói không kém nào điểm nhưng bên ngoài những cái đó ba cánh thường thường chính là kém như vậy một ngụn cấp đói chết chúng ta phải học được chính mình động thủ cơm no áo ấm đương huynh người kia hậu cung mà lớn đi kia lãnh cung nếu là vô dụng chỗ làm các cung cung nữ phi tần lấy một miếng đất học được gieo trồng Học được chia sẻ, biết bá tánh gieo trồng không dễ. Làm các nàng minh bạch, đồ ăn trong mâm, viên viên toàn vất vả đạo lý. Mặt khác, chính mình động thủ, vừa vận quốc khố hư không, hoàng cùng cũng nhịn ăn nhịn mặc. Đường huynh chính ngươi có thể đi đầu có tác dụng, làm gương tốt. Quay đầu lại các quan các phủ cũng làm cho bọn họ làm theo. Tô Lê rất là không khách khi nói. Ở trong mắt nàng, hiện tại là toàn dân vận động, cả nước trên dưới đều đến đi theo làm. Ngay cả hoàng cung, hoàng thượng cũng không ngoại lệ. Thế thao thở dài một hơi, gật gật đầu. Không có biện pháp, hắn cái này hoàng đế đương có chút nghẹn quất. Quốc khố là thật sự cái gì đều không có, trong hoàng cung mỗi ngày chi tiêu còn rất lớn. Thành như đường ngội theo như lời, phân phó đi xuống đi. Như vậy còn có thể tiết kiệm một đại bộ phận chi tiêu, có thể tiến hành thi đấu, loại tốt, có khen thưởng. Nhưng không thể tiến hành phá hư, các cung loại, các loại chính minh ăn. tiết kiệm được bạc về các nàng chính mình sở hữu hắn liền không tin như vậy đi xuống bọn họ tề nguyệt quốc còn có thể không hảo lên hảo cha cũng đáp ứng ngươi hồi phủ sau nhất định cho ngươi khai một miếng đất ra tới làm ngươi hảo hảo gieo trồng Tê trạch diêm nghe được tô lê nói gật gật đầu thanh dương huyên tắc tỏ vẻ tán đồng rốt cuộc tô lê gieo trồng biện pháp hắn là nghe nói qua cũng nghe nói kia hiệu quả tốt đẹp tới hôm sau sáng sớm đương ở Lâm Triều Thượng Thể Thao nói tối hôm qua thương lượng kết quả sau có người phản đối cũng có người tán đồng nhưng tán đồng giả chiếm đa số rốt cuộc này quan hệ đến toàn bộ Tề Nguyệt quốc chỉnh thể mạch máu nếu cái gì đều không làm chờ mùa đông đã đến kia hoàn toàn có thể giống nhau cái này mùa đông một quá đến chết nhiều ít dân chúng hiện tại thật vất vả có hy vọng vì sao không làm Huống Hầu nghe kia Hạo Nguyệt Thanh Dương Đại tướng quân nói. Quân chúa ở Hạo Nguyệt cũng là như thế này đã làm, hơn nữa hiệu quả khá tốt. Một khi đã như vậy, bọn họ sao không thử xem? Hoàng thượng, ba tánh có thể làm như vậy, nhưng này Hoàng cung nhưng trăm triệu không thể như vậy cho đùa. Quốc sư đứng ra phản đối ở Hoàng cung sáng lập ra một khối đất trồng rau tới. Vì sao không thể? Chấm cái này kêu thể hội ba tánh, cùng dân cộng đồng vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Hơn nữa chấm cũng muốn thử xem. chính mình gieo trồng lương thực thế nào chính mình gieo trồng ra tới cũng có thể đủ cấp dân chúng tiết kiệm một ít lương thực tề thao nói lời lẽ chính đáng liền tính quốc sư biết không kho hư không hắn cũng không thể làm cho triều thần trước mặt nói ra lời này mà tề thao nói cái thứ nhất tán đồng đương thuộc đại tư nông này ba tánh thuế má là từ hắn tới không chế này ba tánh thế nào hắn là nhất rõ ràng mà đồng thời thu đi lên thuế má nhiều ít ban đầu đánh giặc thời điểm chi ra đi nhiều ít đại tư nông là nhất rõ ràng bất quá hắn minh bạch hiện tại quốc khố hư không hoàng thượng làm như vậy một cái là làm bá tánh thấy được hy vọng bọn họ có cái hảo hoàng đế một cái khác còn lại là có thể cấp quốc khố tỉnh tiền giới thiệu ra cùng chọn mua kinh phí ngươi này lao thất phu biết cái gì ngươi loại ngươi đi nay quốc gia đại sự còn không tới phiên ngươi tới làm chủ ngươi trong hoàng cung nếu là có đồng ruộng chuyến ra đi chẳng phải là thành chê cười. Làm quốc gia khác, như thế nào đối đãi chúng ta tề nguyệt quốc? Quốc sư nói cái gì đều không đồng ý, mà này đại tư nông tắc kiên trì chính mình quan điểm, hoàng thượng này cách làm sẽ thâm đến dân tâm, cùng dân chúng cùng nhau, có cái gì không tốt? Hậu cung như vậy đại địa phương, lãnh cung như vậy đại địa phương, khai khẩn một ít ra tới làm sao vậy? Muốn ta nói, nên hủy đi lãnh cung cái này địa phương, dùng để làm ruộng tính. Về sau Hoàng Cung Thu mua kinh phí còn có thể giảm bớt hơn phân nửa. Diêu Thượng Thư nhìn đến tình huống này, đối với Tề Thao nói, Hoàng Thượng có thể nghĩ đến cùng dân cùng khổ là chuyện tốt. Nhưng còn thỉnh Hoàng Thượng Tam Thư, này rốt cuộc quan hệ đến một cái quốc thể sự tình. Chứ bỏ Hạo Nguyệt không nói, chúng ta này tới gần còn có mấy cái quốc gia, bọn họ đều nhìn đâu. Tề Trạch Diêm nhìn mọi người, vẫy vây tay nói, liền nói như vậy định rồi, các ngươi kháng nghị toàn bộ bác bỏ. Cũng liền này non nửa năm thời gian, chờ đến năm sau đầu xuân, ba tánh vượt qua này một cửa ải khó khăn, liền dễ làm. Các vị đại nhân về nhà sau, cũng khai một khối đất trồng rau ra tới, tự cấp tự tốt đi. thể thao xem này hoàng thúc giúp chính mình hạ định chủ ý, những cái đó lao thất phu vô ý kiến sau, cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này vô luận như thế nào, nhất định phải thành công. Đại tư nông, năm sau nếu thành công nói. một năm có thể loại hai mùa chúng ta hạo nguyệt liền thu một quý sản lượng thuế má bất quá muốn đi theo sản lượng tới quyết định quốc khố này khối đến lúc đó nghĩ biện pháp dựa theo đường mộ nói mạnh mẽ phát triển kinh tế mậu dịch lui tới gia tăng hai nước chi gian mậu dịch quan hệ đến nỗi mặt khác quốc gia tạm thời không ở suy xét trong phạm vi chỉ cần hạo nguyệt cùng tề nguyện đều cường đại lên kia hết thể đều không phải vấn đề Bất quá vừa lúc có thể thừa dịp này đoạn thời cơ, nhìn xem rốt cuộc có thể hay không làm những người đó lộ ra nhanh đốt tới. chương 79 tề nguyệt quốc mở tử lầu, đã sửa chữa. Hảo! Đại tư nông nghe được hoàng thượng lời này, không thể nghi ngờ là vui mừng nhất. Này ba tánh nhật tử quá như thế nào, chỉ sợ là không có người so với hắn càng vì rõ ràng. Nhìn dân chúng thu hoạch không tốt, như cũ còn muốn trưng thu thuế má, hắn trong lòng càng là khổ không nói nổi. Dân chúng sầu khổ mặt, còn vẫn như cũ khắc ở hắn chỗ sâu trong ốc. Nếu nói năm nay 6 tháng cuối năm, dân chúng thức ăn có bảo đảm, kia hắn trong lòng cũng sẽ đi theo hảo quá một ít. Phần 260 Hiện giờ những cái đó dân chúng bị bắt bán nhi bán nữ, có rất nhiều. Mà bởi vì ăn không đủ no nguyên nhân, ăn vỏ cây, gặm dễ cây cũng có. Có hài tử thậm chí bởi vì đã đói bụng, mà khóc nháo không thôi. Còn có người, đói không có biện pháp. cuối cùng liền thổ đều ăn vào đi. Cái loại này khổ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng. Nếu sang năm, kia lương thực thật sự một năm có thể loại hai mùa, đệ nhị quý còn có thể đủ gieo trồng tái sinh lúa, đó là tốt nhất bất quá. Cho dù là nhiều thu một phần ba, ít nhất cũng có thể giảm bớt dân chúng thức ăn vấn đề. Mỗi lần thu thuế má là lúc, nhìn dân chúng một trường trương chết lạng mặt, ai có thể nghĩ đến, hắn lòng có nhiều đau. Nhưng vì quốc hố, không thể không trưng thu. Hiện giờ quận chúa đã trở lại, bọn họ tề nguyệt quốc có hy vọng. Cũng ở thời điểm này, hắn cảm nhận được, cái kia cái gọi là thanh bích chân chính hàm nghĩa. Kỳ thật quận chúa có thể cái gì đều không làm, mỗi ngày ăn không ngồi rồi đều có thể. Ba cánh muốn hy vọng, muốn tân niên đã trở lại. Là quận chúa cho dân chúng sinh tồn hy vọng. Có thể tưởng tượng không đến quận chúa hiểu được đồ vật. Sắc thật so nàng cái này đại tư nông hiểu còn muốn nhiều. Quân chúa ở hạo nguyệt đại lục thời điểm, hắn ở tề nguyệt quốc cũng có nghe nói. Hoàng thượng chuyện này vừa nói ra tới, hắn liền biết là xuất từ ai bốc tích. Hảo, việc này liền trước như vậy. Thế thao nói xong lời này, nhìn thoáng qua phía sau đại thái giám. Chỉ thấy hắn đứng ra nói, có việc khởi tấu, không có việc gì bãi triều. Mọi người nhìn đến hoàng thượng quyết định, có bao có biếm. đương nhiên. này biếm chính là số ít kỳ thật đại bộ phận vẫn là thực tán đồng hoàng thượng cách làm rốt cuộc này đó quan viên đều là có chính mình môn đạo hiện giờ dân chúng quá cái dạng gì sinh hoạt bọn họ trong lòng chính là minh bạch thực nay một chồng một chồng thượng đệ tấu trương nhưng đều là đẻ ở bọn họ kia trong lòng nếu là không có số đó là không có khả năng bọn họ mặc kệ này hoàng quyền tranh đấu gay gắt nhưng tại đây cơ sở thượng Bọn họ để ý chính là chính mình quan chức có thể hay không bảo, còn có thể hay không có hiện tại sinh hoạt. Ở nhà hậu viện loại một miếng đất, lại tính cái gì? Trong chiều cái nào đại thần trong nhà, không có cá biệt trang biệt viện. Lại có mấy cái không khai mấy cái mặt tiền cửa hàng. Nếu quốc thái không tốt, sinh ý không hảo làm, kia cũng là đương nhiên. Nhưng nếu có thể truyền ra đi, hoàng thượng cùng bọn họ, ở cùng dân cùng nhau phân đấu nói, kia giành được hảo thanh danh. Hậu cung có bọn họ một phần lực lượng tồn tại. Thế thao xem không có người có ý kiến gì, đứng ra nói chuyện, liền xoay người hạ chiều đi. Hiện tại còn phải đi hậu cung cùng Hoàng hậu nói một chút cái này mệnh lệnh. Về sau này hậu cung, còn phải làm phiền Hoàng hậu hỗ trợ hảo hảo xử lý một phen. Tô Lê ở nhà nghe được chính mình tin tức đều bị Hoàng thượng tiếp thu. Không khỏi gật gật đầu, trong lòng ám phụ, còn hảo cái này Hoàng thượng cũng là cái thông minh. Biết như thế nào đối chính mình là có lợi nhất. Lại nói hoàng là lướt được đến hoàng thượng hạ chỉ định sau, có chút kinh ngạc. Nhưng vừa nghe chủ ý này, tuyệt đối không phải hoàng thượng có thể nghĩ ra được. Mà hiện giờ tại đây mẫn cảm thời kỳ, có thể nghĩ vậy chút, cũng liền nhiếp chính vương mới vừa nhận trở về nữ nhi mới có cái này ý tưởng đi. Ở trong yến hội, nàng cho rằng tô lê chẳng qua là nói nói thôi, không nghĩ tới lại cùng hoàng thượng nói một phen, hơn nữa được đến hoàng thượng nhận đồng. Bất quá như vậy cũng hảo, chỉ có hoàng thượng Giang Sơn ngồi ổn, nàng cái này hoàng hậu cũng mới có thể đủ an ổn làm đi xuống. Mà chỉ cần nàng không ngã, các nàng hoàng thị gia tộc này một mạch, cũng tất nhiên sẽ không rơi đài. Này đó đều là ích lợi tương quan, liền như quận chúa lời nói, sớm cho kịp vì hoàng thượng sinh một cái huyết mạch. Hiện giờ chỉ cần hoàng thượng có thể nhận đồng nàng, kia hết thể đều không phải vấn đề. Chỉ là kẻ hèn đem lãnh cung sáng lập ra tới thôi. Lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Các cung các điện phân vài phần mà hoặc là vài mẫu đất chính mình gieo trồng đi, người khác thế nào nàng mặc kệ. Nếu Hoàng thượng đều khai cái này khẩu, thả ở trên triều đình, trước mặt mọi người làm quyết định này. Kia nàng giực khôn cung điển, nàng tự tay làm lấy mới là. Nếu có thể đủ vào được quận chúa mắt, quay đầu lại quận chúa nếu là cũng có thể đủ ở Hoàng thượng trước mặt, ở giúp chính mình nói vài câu lời hay, đó là không thể tốt hơn sự tình. Hoàng thượng thánh chỉ ban xuống dưới sau, toàn bộ hoàng cung giống như nổ tung nổi. Các loại ồn ào nhôn nháo, đến cuối cùng ở hoàng lạ lướt xử lý hạ đều không giải quyết được gì. Mà dân gian giống như tô lê thiết tưởng giống nhau, bá tánh ở biết hoàng thượng tại hậu cung trung sáng lập ra mà tới gieo chồng, còn hạ lệnh các quan viên ở nhà chồng chọn lúc sau, liền từ tâm nhãn đối hoàng thượng kính yêu lên. Đã nhiều ngày, dân gian truyền lưu lời nói, các ngươi nghe nói sao? Hoàng thượng nói muốn cùng chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, tại hậu cung sáng lập ra mà tới gieo trồng. Nói là muốn tiết kiệm trong hoàng cung các loại chi tiêu, đem tiết kiệm được tới bạc, dùng cho chúng ta dân chúng trên người. Nhưng không, ta cũng nghe nói. Ngươi nói chúng ta hoàng thượng như thế nào đột nhiên giống như thay đổi, giống như quận chúa sau khi trở về, hoàng thượng càng thêm có nhân tình vị. Đó là, ngươi cũng không nhìn xem chúng ta quận chúa là người nào. Chúng ta tề nguyệt quốc bảo hộ thần đã trở lại, chúng ta dân chúng liền có hy vọng. Hoàng thượng làm như vậy, có lẽ chính là bảo hộ thần đối hoàng thượng bước đầu tiên chỉ đạo. Đủ loại lời đồn đãi không ngừng truyền tiến tô lê cùng tề thao lỗ thai. Tề thao không sợ người khác thế nào nghị luận tô lê hảo, chính mình công lao sẽ bị tô lê cướp đi. Mà càng để ý chính là, hắn dân chúng hiện tại quá như thế nào, trong lòng đối này một cách làm, có ý nghĩ gì? Tô lê là hắn đường ngồi Nhếp chính vương là hắn thúc thúc, hơn nữa trung tâm là không thể phủ nhận. Tô lê một giới nữ tử, liền tính lại đến ba cánh kính yêu, cũng làm không ra sự tình gì tới. Huống hồ hắn xem đường ngội cũng không phải cái loại này người, nàng không như vậy đại dạ tâm. Tuy rằng đối người từ ái, nhưng lớn nhất nguyện vọng, chính là treo ở nàng một đôi nhi nữ trên người. Nhìn nàng thời thời khắc khắc đủ nhớ mong hài tử, liền có thể nhìn ra được tới. Cho nên có thể được đến đường ngội trợ giúp. Là không thể tốt hơn Chỉ là cái kia muốn giết hại đường Ngụy, Làm tề nguyện quốc lâm vào một đoàn loạn người Rốt cuộc là ai đâu Có thể hay không cùng quốc sư bọn họ có quan hệ Đã nhiều ngày Quốc sư bọn họ kia một đảng giống như cố ý vô tình nhằm vào đường Ngụy tới Tô lê tử tề trạch diêm công đạo sự tình đi xuống lúc sau Mỗi ngày ăn không ngồi rồi Trong lòng bị đẻ nén hoảng Nay vương phủ đất trống Nàng làm nhân chủng thực một ít rau dưa lúc sau cũng không có gì sự tình nhưng làm hiện tại nàng càng thêm hoài niệm khởi hà hoa thô tới đương nhiên tưởng niệm càng có rất nhiều tiểu hùng hùng bất quá cái kia bà ngoại rốt cuộc tình huống thế nào hay không hỏi ra sau lưng những người đó ngay sau đó lại lắc đầu cái kia cùng chính mình không quan hệ chỉ cần người không đáng đến nàng trên đầu tới sống hay chết cùng nàng có quan hệ gì tướng công ta muốn đi trên đường xem một phen ta tưởng khai một nhà tử lầu Tôi Lê ngày này rốt cuộc tìm một cái có thể cho chính mình bận rộn sự tình. A Lê, kia tiểu lầu không phải nói khai là có thể đủ khai. Nơi này đầu quá phức tạp, muốn đề cập đến sự tình tương đối nhiều. Ngươi thật sự phải làm nói, cần thiết lấy một cái hoàn chỉnh kế hoạch ra tới. Còn có ngươi tính toán ở nơi nào khai, định vị là cái gì? Mặt khác, ngươi xem dân chúng đều phải ăn không đủ no, nơi nào còn có bạc thượng tiệm ăn A. Cầu hùng không phải thực vừa lòng tô lê cách làm. Nay ở nhà hảo hảo đợi, không có việc gì thời điểm, nhiều đi một chút, cũng tốt hơn một lòng treo ở kia phía trên bận rộn đâu. Thướng công, cái này ngươi liền không cần nhọc lòng. Chỉ cần ta muốn mở tiểu lầu, tự nhiên có người vui tới cửa tới hợp tác. Tô lê cười vẻ mặt thần bí dạng. Cầu hùng có chút tò mò, bất quá ngay sau đó liền nhớ tới ô nhị thác, liền nói. a lê đây là chuẩn bị cùng ô nhị thác đại nguyên soái hợp tác sao nếu a lê thật sự muốn khai ta xem vui mừng nhất chỉ sợ phi đại nguyên soái mặc trúc tô lê vẻ mặt một đoán trúng bộ dáng liền bắt đầu nói lên kế hoạch của chính mình tới tướng công ta cảm thấy này tiểu đầu chúng ta có thể khai ngươi tưởng à này đậu nành có thể ép du chúng ta có thể tại đây thủ đô chung quanh thu mua kia đậu nành chính mình ép du đúng không cha ta khẳng định cũng có thôn trang linh tinh đi. Hiện tại nghĩ đến kia lương thực cũng đều thu hoạch, đã ở bánh trưng đông mạch. Hiện tại đồng ruộng, nếu còn không có tới kịp gieo trồng đông, nghĩ đến phía trước cũng rửa theo hoàng thượng ý nguyện loại khoai lang linh tinh. Chúng ta giao dưa trừ bỏ mùa đông có thể dùng cải trắng ở ngoài, còn có thể cùng hà hoa thôn giống nhau, cái cái lều lớn tử. Hiện tại liền cũng có thể loại phản mua đồ ăn, như vậy các loại mới mẻ đồ ăn, chúng ta đều không cần hoa bạc mua đi. Trên cơ bản tôi nói, có thể tính tự cấp tự túc. Chỉ cần một cái mặt tiền cửa hàng vấn đề, đến nôi đầu bếp, tiểu mầm tiểu thảo đều có thể thu phục căn bản không cần ta tự thân xuất mã. Nghe nói kia nghiêm liên cũng thích hướng phòng bếp nghiên cứu, bất quá là cái tiểu cô nương, ngượng ngùng làm nhân ra đường đường một cái nghiêm gia thiên kim tới cấp chúng ta công tác. Bất quá nghĩ tới, làm cha cho ta tìm mấy cái đầu bếp, từ tiểu mầm tới dạy bọn họ. Ta liền không tin. Rượu của ta lâu ra tới sau, sẽ không được hoang nên. Đến lúc đó ta tới làm trưởng quầy, ha ha, như vậy ta sẽ không nhàm chán. Tướng công, này đoạn trong lúc, này cái gì cái lều lớn tử sự tình, còn có cái loại này đồ ăn từ từ, liền vất vả tướng công ngươi. Nếu loại tốt lời nói, quay đầu lại còn có thể làm hoàng thượng cũng nếm thử mới mẹ đâu. Nay phản mùa đồ ăn, ta phỏng trừng tại đây tề Nguyệt quốc, chỉ sợ là đầu một chuyến. Tô Lê không biết này hoàng cung, vừa đến mùa đông, đều có cái gì mới mẻ đồ ăn ăn. Hoặc là cái gì như thế nào bảo tồn những cái đó đồ ăn, nhưng cái kia lều lớn tử sự tình, là nhất định phải làm cho. Nay thủ đô nhất không thiếu chính là kẻ có tiền, cho nên đến lúc đó giá cả bán cao một chút, cũng không có gì. Đến lúc đó tới rồi buổi tối, nếu lưu có đồ ăn nói, còn có thể đủ cấp những cái đó bẩn dân đưa đi, giải quyết bọn họ ấm no vấn đề. Bất quá trước mắt kia lương thực, đảo thật đúng là cái vấn đề. Mấy năm nay lương thực sản lượng thiếu, gạo thóc quý, muốn hiện tại lập tức sinh sản ra lương thực nói, cũng không quá hiện thực. Càng không thể đem hà hoa thôn lương thực vận chuyển lại đây. Lúc trước nói là đánh giặc nói, kia 800 mẫu đưa bảy thành đến bộ đội. Nhưng năm nay sau lại không đánh giặc, này lương thực lại nên cấp nhiều ít, năm nay có thể dư lại nhiều ít. Bất quá nàng trong lòng minh bạch, đó là hạo nguyệt lương thực. Liền tính hạo nguyệt hoàng thượng lại hảo, cũng quả quyết không có khả năng làm nàng đem lương thực vận đến tề nguyệt tới. A lê, vậy ngươi lương thực vấn đề như thế nào giải quyết? Này đồ ăn là có, ngươi trong tiệm đồ ăn có thể chính mình giải quyết, kia thịt loại đâu, còn có lương thực đâu. Tô lê tưởng tượng đến vấn đề này có chút đầu đại, nghĩ nghĩ liền nói, ta đây liền đi cùng hoàng thượng nói một chút, làm hắn cùng hạo nguyệt hoàng đế ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. tốt nhất có thể xúc tiến hai nước kinh tế mậu dịch lui tới ở trong một tháng là có thể đủ thu phục nói như vậy ta đến lúc đó đem hà hoa thôn đồ vật vận chuyển lại đây ta cũng không lo không du nguồn tiêu thụ đến lúc đó ta không nhất định phải ở chỗ này đợi phái cá nhân lại đây quản lý liền có thể tô lê càng muốn cảm thấy cái này khả năng tính càng lớn chính là này hai nước muốn nói một khắc trước còn ở đánh giặc này nói mậu dịch lui tới liền lập tức lui tới kia cũng quá giả. Nơi này đầu còn phải đề cập đến rất nhiều đồ vật. Tính, nàng vẫn là đi trước đề nghị một chút, đến lúc đó thế nào, còn phải xem Hoàng thượng ý tứ. A lê, ngươi cảm thấy này khả năng sao? Đừng nói cầu hùng không tin, chỉ sợ lời này nói ra, liền tiểu nhục bao đều sẽ không tin tưởng. Tính, ta còn là đi trước nói một chút đi. Tổng phải có cái quá trình không phải? Ta cũng không có khả năng cả đời đều ở bên này. Tướng công ngươi cũng sẽ tưởng về nhà, không phải sao? Ta còn nghĩ đem hà hoa thôn xây dựng hảo, đến lúc đó chúng ta tiểu hùng hùng trở về, sẽ có một loại lòng trung thành. Tô Lê hiện tại đặc biệt tưởng tiểu hùng hùng, nếu này hai nước có thể cho nhau lui tới, đến lúc đó tiểu hùng hùng mặc kệ ở đâu, nàng cũng phương tiện đi tìm. Thanh Vân Sơn, đó là giao giới. Chỉ cần hai nước hữu hảo, không đánh giặc, nàng tiểu bảo bối liền sẽ bình yên vô sự. Tô Lê muốn làm vừa làm, đứng lên đối cầu hùng nói: "Tướng công, ta hiện tại đi cùng cha nói một chút việc này. Bất quá tiểu lầu là hiện tại liền phải khai, đến nỗi hai nước mộng dịch lui tới, đó là muốn rửa thời gian. Có lẽ cha ta sẽ vì ta thu phục kia lương thực nơi phát ra, khả năng còn sẽ có mặt tiền cửa hàng đâu, đến lúc đó còn không cần ta hoa bạc mua." Lại nói nàng cũng không mang như vậy nhiều bạc ra tới. Lúc trước đến bây giờ, trên người nên hoa bạc cũng đều không sai biệt lắm. Cũng may tới rồi nơi này lúc sau, ăn mặc chi phí, đều không cần hoa bạc. Cha càng là cho chính mình tăng thêm không ít trâu báu trang sức, nhìn ra được tới, hắn nuôi chính mình quan tâm chi tình. Ta bồi ngươi cùng đi đi, dù sao cũng không sự. Cậu không biết, A Lê thốt ra lời này ra tới, đến lúc đó khó tránh khỏi lại bị hỏi một đống vấn đề. Tỷ như cái kia lều lớn đồ ăn sự tình, lại tỷ như nàng muốn mở tiểu lầu. nhiếp chính vương có thể hay không nguyện ý vấn đề. Nay nữ hải tử kiên kỵ nhất chính là xuất đầu lộ diện vấn đề, nếu A Lê kiên trì nói như vậy, nhiếp chính vương có thể hay không không cao hứng. Phần 261 Lúc này tệ trạch diêm đang xem các nơi trình báo đi lên tấu trường, nói đều là các nơi trong khoảng thời gian này lớn nhỏ sự tình. Đương nhiên là có chết đói bao nhiêu người, cũng có đôi hoàng thượng lần này chính sách, ba cánh phản ứng thái độ từ từ. Cha! ta có việc tìm ngươi. Tô Lê nhìn đến tề trạch diêm ở đồ vật, vốn dĩ không nghĩ quấy dậy. ở nhìn kỹ, vài thứ kia còn có một đồng lớn, muốn chờ xem xong, cũng không biết muốn bao giờ. Tề trạch diêm nghe được nữ nhi nói, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, nói: Lê Nhi có nói cái gì? Nói thẳng đó là, ở phụ vương trước mặt, không cần ấp a ấp úng. Cha, ta muốn khai một cái tự lầu, chính là muốn hỏi ngươi. Này lương thực vấn đề muốn như thế nào giải quyết? Cha ngươi biết đến, chúng ta tề nguyệt quốc lương thực khẩn trương bên ngoài giá cả quá quý, mua không nổi. Vừa nghe tô lê muốn mở tựu lầu, tề trạch diêm như mày nói, nhà của chúng ta cũng không thiếu ngươi cái kia ăn uống. Ngươi như thế nào hếm đẹp nghĩ muốn đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Nữ nhân ra nên ở nhà giúp chồng dạy con, đừng nghĩ như vậy nhiều. Tô lê lôi kéo tề trạch diêm tay làm lúng nói, cha. Ngươi liền ứng ta đi. Ta còn chuẩn bị cùng ngươi mượn bạc đi khai cửa hàng đâu. Ta tin tưởng chính mình nhất định sửa có thể làm thực hảo. Này bạc vấn đề, cha ngươi cứ yên tâm đi, chờ ta kiếm lợi bạc, nhất định còn cho ngươi. Tê Trạch Diêm lắc đầu nói, này không phải bạc vấn đề. Lại nói cha thiếu về điểm này bạc sao? Cha bạc, về sau còn không phải ngươi, nói cái gì còn không còn. Ngươi nhà đầu này, nói như vậy xa lạ nói, cũng không sợ bị thương cha tâm. cha là luyến tiếc ngươi đi ra ngoài chịu khổ sự tình trước kia đi qua ngươi chỉ cần ở nhà cái gì đều không cần ngươi làm trước kia cha thiếu hụt ngươi mười mấy năm hiện tại khiến cho cha bổ trở về làm cha hảo hảo dưỡng ngươi là được tô lê thở dài một tiếng liền nói cha ta có tay có chân. lại nói ở nhà mỗi ngày nhàn không có việc gì làm ta trên người đều mau nhàn trường bao ngươi liền dẫn ta đi tê trạch diêm nhìn tô lê như vậy cũng không có biện pháp. Này nữ nhi chính là qua mười mấy năm mới tìm về tới, nàng hiện tại bất hòa chính mình xa lạ liền không tồi. Khó được nàng có chuyện phải làm, chính mình làm cha, không hỗ trợ, là không thể nào nói nổi. Vạn nhất nếu là bởi vì chuyện này, chỉnh đến nữ nhi cùng hắn xa lạ, kia nhiều tính không ra. Hào đi, kia địa điểm tiểu lầu cùng với gạo thóc sự tình không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần nói cho cha, ngươi tưởng khi nào khai trương là được. Tê Trạch Diêm tính toán những việc này, chính mình toàn một mình ôm lấy mọi việc, coi như khai cái tiểu lầu cấp nữ nhi chơi chơi đi. Không được. Cha ngươi giúp ta giải quyết gạo thóc có thể, nhưng mặt tiền cửa hàng nói, ngươi đến nói cho ở đâu mới thành. Nếu không phải ta vừa lòng vị trí, kia cũng không thành. Còn có kia mặt tiền cửa hàng Trang Hoàng, đến ta tới chấn cửa ải. Đến lúc đó ta thiết kế thành chính mình muốn, là được. Đúng rồi cha, ta tưởng gieo trồng một cái phản mua đồ ăn. yêu cầu một cái lều lớn tử tới lộng. Ngươi nhìn xem có hay không đồng ruộng, ly này tương đối gần, cho ta một cái bái. Tô Lê nghĩ thầm, nếu là nơi này là sơn thôn thật tốt, tỉnh đến lúc đó bị người hỏi tới hỏi lui. Mà chính mình phải làm lều lớn tử trừ bỏ hạ nguyện, chính mình ở năm trước thí nghiệm quan ngoại, ở chỗ này nàng còn không có nghe nói có người lộng quá đâu. Chỉ là này mùa đông thì đâu, thượng nào đi lộng. Nay thịt heo, thịt gà thịt vịt linh tinh. đi thị trường mua sao tô lê hiện tại không ngừng một khắc suy nghĩ này nếu là hà hoa thôn thì tốt rồi hảo quay đầu lại cùng nhau đều cho ngươi lộng tê trạch diêm nhìn về phía tô lê ánh mắt tràn ngập tự ái đây là hắn cùng tử tương hài tử đến bây giờ hắn cũng không dám tin tưởng hắn cùng tử tương hài tử còn sống cha cùng ngươi nói chuyện này ngươi có thể tham khảo một chút đột nhiên tô lê nghiêm trang nói nhìn đến tô lê như vậy Tề trạch Diêm chính chính thần sắc, nói, có chuyện gì, nói thẳng đi, không cần câu nệ. Cha, ngươi cũng biết, ta ở hạo nguyệt quốc là như thế nào chịu được tới. Ta ở hạo nguyệt gieo trồng này khối, là cái dạng này. Ngươi nghe một chút, có lẽ đối chúng ta tề nguyệt cũng có trợ rút. Ta ở loại ruộng nước đồng ruộng gieo trồng đậu nành, ở ngoài ruộng có thể thích hợp dưỡng một ít cá, như vậy cũng có thể nhiều một ít thu vào. Mặt khác, còn có hồ hoa sen. Loại hoa sen, nuôi cá, cùng dưỡng vịt cùng ngống từ từ. Đến lúc đó thu vào này khối, có hạt sen, có ngó sen, có vị ngống. Này đó chứng liền không cần ta nói, cha ngươi cũng biết. Chứ bỏ cái này ngoại, cá này khối là lớn nhất thu vào. Bất quá ta là phát hiện, chúng ta bên này người, không thế nào ăn cá, là bởi vì không biết như thế nào làm ăn ngon. Nhưng ở phượng thôn thời điểm, nói vậy cha ngươi ăn qua, cũng biết. nay cá nếu là xử lý tốt chính là tương đương ăn ngon tô lê đem chính mình ở hà hoa thôn kia như thế nào gieo trồng có này đó thu hoạch đều nhất nhất nói ra chờ tề trạch diêm chính mình định đoạt mà tề trạch diêm còn lại là ở trong đầu đảo tưởng tô lê nói ngẫm lại sau liền gật gật đầu không nói đồng ruộng liền chỉ là một cái ao nếu thật sự như vậy một năm xuống dưới cũng có không ít thu vào vịt cùng ngông cùng với chúng nó sinh hạ tới trứng Hơn nữa cá còn có hạt sen cùng với ngó sen. nay suy nghĩ một chút, liền cảm thấy thực khả quan. Nếu hơn nữa Lê Nhi nói, một năm có thể gieo trồng hai mùa, cùng với đệ nhị quý sau tái sinh lúa. Nếu như đều có thể đủ thành công nói, kia kế tiếp không ra ba năm, bọn họ tề nguyên quốc, liền sẽ phát triển không ngừng. Lại qua cái năm năm, xuất hiện tình thế, nghĩ đến cũng không phải cái gì về khó. Hảo, ngươi nói, ta quay đầu lại cùng Hoàng thượng nói một chút. Bất quá Lê Nhi người tốt nhất có thể đem ngươi nói, làm ra một cái kỹ càng tỉ mỉ báo cáo hình thức, đến lúc đó làm cho này một người, cũng nghiên cứu nghiên cứu. Nếu muốn cả nước mở rộng mở ra, chỉ sợ cũng phải tốn cái 1-2 năm. Nay toàn bộ xuống dưới, không cái răm 3 năm, là không có hiệu quả. Tê Trạch Diêm biết rõ sự tình thoạt nhìn đơn giản, nhưng muốn ngồi dậy, thực sự rất khó. Sang năm thoạt nhìn. Thượng nửa năm cũng chỉ có thể lấy nhà mình đồng ruộng tới thao tác một phen, dùng sự thật tới nói chuyện. Nếu không Lê Nhi liền tính nói nàng ở hạo nguyệt là như thế này làm, cỡ nào thành công, cũng vô dụng, Sẽ cho người lý luận sung cảm giác, còn không bằng đến lúc đó làm đại gia mắt thấy vì thật. Hảo, ta quay đầu lại cấp làm một cái. Nhưng cửa hàng cùng gạo thóc sự tình, liền làm ơn cha. Tô Lê xem thu phục này hai cái. nghĩ đến kia thịt cũng chỉ có thể đến lúc đó cùng thịt phiến hợp tác liên hệ tô lê thẳng đi ra lưu lại cẩu hùng cùng tề trạch diêm ở bên trong nói cái kia lều lớn tử gieo trồng sự tình tìm được tiểu mầm liền đối với nàng nói chính mình kế hoạch mở tiểu lầu sự tình tiểu mầm ta chuẩn bị khai một cái tiểu lầu đến lúc đó tìm hai cái đầu bếp khiến cho ngươi dạy bọn họ như thế nào nấu ăn đi nay tiểu lầu thực mau liền sẽ thu phục Đến lúc đó đầu bếp nghĩ đến cha cũng sẽ tuyển hảo, ở chọn mua này khối, ta hy vọng ngươi cùng tiểu thảo đến lúc đó có thể cấp nga chấn cửa ải. Tô Lê rất là tín nhiệm tiểu mầm, trong lòng thậm chí nghĩ, nếu có một ngày chính mình rời đi cái này ra, rời đi nơi này. Tiểu mầm một mình một người, tại đây cũng có thể đủ khởi động một mảnh thiên tới. Thật vậy chăng? Kia phu nhân ngươi mở tiểu lầu, có phải hay không không tính toán hồi hà hoa thôn? tiểu mầm trong lòng còn nhớ mong này tiểu văn cũng không biết cái này đệ đệ có hay không nghe lời trường cao không có có hay không tưởng chính mình cái này tỉ tỉ ngươi nha đầu này tưởng cái gì đâu ta nha chỉ là tại đây mở tiểu lầu thôi không có khả năng tại đây định cư ta còn nghĩ cuối năm trước trở về một chuyến đâu bất quá kêu ô nhĩ thắc thích tay nghề của ta ta chuẩn bị hỏi hắn muốn hay không cùng ta kết phượng tô lê nhớ tới ở phượng thôn thời điểm Chính mình cùng ô nhĩ thác lời nói. Phu nhân muốn ra cửa sao? Nếu là ra cửa nói, tiểu mầm cũng cùng phu nhân cùng đi đi. Tiểu nhục bao lúc này đang ngủ, muốn ra cửa nói, thừa dịp này công phu. Dù sao có tiểu thả bồi, cũng không sợ ra hỏa này sẽ thế nào gây sự. ân đi, chúng ta đi phủ nguyên soái một chuyến. Tô Lê cảm thấy cái này tự lầu, đến lúc đó vẫn là thêm một cái người che chở tương đối hảo. 9 tháng thời tiết. rất là sảng khoái. Sẽ không động bất động liền nhiệt một thân hãn, cũng sẽ không gió thổi qua, liền co rúm lại. Nhìn đến trên đường người, càng ngày càng nhiều, Tô Lê tâm tình cũng thực hảo. Phu nhân, tới rồi. Không bao lâu xe ngựa đã tới rồi phủ nguyên soái. Tô Lê nhìn này màu son đại môn, trong lòng cảm thán, đây là nhà cao cửa rộng đại viện. Trước kia tưởng cũng không dám tưởng địa phương, hiện giờ muốn đi vào, người khác còn muốn lễ ngộ ba phần. Tô Lê vẫy vây tay, làm xe ngựa về trước nhiếp chính vương phủ. Tiểu mầm tự hành trước đi lên gõ cửa. Cốc cốc cốc. Theo môn nghe A một tiếng mở ra, bên trong cánh cửa người nhìn đến Tô Lê cùng Tiểu mầm, có chút ghé mắt. Cảm thấy người tới ăn mặc giống nhau, nhưng khí độ bất phàm. Nhưng vừa thấy là cái nữ tử, này trong lòng liền đắn đo không được chú ý. Xin hỏi các ngươi tới làm cái gì, tới tìm ai sao? Bảo vệ cửa nhìn Tô Lê. thật cẩn thận hỏi tiểu mầm tiểu ca ngươi hảo nhà của chúng ta phu nhân là có việc tiến đến bái phỏng đại nguyên soái làm phiên thông báo một tiếng liền nói nhưng tiểu nha nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy khi chúng ta phủ nguyên soái là người nào đều có thể đủ tới sao cũng không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng chung đừng tưởng rằng có cái hảo túi ra là có thể đủ tiến chúng ta phủ nguyên soái tôi lên nghe được là phía sau truyền đến thanh âm Liền quay đầu lại vừa thấy, tới là một cái tuổi chừng hai mươi tả hữu nữ tử. Dung mạo thật là thanh tú, chỉ là kia nói chuyện ngữ khí, hơn nữa kia trên mặt biểu tình. Lăng sinh sôi làm người tới nàng trên mặt, thấy được khắc nghiệt hai chữ. Tam Di Thái, ngươi đã trở lại. Bảo vệ cửa đối với nên nữ tử đơn giản hành một cái lễ. Đứng lên đi, hôm nay việc này cứ như vậy tính. Nếu là ta lần sau nhìn đến ngươi cùng cái gì không đứng đắn người ở bên nhau nói chuyện thiếm, không hảo hảo làm tốt bổn phận công tác nói, đừng trách ta ở lao ra trước mặt nói ngươi. Cái này bị gọi tam di thái nữ nhân, dưỡng khăn tay, phía sau đi theo hai gã thị nữ, tự hành vào phủ viện. Vốn dĩ đều đã đi rồi, nhưng mà không biết nghĩ đến cái gì, xoay người lại, đối với bảo vệ cửa nói, đôi mắt cho ta phóng lượng một chút, đây chính là phủ nguyên soái. Không phải cái gì A miêu A Cẩu đều có thể đủ tiến vào. Đừng tưởng rằng lớn lên xinh đẹp, là có thể đủ tiến phủ nguyên soái Nói xong thật đại xoái xoắn eo nhỏ đi rồi. Tiểu mâm nhìn đến này, khí bất quá, liền lớn tiếng vừa uống, cái này bà cô, ngươi đứng lại đó cho ta. Hiện tại lập tức cho phu nhân nhà ta xin lỗi, nếu không một hồi có ngươi hảo trái cây ăn. Tiểu mầm này hơn một tháng, đều ở nghiêm trí ra quá, nhìn một ít, cũng nghe một ít. lại kết hợp chính mình tưởng tượng, liền đối với này đại trạch người, có này đó tính nết, cũng hơi hiểu biết một chút. Ha ha, dựa vào cái gì? Ta chính là nhà này tam di thái, cũng coi như nửa cái chủ nhân. Ngươi vội vàng tới cửa cho ta ra lão ra nhưng di thái thái, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Ngươi có thể hay không quá người si nói mộng. tô lê nhìn đến này, cũng đều minh bạch. Nàng liên kỳ quái, nữ nhân này êm đẹp ngự khí như vậy hướng. Nàng còn tưởng rằng là làm sao vậy? Liên đối với tiểu mầm lắc đầu, bằng không nàng cùng người xảo đi xuống. Phu nhân. Tiểu mầm rậm chân một cái, nàng không rõ, phu nhân vì sao không cho nói. Ừ, tính ngươi thức thời. Tam Di Thái vây vây tay áo, chạy lấy người. Bảo vệ cửa nhìn đến này, cũng không dám nữa làm tô lên nhiều lưu lại. Đành phải nói, vị này phu nhân ngượng ngùng, nhà ta Tam Di Thái thái độ đã thực rõ ràng. Nghĩ đến nhà của chúng ta lão già cũng không quen biết người mới là, có chuyện gì, vẫn là mời trở về đi. Tô Lê khỏe môi treo lên tươi cười nói, làm phiền tiểu ca cùng Nguyên soái thông báo một chút, liền nói Tô Lê tiến đến thăm. Bảo vệ cửa cảm thấy thanh âm này hảo sinh quen thuộc, chỉ là không có nhớ tới, rốt cuộc ở đâu nghe qua. Xem này rồi rào vẻ mặt chính khí lâm nhiên, liền gật gật đầu nói, kia còn thỉnh phu nhân ở ngoài cửa nhiều chạm trong chốc lát. Tiểu nhân lập tức liền đi thông báo. Đại đi đến chủ viện thời điểm, vừa vặn nhìn đến nhà mình lao ra ở luyện võ, liền nói, lao ra, ngoài cửa du vị phu nhân cầu kiến, nói nàng hảo chút kêu tô lê tới. Bảo vệ cửa vừa mới nói xong, liền thấy ô nhị thắc bóng người không thấy, trong lòng cái này càng thêm tò mò. Mà không đợi hắn phản ứng lại đây khi, chỉ nghe một đạo thanh âm truyền đến, mau mau đem quận chúa mời vào thính đường, ta đi đổi thân quần áo liền tới. Hắn vừa rồi ăn mặc chung y gì căn bản không thể gặp khách nhân. Bảo vệ cửa cái này mới phản ứng lại đây, trong lòng âm thầm tức giận chính mình không nhan sắc. Quân chúa trong khoảng thời gian này ở thủ đô, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Quân chúa tên bởi vì bất hòa nhiếp chính vương họ, ở phố lớn ngõ nhỏ còn bị thảo luận thật lâu đâu. Khó trách vừa rồi cảm thấy tên kia tự quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Trong giây lát lại nghĩ nghĩ. Vừa rồi Tam Di Thái đã đem quận chúa cấp đắc tội. Không biết quận chúa có thể hay không nhân cơ hội đưa ra muốn lao ra hưu Tam Di Thái. Tam Di Thái người này tuy rằng miệng tổn hại điểm, người còn chấp vá. Xem ra đến phái cá nhân đi thông chi một chút Tam Di Thái tính. Quay đầu lại làm nàng cấp quận chúa bồi cái không phải. Phần 262 Không biết quận chúa tiến đến, không có từ xa tiếp đón, thỉnh quận chúa ban tội. Ô nhĩ thác hiện tại đã mặc trình tề. đối với tô lê là thật sâu không người chào hắn sợ a sợ tô lê không cho hắn làm tốt ăn này trận hắn miệng đều dưỡng điêu hiện tại ăn trong nhà thứ gì đều cảm thấy không thể ăn đại nguyên soái không cần như vậy câu nệ hôm nay lại đây là cùng ngươi nói sự tô lê nhìn đến cái này nghe nói ở trên chiến trường chính là một cái mãng phu nam nhân giờ phút này hình tượng không khỏi có chút buồn cười nghe nói hắn thực dễ dàng xúc động Đặc biệt là ở đánh giặc thời điểm Bất quá nghe nói Nhân phẩm của hắn không tồi Hơn nữa đánh giặc thời điểm Có nghiêm trí phối hợp Cho nên rất ít thua Quận chúa có nói cái gì Chỉ lo nói đó là Không cần quanh co lòng vòng Ô nhĩ Thác thẳng thắn quán Nghe được tô lê lời này Hơi trầm tư một chút Liền nói thẳng nói Ha ha Đại nguyên Soái còn nhớ rõ ở phượng tôn khi Tô lê nói qua nói sao Tô lê khỏe miệng hàm tươi cười Nhìn ô nhĩ Thác. Ngươi mỗi ngày nói như vậy nhiều nói, ta thật đúng là không biết, nói gì đó. Ô nhĩ Thác suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng từ bỏ. Xem ra đại nguyên Soái cái này đồ tham ăn danh tử, cũng bất quá như thế. Hảo đi, nếu nói như vậy, ta nói thẳng đi. Ta tính toán khai một cái tự lầu, không biết đại nguyên Soái hay không có hứng thú. Đương nhiên, sở hữu đồ ăn phẩm, đều là từ ta bên này nghĩ ra tới, đầu bếp từ ta bên này dạy dỗ. Tô lên nghe xong lời này thời điểm, chỉ thấy ô nhị thác hai tròng mắt sáng ngời, nói thẳng nói, kia có cá hầm ớt sao. Cái kia đồ ăn hương vị, đến nay còn tại hòa niệm. Sau khi trở về, hắn cũng làm người làm, nhưng hương vị lại không kịp quẩn chúa làm một nửa. Cá căn bản là một loại dày đặc thổ mùi tanh, đừng nói kia sắc hương vị. Đó là đương nhiên, khẳng định sẽ có kia nói đồ ăn. Còn có đông pha thịt, cải mai út thịt, hương tay mị dung đề. cũng còn có cái lẩu trừ cái này ra còn sẽ có làm nổi từ từ chỉ có ngươi không thể tưởng được không có ta bên này làm không được Tô Lê biết lời này có chút khuyết đại nhưng đó là nhằm vào cổ nhân mà nói nàng có không quá sẽ nàng từ trước đến nay chỉ hiểu được trước múa mép khô môi thực tế động thủ thao luyện đều là người khác muốn nói tay nghề của nàng cũng giống nhau chân chính kia tay cũng liền như vậy vài đạo đồ ăn dư lại nàng phụ trách nói Tiểu mầm cùng Tiểu Thảo phụ trách làm. Hiện giờ này hai cái nha đầu tay nghề, đều đã đuổi kịp nàng. Kỳ thật chỉ cần gia vị liêu linh tinh chuẩn bị cho tốt, còn sợ làm ra tới, sẽ không so này cổ nhân làm ăn ngon sao. Nàng hiện tại nhưng xem như hiểu biết, bên này người khẩu vị nặng, kia cũng là thiên về hàm thôi. Đến nỗi kia ớt cay gì đó, bọn họ sẽ ăn, nhưng không phải dùng để làm gia vị ăn, mà là trực tiếp xào ăn. Này đến nhiều chịu không nổi a. Nàng đều đã quyết định, phải làm một ít tư ớt, tớt cây thủy. Đáng tiếc không hiểu làm sao nếu không nàng thế nào cũng phải lăn lộn một cái lao mẹ nuôi ra tới không thể. Quân chúa, thính ta một nửa đi. Ô nhĩ thắc tuy rằng không ăn qua những cái đó, nhưng chỉ là nghị ở phượng thôn đoạn thời gian đó, kia nước miếng liền nhịn không được tràn lan lên. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, có bao nhiêu ăn ngon. Mấy ngày nay về thủ đô lúc sau, còn vẫn luôn nghĩ đi nhiếp chính vương phủ cọ cơm. nhưng an toàn không phải quận chúa chính mình làm, thật sự là không thú vị. Vậy ngươi chuẩn bị lấy ra nhiều ít bạc tới nhập cổ đi. Ta lại như vậy tính toán, này ta muốn loại phản mùa rau dưa, đến lúc đó kia lều lớn tử rau dưa, có thể cung cấp tiểu lầu, chúng ta hai phủ cũng có thể. Chỉ là này phí tổn rất lớn, yêu cầu bạc, vậy làm đại nguyên soái ngươi đầu đi. Mặt khác kia tiểu lầu cùng gạo thóc cha ta giải quyết, kia giai đoạn trước hoạt động phí tổn. Đại nguyên Soái, ngươi đến ra đi. Ta bên này ra nhân lực cùng vật lực, đến lúc đó đại nguyên Soái, ngươi chờ chia làm là được. Ha ha, không thành vấn đề. Như vậy, muốn nhiều ít bạc, ngươi trực tiếp mở miệng đó là. Ô nhĩ Thác còn lại là thực sản khoái nói. Tô lê nghĩ nghĩ, nơi này sinh hoạt phí tổn, cũng không thấp, nhà mình lại là ra tử lầu, lại là gạo thóc. Như vậy muốn ô nhĩ thắc 200 lượng hẳn là không quá phận đi. Này giai đoạn trước cũng muốn tư bản tới vận tác. 200 lượng bạc. Tô Lê chưa làm qua điều tra, thật không biết kia 200 lượng có đủ hay không. Ô nhĩ thắc trầm tư một chút, nghĩ đến quận chúa nói tiểu lầu linh tinh, liền nói thẳng nói. Như vậy, ta ra 300 lượng bạc, muốn tam thành lợi, trong lúc này sự tình, ta đều mặc kệ. Ta chỉ lo cuối năm chia hoa hồng, ngươi xem thế nào. Tô Lê nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Nay tiểu lầu không có việc gì cố nhiên hảo. này muốn thật sự có chuyện gì ngươi còn có thể mặc kệ đương nhiên đây là tô lê ý nghĩ trong lòng chưa nói ra tới thôi hai người tách ra liền nói hảo tô lê cầm 300 lượng bạc sảng khoái rời đi mà ô nhĩ thắc tam di thái lúc này mới vội vàng mà đến vừa rồi nàng chính là được đến hạ nhân hội báo nói chính mình đắc tội chính là tô lê quần chúa trong lòng thẳng ồn nào không xong muốn xong đời này nếu là lao ra đã biết sinh khí lên Thế nào cũng phải rút chính mình một tầng ra không thể. Lao ra, quận chúa đâu? Tam Di Thái Tiến Sân, liền nhìn đến Lao ra chính mình một mình ở kia nhạc ca, không có nhìn đến quận chúa. Lúc này mới thật cẩn thận hỏi ra thanh tới. Mà tiểu mầm đi thời điểm, trong lòng phẫn hận bất bình, một cái nho nhỏ tiếp đều có thể khinh đến phu nhân trên người, mà quận chúa còn không để bụng. Đi thời điểm, đối với cửa thị vệ nói, cùng các ngươi ra Lão ra nói. Làm hắn nhìn đến chính mình thiếp, không có việc gì đừng cùng chó điên giống nhau, ra tới loạn cắn người. Nhìn đến tô lê đã đi xa, bảo vệ cửa nghĩ nghĩ, liền trở về đối với ô nhị thác đúng sự thật bẩm báo. Lúc này đang định tùng một hơi tam di thái nghe được lời này, nhìn đến lao ra trầm hạ tới sắc mặt, liền biết chính mình lúc này là thật sự xong đời. Còn không có tưởng xong, chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, bang một tiếng ném lại đây, tam di thái còn không có phản ánh lại đây. liền nghe được lao ra nói chuyển đến từ hôm nay trở đi nhắm chặt một tháng cho ta hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại đến từ ra cũng không phải là người nào đều có thể đủ khi dễ đương nhiên phủ nguyên soái phát sinh sự tình, tô lê là không biết nàng đang ở đâu vào đấy thu xếp chính mình mặt tiền cửa hàng khai trương sự tình. thời gian qua thật sự nhanh chậm rãi một tháng đi qua tô lê cửa hàng cũng chính thức khai trương mặt tiền cửa hàng đã kêu tương xuyên hảo tư vị đương nhiên này trong đó xuất lực lớn nhất không gì hơn nhiếp chính vương tể trạch diêm đối với nữ nhi sự tình hắn so với ai khác đều phải để bụng từ mặt tiền cửa hàng lựa chọn đến đầu bếp an bài đến hạ nhân lựa chọn cùng với gạo thóc dư khuyết tương đối ngay cả cầu hùng lại làm cho cái kia lều lớn tử hắn đều tự mình qua đi nhìn vài biến đối với bên trong mọc ra không thuộc về cái này mùa ứng có tiểu mầm đều cảm thấy tò mò không thôi mà lúc này Đã là 10 tháng sơ, thời tiết bắt đầu dần dần lạnh xuống dưới. Thủ đâu người đều biết, quân chúa khai một cái tương xuyên hảo tư vị. Nguyên bản là nhìn mặt mũi đi cổ động người, cuối cùng đều lưu luyến quên phản, sôi nổi sương, từ ăn bên kia đồ ăn lúc sau, về nhà lúc sau đồ ăn, liền cảm thấy khó có thể nhập khẩu. tám 80 Điêu Dân, cầu 5 phân đánh giá. Đổi mới thời gian 2014 20 10 giờ 49 phút 3 giây tấu trương số lượng từ 15581. Theo tương xuyên hảo tư vị khai trương, sinh ý hòa bạo, tô lê vội chân không rời mà. Công công, mẫu thân khi nào về nhà đâu. Tiểu nhục bao có vài thiên cũng chưa nhìn đến mẫu thân. Mỗi ngày hắn tỉnh lại thời điểm, mẫu thân không ở nhà. Hắn ngủ sau, mẫu thân mới trở về, bởi vậy có chút tưởng niệm mẫu thân. Như thế nào? Tiểu Nhục Bao tưởng mẫu thân. Đứa nhỏ này hiện tại mau một tuổi lẻ sau tháng, ngôn ngữ biểu đạt năng lực càng thêm lưu loát. Ân, Tiểu Nhục Bao tưởng mẫu thân đâu? Mấy ngày nay Tiểu Nhục Bao không phải cùng cha ở bên nhau, chính là cùng Công Công ở một khối. Ngay cả Tiểu Mầm tỷ tỷ cùng Tiểu Thảo tỷ tỷ đều rất ít nhìn thấy. Kia Công Công mang ngươi đi tìm mẫu thân đi. Tê Trạch Diêm dứt lời bế lên Tiểu Nhục Bao, hướng ngoài cửa đi đến. Hạo Nguyệt Kinh Thành. gió lạnh lạnh run lãnh lệnh người phát run lưu lâm thị một thân chật vật bị đóng cửa ở tầng hầm ngầm cả người la huyết tóc hỗn độn cả người hơi thở thoi thoát, liền dư lại một hơi binh lạc ngươi cho ta nói thực ra là ai sai xử ngươi vì sao phải hại nữ nhi của ta đến nay vài tháng lăng là không hỏi ra một câu tới bạc thái sư trong lòng tức giận đồng thời cũng chút nào không buông tay vốn dĩ giao cho hoàng thượng nhưng không ngửi được đồ vật thật sự là không cam lòng chẳng lẽ hắn nữ nhi cứ như vậy bạch đã chết sao không không được hắn nhất định phải đem phía sau màn những người đó bắt được tới bầm thây vạn đoạn vì tử tương báo thủ lưu lâm thị kéo một hơi liều mạng hít sâu một ngụm chầm dai nói mơ tưởng ta sẽ nói cho ngươi muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được lại là những lời này những lời này bạc thái sư đã nghe xong vài tháng thật sự là không muốn nghe giữ tận một khuôn mặt Tiến lên nắm lấy Lưu Lâm Thị đầu tóc, hung tận nói, ngươi tin hay không, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật công đạo. Lưu Lâm Thị nhìn thoáng qua, trước mắt nam nhân. Ngay sau đó thở dài một tiếng, nói, ta đã sống không bằng chết, không phải sao. Dù sao ta đã là một chân bước vào quan tài người, chết cũng không có gì sợ quá. Nhìn dầu muối không ăn Lưu Lâm Thị, bạc thái sư khí thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới. Cái này chết nữ nhân, bất luận như thế nào ép hỏi, miệng ngạnh cái gì đều không nói. Vì hiếp nói giết nàng con cháu, nhân ra liền mặt mày đều không nâng một chút, tới câu, không nhỏ con cháu đã chết cũng hảo, nhìn liền náo tâm, còn có thể giúp ta báo thủ. Lần trước gáp giải hồi kinh thời điểm, có người muốn chặn giết nàng. Vì giữ được nàng, cũng không biết đã chết nhiều ít tám vệ. Nhưng hiện tại lại là cái này tình huống, như thế nào không cho hắn trong lòng phiền muộn. Chẳng lẽ tử tương chết, cứ như vậy không giải quyết được gì. Chẳng lẽ mặc kệ phía sau màn kia chỉ độc thủ, tuy thời đều có khả năng ruôi hướng tô lê cùng hắn hai cái bảo bối tiểu tôn tôn. Người tới, cho ta nhìn nàng. Chỉ cần không cho nàng chết, muốn như thế nào cha tấn đều có thể. Nếu có thể hỏi ra chân tướng, bổn thái sư thật mạnh có thưởng. Bất quá tiền đề là chân tướng, không phải bịa đặt ra tới. Bạc thái sư ném xuống những lời này lúc sau. Đi ra tầng hầm ngầm, đột nhiên một cổ gió lạnh thổi qua tới, làm hắn cả người có rúm lại một chút. Cha, vẫn là không có tin tức sao. Bạc Thái Sư Nhi Tử, Tô Lê Cứu Cứu Mỏng Tử Ngôn nhìn đến nhà mình cha đi ra tầng hầm ngầm, buông quyển sách trên tay, hỏi vẻ mặt phiền muộn cha. Mỏng Tử Ngôn là một cái tuổi chừng 30 tả hữu nam nhân, diện mạo cùng tính cách tương tự, là cái ôn nhuận người. Không có, kêu bích lạc miệng ngạnh cùng hà trai dường như. Cậy đều cậy không ra. Nói cái này, bạc Thái Sư liền vẻ mặt tức giận. Cha, nhi tử có điểm kỳ quái, đại tỷ năm đó chết, chính là bọn họ làm cho. Kia vì sao bọn họ còn muốn lưu lại cháu ngoại gái đâu. Trực tiếp giết cháu ngoại gái, còn không phải là cái gì đều không có. Còn muốn cha ngươi nói trở lại kinh thành thời điểm, có người muốn khoảnh khắc bích lạc. Là người nào, đến nay cũng chưa điều tra ra sao. Nhi tử tổng cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Ta xem kia bích lạc cũng không phải cái ngu xuẩn, là ai đều phải sát nàng, nàng vẫn là cái gì đều không nói. Này trong đó có phải hay không có chỗ nào, có thể cho chúng ta suy nghĩ sâu xa. Nghe nói có một đoạn thời gian, nàng đối cháu trai nữ hảo, cũng là thiệt tình. Hơn nữa mà này hậu nhân, vì sao phải sát đại tỷ, còn lại muốn sát cháu ngoại gái. Này đó ứng tử là cái gì? Đại tỷ cùng cháu mọi gái, một cái là huyết mạch tương đồng, còn có một cái là bọn họ đều là thanh bích người thừa kế. Người nọ mục tiêu rốt cuộc là thanh bích người thừa kế, vẫn là liền tỷ tỷ này khối huyết mạch. đương nhiên, ta là chỉ tỷ phu tề trạch riêng cái này nhiếp chính vương. Nhưng ngẫm lại lại không đúng. Nếu chỉ là không nghĩ làm tỷ phu có huyết mạch lưu lại nói, hà tất đuổi giết tỷ tỷ. Trực tiếp cấp tỷ phu sử độc thì tốt rồi. Rốt cuộc không có tỷ tỷ. Hắn làm theo có thể tục huyền nạc tiếp, không phải sao. Mọc tử ngôn đương nhiên biết tỷ tỷ năm đó mất tích, đối hạo nguyệt cùng tề nguyệt tới nói, là cỡ nào đại đả kích. Cung cấp này hai cái quốc gia mang đến cái gì thai nạn? Nếu thật sự như hắn suy nghĩ, là nhằm vào người thừa kế nói. Như vậy những người đó mục đích là vì cái gì? Nhiều năm như vậy vất vả chu tính, lại là vì cái gì? Nay ẩn nhận công phu, cũng không phải là một cái người bình thường có thể làm được. Này chiều dã trên dưới người, tuy nói các đều là nhân tinh. Nhưng ai lại có như vậy kín đáo tâm tư? Những việc này, bạc Thái Sư từ lâu nghĩ tới. Nhưng hiện tại bọn họ ở mình, địch nhân ở trong tối, bọn họ có thể có biện pháp nào? Một cái có thể ẩn nhẫn mười mấy hai mươi năm sau người, há là dễ dàng như vậy lộ ra dấu vết? Phần 263 Hảo, những việc này, không cần ngươi quản, ngươi làm tốt chính mình sự tình là được. Hiện giờ cái này ra cũng chỉ dư lại một cái nhi tử, hắn không hy vọng, cuối cùng liền đứa con trai này gặp chuyện không may. Nhìn cha như vậy, mỏng tử ngôn cái gì cũng không nói. Cha không cho hắn tham dự, hắn có thể chuyển vì âm thầm điều tra. Hắn tin tưởng, chỉ cần đã làm, khẳng định sẽ có dấu vết để lại. Triệu Lâm băng gần nhất cảm thấy Diệp Viêm Phong gần nhất có chút kỳ quái, lại nói không thượng nơi nào. Nghĩ thầm Tô Lê đã đi tề nguyệt quốc. Nàng cái này người thủ hộ theo lý cũng nên quá khứ Nhưng gần nhất Diệp Viêm Phong luôn là làm nàng cảm thấy không thích hợp Cho nên giữ lại Vương ra, ngươi có phải hay không có chuyện gặp ta? Ban đêm triệu lâm băng nhìn đến mới trở về Diệp Viêm Phong Hỏi Ta có thể có chuyện gì gặp ngươi? Ta ở làm sự tình Ngươi lại không phải không rõ ràng lắm Ta hạo nguyện toàn bộ âm thầm thế lực hiện tại là ta ở quản lý Ta mỗi ngày đều vội phân thân thiếu phương pháp Ngươi nói ta còn có thời gian làm chút cái gì? Diệp viêm phong nhìn ngồi ở một bên, thật sâu nhìn chính mình thê tử, trong lòng có chút bực bội. Chẳng lẽ phu thê mười mấy năm, nàng còn chưa tin chính mình sao? Thật sự không có sao. Nhưng ta cảm giác này một hai tháng thời gian, ngươi luôn là thần thần bí bí, giống như gạc ta, đang làm cái gì bí mật sự tình. Triệu lâm băng nói ra chính mình cảm giác, sau khi nói xong, hai tròng mắt nhìn chằm chằm diệp viêm phong. hảo ngươi đừng nghĩ nhiều có thể có chuyện gì không đều là các nơi những cái đó phiền não sự sao còn có gần nhất kia đại chu quốc giống như ngao ngoe dục dịch ta chuẩn bị phái người qua đi điều tra một phen nếu thật là như vậy chúng ta hạ nguyệt đến nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng mấy năm nay tể nguyệt suy nhược nhưng kia đại chu cùng nam man nơi lại lên đây hiện giờ thoạt nhìn chút nào không thỏa mãn hiện trạng Có lẽ là cảm thấy chúng ta hạo nguyệt cùng tề nguyệt này đã hơn một năm đánh giặc lúc sau, hao tài tốn của, lúc này là nghĩ tới tới ngồi thu ngư ông thủ lợi tử lợi đi. Diệp viêm phong xoa xoa mi giác, này nam man nơi từ trước đến nay đều lộng một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Nghe nói người dã man không nói lý không nói, còn nơi nơi đều có thể thấy đánh nhau hầu đả sự tình. Mà kia đại chu đã sớm xem ra tới có nhị tâm, có lẽ căn bản là không thỏa mãn với hiện trạng. muốn thừa dịp hạo nguyệt cùng tề nguyệt quốc lực không bằng trước thời điểm, nhân cơ hội tấn công đi. Nga Đối với chính vụ thượng sự tình, triệu lâm băng không phải thực hiểu biết. Nhưng nhìn đến tướng công đều cùng chính mình nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, kia nàng còn có cái gì hảo hoài nghi. Bất quá là trên mặt bất động thanh sắc, nhưng ở trong lòng lại đem diệp viêm phong nói, lặp lại vài biến, lặp lại bình nếm lúc sau, âm thầm ghi tạc trong lòng. Nhắc nhở chính mình. Có thời gian xem ra đến hảo hảo điều nghiên một phen. Nhìn đến chính mình vương phi không có cái gì nghi ngờ lúc sau, Diệp viêm phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhất phiền nữ nhân không dứt hỏi chuyện. Này lăng tiêu thành, muốn nói ai trong khoảng thời gian này quá hảo không xuân phong đắc ý. kia đương nhiên thuộc cố minh hiên. nay mấy tháng, hắn đếm tiền đếm tới tay đều mau rút gần. Hiện giờ phản mùa đồ ăn, hắn còn không có thượng đâu. Bất quá hắn là học tô lê. làm một cái trại nuôi heo, chờ cuối năm khai tể đầu. Hiện tại này heo, một đầu tái một đầu phì, cũng không gặp đến bệnh gì. Xem ra tới rồi cuối năm, hắn còn sẽ hung hăng kiếm thượng một bút. Ở tô lê không ở trong khoảng thời gian này, hắn không có việc gì, liền hướng hà hoa thôn chạy. Đương nhìn đến những cái đó ngó sen trừ bỏ bán lúc sau, còn làm thành bột củ sen. Đầu bóc vừa động, từ 7 tháng bắt đầu, liền bốn phía thu mua những cái đó mới mẻ ngó sen. vì phải làm thành bột củ sen cùng sài minh việt thương lượng cấp tô lê hai thành lợi nhuận đem này đó cách làm cùng với về sau bán phương thức nói cho hắn. sài minh việt cùng tô hảo cùng với a thanh thương lượng lúc sau liền đồng ý mà cố minh hiên gần nhất đếm tiền cũng là vì này bột củ sen duyên cớ hắn thật sự không nghĩ tới nguyên lai bột củ sen cũng như vậy được hoan nghênh đặc biệt là nhằm vào nữ tính hắn đem bột củ sen chỗ tốt tất cả đều nói ra nhưng cũng nói không đủ chỗ Thiên hướng hàn tính. Giống nhau kiến nghị buổi sáng uống thượng một ly hướng tốt bột củ sen. Còn lại nói bột củ sen có thể làm thành điểm tâm, cùng với làm thành các loại đồ ngọt từ từ. Cố ra tuyên truyền thủ đoạn làm tức hảo, cho nên trong khoảng thời gian này cũng kiếm lời không ít bạc, lệnh cố minh hiên trong lòng đối tô lê càng là bội phục không được. Hắn không biết, một nữ tử sao có thể đủ nghĩ đến như vậy nhiều đồ vật, nàng lại là như thế nào nghĩ đến. liền tính nàng thân phận cao quý. nhưng trung quy là một cái ở hương dã trụ nữ tử. Người như vậy, có thể gặp qua cái gì việc đời, biết chút cái gì. Nhưng nàng cho người ta ấn tượng lại không phải như vậy một chuyện, giống như cái gì hiểu, nhưng lại cái gì cũng đều không hiểu. Mỗi lần đều hình như là nàng ý nghĩ kỳ lạ, muốn làm cái gì, nhưng chính mình cũng sẽ không. Chỉ là đem ý nghĩ của chính mình nói ra, để cho người khác đi cân nhắc thôi. Cố Minh Hiên nghĩ thầm, nếu cầu hùng đối tô lê không tốt, kia hắn liền cưới nàng đi. Như vậy nữ tử, ai không yêu? Liên tính là thành thân, liên tính là sinh quá hải tử, kia thì thế nào? Hắn không ngại, một chút đều không ngại. Nhưng hôm nay nàng ở kia tề nguyện quốc, cũng không biết quá có được không, có từng cũng có nhớ tới quá hắn. Nếu này hai nước liên hệ lui tới thì tốt rồi, như vậy hắn liền có thể đem trong nhà sinh ý làm được tề nguyện quốc đi. Tương nàng thời điểm, ít nhất còn có thể thấy thượng một mặt. hoặc là trộm xem một cái, lấy an ủi nỗi khổ tương tư. Hắn biết, có lẽ tô lê căn bản là không đem hắn để vào mắt. Cũng không biết nói sao hồi sự, hắn lại ở bất chi bất giác chung, đã đem nàng đặt ở trong lòng. Tô hào đã trúng cử nhân, tuy rằng thứ tự không phải thực dựa trước, nhưng với hắn mà nói đã vậy là đủ rồi. Chính hắn cực hạn ở đâu, vẫn là rõ ràng, lúc trước dựa cái này cử nhân, gần nhất là vì chứng minh chính mình, cấp tiểu Thúy có cái dựa vào. Thứ hai cũng là nghĩ không tiểu muội có cái dựa vào. Nhưng hôm nay xem ra, tiểu muội thân phận càng vì cao quý, giống như không dùng được chính mình. Bất quá cũng không quan hệ, chỉ cần tiểu muội hữu dụng đến hắn một ngày, hắn sẽ vĩnh viễn đều đứng ở nàng phía sau. Tiểu thúy, hôm nay sớm một chút trở về đi, ngươi cùng hoa lê tẩu tử nói một chút. Nay được phong hàn, còn như vậy ra sức làm cái gì? Tiểu muội nói qua, thân thể là cách mạng tiền vốn. Bạc là vĩnh viễn kiếm không xong, vẫn là thân mình quan trọng. Tô hào lôi kéo tiểu thúy tay, túi đầu nhìn thê tử một trương tái nhuận gương mặt. Thướng công, không có việc gì. Nếu ta không đi nói, hôm nay có thể bán điểm tâm cũng không nhiều lắm. Gần nhất có nghe ngươi lời nói, ở tìm kiếm người khác tuyển, về sau chia sẻ một ít. Tiểu thúy gượng ép cười cười, từ biết không sẽ sinh dục lúc sau, nàng càng thêm ra sức công tác. Nàng cảm thấy tiểu cô ở tướng công trong lòng địa vị là không giống nhau, chính mình ở giúp tiểu cô nói, tướng công cũng sẽ xem trọng chính mình liếc mắt một cái, sẽ không không cần chính mình. Không thể sinh dục đau, trừ bỏ chính mình, còn có ai có thể lý giải. Nguyên bản nàng cũng sẽ có một cái hạnh phúc ra, có một cái đáng yêu hài tử. Nhưng nàng hài tử, vĩnh viễn rời đi nàng, hơn nữa, sẽ không trở lại. Nếu nàng muốn ở cái này ra đứng vững, vậy đến gấp bội nỗ lực. Đi được đến Tán Thành. Hiện giờ tướng công thân phận không bình thường, là cái cử nhân láo ra. Tướng công lại tuổi trẻ, chính mình lại không con. Có bao nhiêu người chờ cấp tướng công đưa lên khuê nữ đương thế thiếp? Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì? Nha đầu Đốc, ta đối với ngươi ái, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, yêu cầu dùng mặt khác đổ vật đi cân nhắc, đi bổ túc sao? Ta yêu ngươi, chỉ là bởi vì ngươi người này. Là, ta là thua thiệt tiểu muội cho nên ta liều mạng. Ta nỗ lực, ta muốn cho nàng một cái dựa vào, chính là cùng ta nắm tay cộng đi cả đời người, là ngươi, không phải tiểu muội, ngươi minh bạch sao? Ta biết ngươi để ý hài tử, chính là ta không để bụng, thật sự, nếu ngươi thật sự để ý, kia chúng ta đến lúc đó đi bảo dưỡng một cái là được. Bằng không ngươi cũng có thể đem tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng coi như chính mình hài tử a, lúc trước tiểu muội không phải đã nói qua. Tô Hào ôm tiểu thúy, lau đi nàng trong mắt nước mắt, có chút đau lòng nói. Hiện giờ này lăng tiêu thành đồ vật, đã toàn bộ thượng quý đạo, kỳ thật có đi hay không một ngày, cũng không có gì bao lớn quan hệ. Hiện tại những cái đó điểm tâm, trừ bỏ mỗi ngày muốn hiện làm ở ngoài, giống nhau có thời gian thời điểm, nàng đều sẽ nhiều làm. Căng thượng một ngày, vẫn là không có gì vấn đề, lại nói hoa lê tẩu tử cũng sẽ, đỉnh một ngày cũng không phải cái gì vấn đề lớn. tướng công, nếu ngươi muốn hải tử, cùng ta nói, Ta cho ngươi tìm một cái thiết thất, không có quan hệ, hiện giờ ngươi đã là cái cử nhân, ta lại không con, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi tìm cái trong sạch nhân ra cô nương. Tiểu thúy nói lời này thời điểm, thâm như đau cắt. Nàng biết tướng công trong miệng nói không để bụng, đó là vì lửa chính mình. Lúc trước chính mình mang thai thời điểm, hắn là như vậy cao hứng. Hiện tại có đôi khi ở trên đường nhìn đến mặt khác hải tử, đều sẽ lộ ra ôn hòa mà tươi cười. ngay cả hạng địa chủ người như vậy vì con nối dõi đều cùng si ngốc giống nhau huống chi là tướng công như vậy có cử nhân thân phận địa vị người ngu ngốc nói nhiều như vậy ngươi vẫn là không rõ sao không phải ngươi sinh ta đều không cần ta tô hảo cả đời này chỉ có một thê một cái thiếp đó chính là ngươi ngươi là của ta thê cũng là ta thiếp nếu ngươi thật sự để ý không có hài tử vậy ngươi trách ta hảo là ta không có bảo vệ tốt ngươi Hại ngươi, cũng hại chúng ta hài nhi. Tiểu thúy không nghĩ tới tô hảo sẽ nói nói như vậy, cảm động rơi lệ đầy mặt. Nàng không cùng sai người nam nhân này, lúc trước nàng là đánh cuộc chính xác. Đây là nàng cả đời phu quân A, không cầu đại phú đại quý, nhưng cầu an an ổn ổn. Cầu ông trời mở mắt, ban cho bọn họ một cái lân nhi đi. Tiểu thúy ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, nàng nguyện ý dùng 10 năm thọ mệnh tới đổi lấy một cái bọn họ hài tử. Mà lúc này cố ra lại nháo phiên thiên. Cố ra lão thái gia thật vất vả tóm được cố Minh Hiên ở nhà, liền an bài này thân cận tới. Gia Gia, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ta vô tâm thành thân, ngươi vì sao phải đau khổ bức ta. Cố Minh Hiên vừa mới còn đang suy nghĩ tô lê, không nghĩ tới Gia Gia cầm một chồng giấy lại đây. Mặt trên có lăng tiêu thành thậm chí phụ cận các huyện các gia thích hôn cô nương bức họa, làm chính mình chọn lựa một cái gặp mặt, không thành vấn đề trực tiếp thành thân. Ngươi cái hôn chướng đồ vật, cái gì kêu ra ra đầu khổ bức ngươi. Ngươi cũng không nghĩ chính mình bao lớn tuổi, còn không thành thân. Ngươi nhìn xem ngươi lớn như vậy tuổi nam nhân, có mấy cái không phải hài tử đầy đất chạy. Ta còn muốn ôm thằng tôn tử, còn chờ xem ta thằng tôn tử xuất thế đâu. Ngươi như vậy, làm ta trăm năm sau, có gì thể diện thấy chúng ta cố ra liệt tổ liệt tông. Cố lao thái gia cũng không phải hơn 50 tuổi. Nhưng lời này nói phảng phất chính mình đã 8-9-10 tuổi người giống nhau. Ra Ra, mạng ngươi còn trường đâu? Nhìn một cái này tóc, đầu bạc còn không có mấy cây, bảo dương thực hảo. Muốn ta nói, Ra Ra, kỳ thật ngươi có thể cưới một phòng thê thiếp, cho ta sinh cái tiểu thúc thúc gì đó, ta là một chút đều không ngại. Ngài có thể lao tới từ sao? sẽ không có người chê cười ngươi. Ngài lao nhân ra nếu là thật sự kéo không dưới mặt tới, nói đó là ngài hài tử. không quan hệ ta hào phóng thực có thể treo ở tên của ta hạ đối ngoại liền nói là ta tư sinh tử tính đến lúc đó nhà này sản cho hắn kế thừa không phải được rồi cố lao thái gia bị cố minh hiên nói mặt đỏ thai hồng khi đều mau chảy máu não Dơ lên cao quải trượng liền phải hướng cố minh hiên trên người đánh đi hôn chướng đồ vật ngươi nói đây là cái gì hôn chướng lời nói ngươi ra ra ta đều một chân bước vào quan tài Ngươi còn đang nói loại này hôn trướng lời nói. Cái gì con lúc tuổi già, cái gì tư sinh tử. Nếu là lại làm ta nghe được lời này, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Được rồi, hôm nay này đó bức họa, ngươi là không xem cũng đến cho ta xem. Từ bên trong cần thiết tuyển một cái ra tới, nếu là không được nói, đến lúc đó chớ có trách ta tự mình làm chủ, cho ngươi chọn lựa một cái. Lần đó đầu liền không phải nói như vậy. ta làm chủ trực tiếp làm người nên thu tiến vào đến lúc đó chính ngươi nhìn làm đi cố minh hiên nhìn đến ra ra nghiêm túc nhưng tâm lý không cam lòng, liền nói hảo nha ta là không ngại có cái so với chính mình tiểu nhân mãi mãi ra ra ngươi muốn mỗi ngày đương tân lang quan cũng có thể dù sao nhà chúng ta có rất nhiều bạn tin tưởng những cái đó cô nương nhìn đến cẩm y ngọc thực sinh hoạt điều kiện hạ vẫn là sẽ có nhân tâm động Cố lao thái gia nhìn đến lời nói đều nói đến này phân thượng, Tôn Nhi còn ở cả lơ phất phơ, tức khắc giận sôi máu. Dơ lên quả trượng, liền hướng Cố Minh Hiên trên người đánh đi. Phần 264 Cố Minh Hiên trận lóe, đối với Gia Gia nói, Gia Gia ngươi đừng nhúc đích khí, này nếu là một kích động hôn mê, kia đến lúc đó không nên trách Tôn Nhi ném xuống ngươi mặc kệ, một người tiêu giao đi. Ta xem nếu không như vậy. dù sao ta xem ra ra ngươi cũng tinh thần thực nhà này sự tình liền tạm thời trước dạy cho ngươi ta đâu bị ra ra ngươi bức hôn tâm tình không tốt thật tốt đi ra ngoài giải sầu tình có lẽ một hai năm có lẽ một hai tháng mới có thể trở về liền nói như vậy định rồi ra ra ta đi rồi ngươi không cần quá tưởng niệm tôn nhi a cố minh Hiên bị buộc nóng nảy trong đầu chật lóe xuất hiện một cái xúc động ý tưởng bỏ xuống này hết thảy Đi cái kia gặp quỷ tề nguyệt quốc thủ đô nhìn xem Tô Lê đi. Đã lâu không gặp thân thân tiểu nữ nhân, thật sự là quái tưởng. Cũng không biết nàng rốt cuộc cho chính mình làm cái gì ma chú, có thể làm chính mình như vậy vẫn luôn nhớ thương. hà hoa thôn ở Tô Lê đi rồi, sự tình đều còn tính phát triển tương đối thuận lợi. Muốn nói duy nhất khuyết điểm, kia khả năng chính là kia đảo hoa thôn sự tình. Cũng không biết kia thôn dân là như thế nào biết, hoặc là nói nghĩ như thế nào. Nói là kia thôn trưởng phu nhân Quách Lâm Thị đắc tội Tô Lê Phu Nhân, cùng bọn họ không có quan hệ. Lại nói Tô Lê Phu Nhân là khoan dung người, không có khả năng bởi vì Quách Lâm Thị sự tình, trí sinh tử của bọn họ không màng. Đó là Quách Lâm Thị cùng Tô Lê Phu Nhân mâu thuẫn, vì sao phải liên lụy đến bọn họ. Đào hoa thôn người, ba ngày hai đầu kết thành đàn tới hà hoa thôn, tìm á thanh bọn họ muốn nói pháp. Ngày này đào hoa thôn người xem như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp, đến bây giờ liền tô lê phu nhân cũng chưa thượng một mặt. Xem ra chỉ có thể đi tìm quách lâm thị, làm nàng chính mình trọc sự tình, nàng chính mình giải quyết đi. Nếu không được nói, vậy đừng vội trách bọn họ không khách khí. nay thôn trường đương, không chỉ có không thể đủ vì bọn họ mang đến chỗ tốt, còn dung túng phu nhân nơi nơi gây chuyện thị phi. Bọn họ đào hoa thôn thôn dân tổn thất, lại tìm ai tới bồi thường. Đây chính là quan hệ đến cả đời sinh kế vấn đề, cũng không phải là 10 ngày nửa tháng. Quách lâm thị, ngươi đi ra cho ta. Ra tới, không cần làm rùa đen rút đầu. Chính ngươi phạm sai, vì sao phải chúng ta toàn bộ đào hoa thôn người, thừa nhận cái này hậu quả. Quách lâm thị, ngươi hôm nay nếu là không ra, chúng ta liền hủy đi cái này ra, tập cái này môn. Ra tới, nếu là không ra cho chúng ta một cái cách nói. Chúng ta liền đi chấn trên tìm huyện Thái Gia muốn cái cách nói. Dù sao thôn trưởng không thể cho chúng ta mang đến chỗ tốt, muốn cái này thôn trưởng có tác dụng gì. Quách Lâm thị không nghĩ tới cái kia sự tình náo loạn lâu như vậy, còn không có một cái kết quả. Hiện tại ngược lại chạy tới nhà nàng náo loạn, này tính chuyện gì xảy ra. Vốn dĩ tưởng không khí đi ra ngoài cùng bọn họ lý luận một phen, nhưng nghe thanh âm, nhưng không giống như là chỉ có vài người. Mê tía Ngươi đi xem chuyện gì xảy ra. Quách lâm thị có chút sợ hãi, liền kêu nữ nhi đi xem tình huống. Nương, ngươi kêu dáng màu đi xem, ta mới không cần đi. Nay bên ngoài như vậy lãnh, nếu là ta vừa ra đi, bị cảm làm sao bây giờ? Mây tía đẩy đẩy bên cạnh người dáng màu, đối với chính mình nương nói đến. Nương, ta không dám đi. Dù sao nhân ra muốn tìm cũng là nương, nương chính mình đi mở cửa đi. giáng màu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đẩy chính mình mây tía. Quách lâm thị nhìn đến chính mình thương yêu nhất hai cái nữ nhi cư nhiên như vậy, tức khắc cảm giác có chút trái tim băng giá. Đây là chính mình tâm tâm nghiệm nghiệm, một lòng vì các nàng tốt hai cái nữ nhi sao. Quách lâm thị, ngươi lăn ra đây cho ta. Nếu là lại không ra, ta liền phóng hỏa thiêu các ngươi cái này nhà ở chúng ta mới không sợ, có câu nói cách gọi không trách chúng, cái này chúng ta vẫn là biết đến. nghe ngoài cửa thôn dân càng ngày càng kích động cảm xúc quách lâm thị biết bọn họ nhất định sẽ làm được liền cuống quít đi ra ngoài liên thanh nói có chuyện hảo hảo nói ngàn vạn không cần xúc động nha a cuối cùng là ra tới ta còn tưởng rằng ngươi đương định cả đời rùa đen rút đầu đâu ngươi nói đi chúng ta hà hoa thôn sự tình ngươi muốn như thế nào cho chúng ta giải quyết thôn dân giáp nhìn quách lâm thị ra tới liền vẻ mặt ngang ngược nói Quách Lâm Thị nhìn thật sự có thôn dân ôm một đống củi lửa, đặt ở nhà bọn họ phòng rác, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Nhưng tưởng tượng đến chuyện này, nàng có thể làm sao bây giờ, nàng có không phải Tô Lê Phu Nhân, nàng hạ mệnh lệnh sẽ có người nghe sao? Chuyện này sao, thật không ngoan chúng ta. Ta xem nếu không như vậy, các ngươi tìm Tô Lê Phu Nhân đang nói nói đi. Ta lúc trước là thật sự cái gì cũng chưa làm. Ta chỉ là ở Tô Lê Phu Nhân hải tử tròn một tuổi thời điểm. Đi qua một chuyến, còn cầm lễ vật, liền một ngụm cơm đều còn không có ăn đâu. Các ngươi có thể nào đem việc này quái đến ta trên đầu tới đâu? Nhưng đào hoa thôn thôn dân vừa nghe nàng nói lời này, liền tới khí. Bọn họ chính là có người đi hà hoa thôn, hỏi lúc trước tình huống. Lúc trước ở đây hà hoa thôn thôn dân chính là cấp rất sống động biểu đạt một phen. Nay trung gian sự tình, bọn họ như thế nào có thể không rõ? Tô Lê Phu Ú Nhân hiện tại không cho bọn họ cùng mặt khác hai cái thôn giống nhau, chỉ định là đoán trách quách lâm thị. Bởi vì một cái quách lâm thị, bọn họ toàn thôn người, đều phải nói bụng, loại chuyện này, bọn họ như thế nào sẽ không náo. Nói nhưng thật ra dễ nghe, lúc trước tình huống, chúng ta chính là nghe được. Hiện tại ngươi biện giải cũng vô dụng, ta liền biết ngươi, ngươi tính toán như thế nào giải quyết. Chúng ta muốn cũng không nhiều lắm. Chỉ là cùng hà hoa thôn còn có lê hoa thôn giống nhau là được. Ngươi không phải có cái thông gia ở lê hoa thôn làm thôn trưởng, còn lại là quản sự sao? Còn có con của ngươi, không phải năm nay giúp tô lê phu nhân thu điệu tô sao? Xem ngươi nhi tử cùng thông gia, cũng biết nhà các ngươi nhất định có môn đạo. Đừng chính mình trong nhà ngầm phát tài, làm chúng ta này đó thôn dân uống gió Tây Bắc. nay mùa đông lập tức liền phải tới rồi, ngươi tưởng lanh chết, đói chết chúng ta không thành. quách lâm thị nhìn cảm xúc lại kích động thôn dân rụt rụt thân mình bản nhỏ giọng nói các ngươi lại không phải không biết ta nhi tử đã bị ta đuổi ra ra môn từ lâu phân ra lâu như vậy tới nay cũng chưa hồi quá ra một lần nhưng đào hoa thôn thôn dân vừa nghe nàng lời này càng là tới khí ngươi nói này người nào à một cái hảo hảo nhi tử đương nương cư nhiên như vậy nhẫn tâm trực tiếp đem người đuổi ra ra môn cái gì cũng chưa làm mang Ngược lại là kia không sao tích người, đặt ở bên người coi như bảo. Chúng ta quản không được nhiều như vậy, hôm nay mặc kệ ngươi là đi cùng ngươi nhi tử cầu tình cũng hảo, cùng thông gia cầu tình cũng thế. Tóm lại chúng ta muốn cuối cùng kết quả là cái gì, ngươi biết đến. Nếu là ngươi không đi cũng thành, chúng ta trực tiếp phóng hỏa thiêu nhà các ngươi. Dù sao cái này mùa đông, chúng ta chịu đói tay lánh, các ngươi cũng đi theo đi. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Liên ở Quách Lâm Thị nghĩ mà sợ thời điểm, đột nhiên nghe được hải tử cha thanh âm, này băn khoăn như tiếng trời tiếng động, hai tròng mắt nháy mắt sáng lên. Nha, chúng ta thôn trưởng đã trở lại. Không biết thôn trưởng ở như vậy mùa cái này thời tiết, đi ra ngoài vội cái gì đâu. Chẳng lẽ là đi theo tô lê phu nhân, ngầm khó chịu tài đi, cũng mặc kệ chúng ta này đó thôn dân chết sống. Cũng không phải là, chúng ta này đó thôn dân đều mệnh tiện. Nhân ra làm thôn trưởng không xem ở trong mắt, cũng là không sai. Chỉ là chúng ta đào hoa thôn muốn như vậy thôn trưởng tới làm cái gì? Quách lâm thị nhìn đến hải tử hắn cha bị người như vậy chế nhạo, trong lòng không dễ chịu, liền đứng ra nói thẳng nói, các ngươi đừng đang nói, ta hiện tại liền đi hỏi một chút ta nhi tử, giúp các ngươi hỏi một chút tình huống. Hỏi. Chúng ta không cần hỏi. Chúng ta chỉ cần có thể cùng lê hoa thôn giống nhau. Có thể làm tô lê phu nhân cho chúng ta sinh hoạt bảo đảm. Thôn dân ất đã bắt đầu không kiên nhẫn, này thôn trưởng ra, như thế nào cảm giác nói không thông đâu. Tô lê phu nhân hiện tại căn bản là không ở lăng tiêu thành, đừng nói hà hoa thôn, ai có thể cho các ngươi bảo đảm. Thôn trưởng rốt cuộc nói một câu. Ừ, đó là các ngươi sự tình, cùng chúng ta có gì quan hệ? Ngày mai lúc này, nếu là không cho chúng ta một cái hoàn mỹ, chúng ta muốn đáp án. đến lúc đó đừng trách chúng ta thiêu nhà các ngươi thôn dân giáp hướng trên mặt đất phun ra một ngụm đàm ngẩng đầu hung tợn uy hiếp nói nhìn tốp năm tốp ba tan đi thôn dân quách lâm thị cả người nằm liệt ngồi dưới đất ngay sau đó lại phản ứng lại đây vội vàng nói hài tử cha hắn ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ là hảo nếu không ta đi cầu xin thông ra đi còn có nhã lâm nàng không phải cùng tô lê phu nhân quan hệ hảo sao quách lâm thị dứt lời vội vàng đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy, cũng không đợi quách thôn trưởng phản ứng. quách tất kính mấy ngày nay bận rộn, nhìn kia đệ nhị quý lúa đã thu hoạch hảo, hiện tại kia tái sinh lúa cũng cũng không tệ lắm, trong lòng rất là thỏa mãn. thẳng cảm thán tô lê phu nhân thông minh, cấp người như vậy làm việc, đây là một loại vinh quang. a kính, lúc này ngươi cần phải giúp giúp nương, ngươi ở không giúp nương, đến lúc đó nương sẽ chết ở ngươi trước mặt. Quách lâm thị một hơi chạy đến Lê Hoa Thôn, mới vừa vào thôn không bao lâu, liền nhìn đến Nhi Tử đứng ở một bên. Liền lôi kéo Nhi Tử tay, ở kia cầu xin nói. Nương, ngươi làm gì vậy? Có chuyện gì, ngươi nói đi, ta nhìn xem có thể hay không hỗ trợ. Quách tất kính chưa bao giờ nhìn đến quá chính mình nương như vậy. Nhưng nhìn nàng liền biết, nhất định không phải cái gì chuyện tốt. A kính, đào hoa thôn thôn dân nói, bởi vì nương... Cho nên Tô Lê Phu Nhân không đem điền cùng Lê Hoa Thôn giống nhau. Cho nên đạo ra bước bách đương, nếu không đi cùng Tô Lê Phu Nhân giải thích rõ ràng, hoặc là xin lỗi gì đó, làm Lê Hoa Thôn cùng đào Hoa Thôn giống nhau, bọn họ liền muốn một phen lửa đốt nhà chúng ta. Quách Lâm Thị nói lời này thời điểm, nước mắt lệch cạch lệch cạch nhắm thẳng hạ tích. Hô nháo, chẳng lẽ bọn họ không sợ bị trảo tiến quan phủ sao? Quách tất kính cau mày nói. Ô ô ô bọn họ nói. Pháp không trách chúng, cho nên căn bản là không sợ. Quách lâm thị lúc này là thật sự khóc lóc thảm thiết. Chẳng lẽ cha cứ như vậy tùy ý bọn họ làm vậy? Ở quách tất kính trong mắt, cha ở thôn dân trong lòng, vẫn là rất có hy vọng, không có khả năng sẽ náo đến như vậy nông nỗi mới là. Bọn họ nói, cha ngươi là thôn trưởng, cũng không thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt, muốn tập thể đi chấn trên, thỉnh cầu huyện Thái Gia cho bọn hắn làm chủ. Quách Lâm Thị hiện tại cảm thấy đứa con trai này chính là nàng duy nhất dựa vào. Nàng không nghĩ tới rồi ngày mai, mặt nàng ra đều không có. Nếu liền ra đều không có, tiêu mây tía cùng dáng màu phải làm sao bây giờ? Tuy rằng các nàng lịch kỷ điểm, nhưng trung quy là nàng nữ nhi. Nương, ta bên này cũng không có biện pháp. Lúc trước tô lê phu nhân chỉ là làm ta thu thuế, hiện tại đi theo ta nhạc phụ học tập là được. Này đào hoa thôn sự tình. Nàng căn bản một câu cũng chưa cùng ta nói. Hiện tại phu nhân cũng không ở này bách hoa trấn nương ngươi làm ta thượng nào đi cho ngươi nói thỉnh đi. Nếu thôn dân còn náo sự, trực tiếp báo quan thì tốt rồi. Ta không tin bọn họ thật đúng là dám thiêu phòng ở, bất quá mặc kệ thế nào, ngươi trước đem trong nhà phía trước đồ vật, đều trước giấu đi lại nói. Quách tất kính nghĩ thầm, muốn thật sự không được, liền thân A thanh đại ca lại đây nói một câu đi. Đương nhiên, Nếu có thể thỉnh đến Sài minh việt cái này tiến sĩ đó là càng tốt. Thật sự không được sao. Tô Lê Phu Nhân thật sự không ở. Quách Lâm Thị vẫn là cảm thấy đây là thoái thác chi tử. Chính là từ nhi tử trong miệng nói ra, lại không giống. Nàng rõ ràng, con trai của nàng là tuyệt đối sẽ không đối chính mình nói dối. Thật sự không hề, cũng không được. Tô Lê Phu Nhân lúc trước nói, về hà hoa thôn sự tình, chờ nàng trở lại về sau lại nói. Bất quá nàng khi nào trở về, kia vẫn là không biết bao nhiêu. Hiện tại trong nhà có xài minh Việt cái này tiến sĩ ở Quảng, hơn nữa kia lăng tiêu thành làm đại nhân đối cái này ra cũng rất là chú ý. Quách tất kính biết, có một số việc, chính mình không thể nói quá thấu, chỉ có thể ẩn ẩn điểm ra tới, hy vọng nương đừng như vậy hồ đồ mới là Kia làm sao bây giờ đâu? Các thôn dân nói, chỉ có một ngày thời gian, này nhưng như thế nào cho phải? Chẳng lẽ muốn nàng trơ mắt nhìn nhà mình bị thiêu không thành? Quách tất kính nói xong, cũng mặc kệ chính mình nương là nghĩ như thế nào, túi đầu xem xét chính mình sự đi. A kính, người giúp nương đi hà hoa thôn tìm cá nhân lại đây, cùng các thôn dân nói nói được không? Quách lâm thị hiện tại đã đem hy vọng ký thác ở tô lê lưu lại mấy cái quản sự trên người. Quách tất kính thở dài một tiếng, nói, nương, ta cùng nhạc phụ thương lượng một chút đi, người đi về trước. Quách Lâm Thị gật gật đầu, vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Trở lại Hoàng Xuân Huy trong nhà, Quách Tất Kính cùng hắn nói dưới tình huống, hai người liền cùng đi hà hoa thôn Tô Lê Gia. Phần 265 Sai Minh Việt nhìn đến này ban ngày ban mặt hai cái cha vợ con rể cùng nhau tới, liền có chút kỳ quái. Đại Quách Tất Kính nói xong đảo hoa thôn sự tình lúc sau, liền nói, phu nhân đi phía trước, riêng làm ta nhìn xem đảo hoa thôn. Vốn dĩ nhìn cũng còn miễn cưỡng chắp vá. Nhưng hiện tại như vậy vừa nghe, nay quả thực chính là cường đạo hành vi. Xem ra còn phải cẩn thận quan sát một phen. Thật sự đều vẫn luôn nói như vậy, ta xem liền không cần thiết cùng Lê Hoa Thôn giống nhau. Phu nhân làm việc, từ trước đến nay lưu tình mặt, nhưng này đào hoa thôn người hành vi, thật sự là làm người lưu không dậy nổi tình cảm tới. Nếu không như vậy, năm sau này đó thổ địa toàn bộ thu hồi tới. chính chúng ta phái người qua đi gieo trồng những cái đó thôn dân chết sống cũng không cần thiết quảng vốn dĩ những cái đó thổ địa đều là chúng ta không cần thiết đi để ý bọn họ cảm thụ này đó thôn dân không cho điểm giáo huấn là không được cho rằng cao nhân nhất đẳng vẫn là thế nào hiện tại cái này hành vi đều có thể đủ làm ra tới sợ hãi về sau sẽ không có cái sự tình gì tập thể uy hiếp phu nhân sai Minh Việt xem rất là thông thấu này đó thôn dân không phải ngu xuẩn Mà là đem chính mình xem đến quá cao Thổ địa là tô lê phu nhân Phu nhân ái như thế nào liền thế nào Cùng bọn họ có quan hệ gì Nếu như vậy mạnh mẽ Trước kia vì cái gì không đối hạng đại địa chủ mạnh mẽ Này không phải nói rõ muốn khi dễ tô lê phu nhân mềm lòng Hoặc là khi dễ nàng là một cái nữ lưu hạ người sao A thanh vừa trở về Nghe được Sài minh Việt thanh âm Liền cũng gật gật đầu nói Ngươi cùng bọn họ nói Làm cho bọn họ đôi mắt phóng lượng một chút, nhà của chúng ta lão ra là từ nhị phẩm phó tướng, phu nhân là bạc thái sư ngoại tôn nữ, càng là tế nguyệt quốc nhiếp chính vương nữ nhi. Không phải người nào, đều là bọn họ có thể trọc, cho rằng chúng ta phu nhân chính là trong thôn sinh ra, chúng ta lão ra chính là một cái sán thú. Quách tất kính nghe được tô lê bối cảnh như vậy hồn hậu thời điểm, nhịn không được hoảng sợ. Bất quá nhìn đến sải tiến sĩ cũng không có phản bác ca thanh nói. Hơn nữa nhạc phụ giống như cũng còn biết một ít, liền chưa nói ra tới. Phu nhân thân phận, về sau đại gia sớm hay muộn đều sẽ biết. Cùng với như vậy, hiện tại trực tiếp công khai cho bọn hắn biết. Làm cho bọn họ đôi mắt phương lượng một chút. Phu nhân là từ bi tâm địa, kia cũng là nhằm vào thiện lương dân chúng. Ngươi hỏi một chút chính bọn họ, có phải hay không cùng cường đạo dường như? Cái gì Pháp không trách chúng, đó là bọn họ cố ý hành vi nói, vậy không giống nhau. Đến lúc đó chỉ cần tô lê phu nhân một câu, kia phạm đại nhân cùng lam đại nhân còn không phải làm theo cấp làm. Bọn họ loại này hành vi, chính là thuộc về điều dân, biết không? A Thanh không quen nhìn những cái đó động bất động liền uy hiếp người thôn dân. Lại không phải không bản lĩnh, là, mọi người đều nghèo không sai. Nhưng muốn thủ bổn phận, phải biết rằng cảm ơn. Giống đào hoa thôn loại này thôn dân, đối bọn họ một trăm phân hảo cũng chưa dùng. Quay đầu lại nếu là hơi chút một cái không tốt, không chuẩn còn phải bị cắn ngược lại một cái. Quách tất kính gật gật đầu, tuy rằng đào hoa thôn thôn dân tâm thái có thể lý giải. Bọn họ đều là từ tự thân lích lợi xuất phát, này không sai. Nhưng sai liền sai ở, dùng sai rồi phương pháp, có chút cực đoan. Nếu ngay từ đầu bọn họ có thể cùng lê hoa thôn thôn dân như vậy, dùng thành khẩn thái độ đi cảm động tô lê phu nhân, có lẽ hiện tại liền không phải như vậy một chuyện. Có lẽ thật sự như A Thanh cùng sài tiến sĩ nói, bọn họ đây là tự tìm. Năm sau liền tính là không thuê cho bọn hắn, không thuê bọn họ, kia cũng là chính bọn họ xứng đáng. Tê Nguyệt Quốc Thủ Đô. Tô Lê nhìn gần nhất tiểu lầu sinh ý giống như dần dần an ổn xuống dưới, liền thỉnh một cái trưởng quẩy tới thay thế chính mình. Mà nàng cân nhắc, ở ăn tết trước, đi xem tiểu hùng hùng một chuyến. Hiện tại xuất phát, chờ đến bên kia không sai biệt lắm cũng tháng 11. xem xong tiểu hùng hùng trở lại hà hoa thôn cũng cuối năm vừa vặn có thể nhìn xem lều lớn đồ ăn cùng trại nuôi heo sự tình vừa vặn có thể giải quyết bên này sự tình hẳn là xem như an ổn đi chỉ là không biết nếu hiện tại đưa ra phải đi về có thể hay không đáp ứng đâu tô lê tính cách là thuộc về làm việc không đủ quyết đoán lưu loát chính mình muốn làm cái gì nhưng lại lo trước lo sau có chuyện gì không phải có tướng công hỗ trợ giải quyết chính là người khác nàng biết chính mình như vậy không tốt phía trước là bởi vì tướng công bọn họ đều không ở không có biện pháp bức cho nàng hạ quyết tâm nhưng hiện tại tướng công ở cha cũng ở nàng lại bắt đầu có chút do dự nghị thẩm có nên hay không vấn đề nhưng hiện tại không có biện pháp nàng thật sự là quá tưởng tiểu hùng hùng mỗi lần chỉ có thể ở trong đầu hoặc là trong lúc ngủ mơ câu thông này căn bản là không thể đủ thỏa mãn nàng nàng yêu cầu rõ ràng chính xác nhìn đến tiểu hùng hùng ôm một cái nàng bảo bối nữ nhi tiểu hùng hùng còn chưa bao giờ rời đi quá nàng lâu như vậy cũng không biết tiểu ra hoặc kia có hay không bởi vì tưởng nàng mà khóc thút thít cha cùng ngươi nói một tiếng ta phải đi về tô lê do dự thật lâu rốt cuộc hạ quyết tâm đi xem tiểu hùng hùng nháy mắt trở về cái gì ngươi phải đi về nơi này còn không phải là nhà của ngươi sao ngươi phải đi về trở về nơi nào Tê Trạch Diêm ở ăn cơm chiều thời điểm, thình linh nghe được Tô Lê lời này, nháy mắt ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc hỏi. Cha, nơi này không phải nhà của ta, nhà của ta ở Hà Hoa Thôn, nơi đó mới là ta cùng tướng công gia, cũng là tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao gia. Hiện tại nơi này, ta xem cũng không có gì sự tình, ta cần phải trở về, cuối năm trước, trong nhà còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Tô Lê không nghĩ quản như vậy nhiều sự tình. Nàng chỉ nghĩ kinh doanh hảo tự mình tiểu ra. Hiện tại cái này tề nguyệt quốc dân chúng cũng đều biết chính mình ở, hơn nữa trong khoảng thời gian này, tướng công cũng đem loại này thực biện pháp, cùng với kia lều lớn đồ ăn như thế nào làm, đều dạy cho những người khác. Nàng một ít chủ ý, một ít tư tưởng đều công đạo đi xuống, không đạo lý người ở đây năm sau còn như vậy cẳn tối mới là Hiện tại nàng phải đi, ai cũng không thể cẳn nàng, nàng muốn đi xem nàng bảo bối nữ nhi lê nhi. ngươi nghe cha nói nay dọc theo đường đi đuổi giết người của ngươi nay phía sau màn độc thủ còn không có tìm được ngươi hiện tại trở về quá mức tùy tiện nay phải có cái cái gì vắn nhất ngươi làm cha như thế nào sống sót ngươi làm cha có cái gì mặt mũi gặp ngươi mẫu thần. tê trạch diêm bắt đầu tận tình khuyên bảo khuyên Này nữ nhi về đến nhà mới hơn một tháng thời gian như thế nào liền nghĩ phải đi chẳng lẽ là trụ này trong phủ Lệnh nàng không thoải mái vẫn là nói, này trong phủ có cái gì lệnh nàng không thoải mái sự tình? Cha, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Cái gì vạn nhất không vạn nhất, ngươi bắt không đến, đó là bởi vì ta bị bảo hộ thực hảo, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kia nếu dùng ta làm nhị liền không giống nhau, bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội thế nào? Mà cha ngươi đâu, phải người đi theo ta phía sau, bảo hộ ta? Hoặc là triệu ân giả nha đầu? Đi theo ta bên cạnh người cũng có thể. Nói nữa, ta lại không phải vừa đi liền không tới. Ngươi là cha ta, ngươi còn tại đây, ta như thế nào có thể không tới. Như vậy đi, ta một năm trở về xem ngươi một lần, một lần thời gian ít nhất vừa đến hai tháng. Cha ngươi nếu là tưởng ta hoặc là tưởng tiểu nhục bao thời điểm, ngươi cũng có thể lại đây. Ta này làm xe ngựa lộ trình chậm, các ngươi cưới ngựa mau, này một đường không trì hoan nói. Cũng liền không sai biệt lắm một tháng bộ dáng. Tề Trạch Diêm nhìn đến nữ nhi phải đi về thái độ rất là kiên quyết, nghĩ nàng từ khởi hạo Nguyệt Đại Lục lại đây đến bây giờ, cũng non nửa năm thời gian. Hơn nữa nếu từ nơi này xuất phát, trở về nói, cũng liền đuổi ở năm trước trở về thôi. nay nói đến nói đi, hơn phân nửa bộ phận thời gian, đều háo ở trên đường. Xem ra chờ năm sau Tề Nguyệt Quốc giàu có một ít thời điểm, nhất định phải đem lộ tu hảo. như vậy liền có thể tiết kiệm được không ít thời gian như vậy đi ta bên người có chút hộ vệ ta phái đưa ngươi bất quá ngươi này phải đi dù sao cũng phải cùng ngươi đường huynh nói một tiếng ta xem trong khoảng thời gian này thanh dương đại tướng quân cũng giống như muốn đuổi ở năm trước trở về mấy ngày nay ta xem hắn ý tứ giống như muốn cùng hoàng thượng đơn xin từ chức nếu không các ngươi cùng nhau đi như vậy trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau chờ sang năm như vậy ổn định Cha cũng đi tìm các ngươi. Cha tuổi lớn, luôn muốn các ngươi có thể bồi tại bên người. Tê trạch diêm giờ khắc này là phi thường không tha. Hắn trước nay không nghĩ tới, chính mình nữ nhi đã trở lại, còn phải đi. Tô Lê nhìn có chút lải nhải, nhưng nói đến nói đi, đều là vì chính mình cha, trong lòng có chút khổ sở. Nhưng tuyệt đối không thể bởi vì cái này, liền không quay về. Có một số việc, vẫn là muốn kiên trì. Hảo! Kia sáng mai ta liền đi cùng đường huynh nói chuyện này. Đến nỗi kia cái gì kẻ cắp sự tình, cha ngươi xem an bài liền hảo. Ta không bao giờ tưởng tùy thời tùy chỗ sợ hãi, chính mình khi nào sẽ bị người đuổi giết. Tô lê nhớ tới phía trước tô nhiên nói chính mình bị người đuổi giết tình cảnh, ngẫm lại đều cảm thấy ra đầu có chút tê dại. Thật không biết những cái đó phát rồ, rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cha, nếu là không được, ngươi trực tiếp phái người bảo hộ một chút liền thành. Ta chính mình nghĩ cách, ta cũng không tin, sẽ tìm không ra phía sau màn người tới. Tô Lê nói cái này phía sau màn người thời điểm, trong ánh mắt phát ra độc gác ánh mắt tới. Muốn hại nàng cùng hài tử, chính là không thể tha thứ. Tuy rằng nàng mềm yếu một ít, nhưng người không phạm ta, ta không phạm người, đây là cần thiết. Nhưng đều muốn nàng mệnh, vậy tuyệt đối không được. Ngươi có cái gì hảo biện pháp? Tê Trạch Diêm nghe được nữ nhi nói, có chút kinh ngạc. Nàng một cái nữ tác nhân ra, có thể làm cái gì? Cái này liền không cần cha ngươi quản, ta sẽ có biện pháp. Chỉ là đến lúc đó người có thể hay không giao cho ta đâu? Phải biết rằng này dọc theo đường đi tới, chúng ta bên này cũng đã chết không ít người đâu, này thù đâu, luôn là muốn báo. Phía trước ta chính là liền tô thanh đều giao cho cha ngươi, kia dư lại người, có phải hay không nên giao cho ta? Tô Lên nghĩ đến phía trước kia Lưu Lâm Thị, cùng với kia tô thanh. Tô lưu thị là cái thật đáng buồn người đã chết liền tính nàng cũng lười đến quản cũng còn cũng may tô hào hiện tại còn tính có chút lương tâm nếu nổi lên dị tâm kia đến lúc đó cũng đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác tô ra nghĩ đến đời này liền đoạn tử tuyệt tôn đi kia tô hào dáng vẻ kia tiểu thúy không thể sinh dục hẳn là liền sẽ không lại cưới một cái mà tô nhiên nghe nói bị hạ dược chúng cái kia cái gì đỉnh băng đây cũng là báo ứng đi có chút đồ vật Nàng đều hiểu, không phải nàng mềm lòng vấn đề. Chỉ là không nghĩ bị thương lây dính huyết tinh, tưởng cấp hải tử tích phúc thôi. Nếu tô hảo có thể hảo, thành như lúc trước đáp ứng tô lưu thị như vậy, bảo hắn cả đời bình an. Hiện tại tô ra như vậy, chỉ có thể nói là báo ứng, nàng tô lê chính là không ra tay làm cái gì, này đó đều là chính bọn họ gieo gió gặt bao thôi. Cái này là không thành vấn đề. Chính là lê nhi, ngươi xem ngươi cũng trở về lâu như vậy. Tên này dòng họ, có phải hay không hẳn là sửa lại. Vấn đề này, Tề Trạch Diêm sớm liền tưởng cùng nàng thương lượng. Nhưng trong khoảng thời gian này nhìn nàng bận rộn, cũng liền từ bỏ. Nhưng nàng tưởng trở về, kia ở trở về phía trước, đem tên nhớ nhập vương phủ chủ bộ bên trong. Hắn Tề Trạch Diêm hài tử, tuyệt đối không thể họ kẻ thù họ, đặc biệt là nam nhân kia, đã từng mơ ước quá hắn vương phi cùng nữ nhi. Cha, ngươi xem kêu tô lê kỳ thật cũng khá tốt nghe. Nếu là kêu tể lê sẽ cảm giác rất kỳ quái, phía trước ông ngoại cũng cùng ta nói rồi vấn đề này. Ta nghĩ kêu mỏng lê càng là kỳ quái, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có tô lê còn khá tốt nghe. Ngài nếu là thực để ý nói, vậy kêu tể tô lê đi, ngươi xem đâu. Mỏng lê sẽ làm tô lê nhớ tới pha lê, kia vẫn là tính. Nói nữa, muốn kêu tể lê nói, tổng hội làm nàng không tự chủ được nhớ tới đi học thời điểm, lớp trưởng kêu đứng dậy. Tuy ngươi, chỉ cần là đằng trước là chúng ta tề họ liền thành. Vậy như ngươi lời nói kêu tề tô lê đi, trong chốc lát ta làm chủ bộ ở tăng thêm đi lên. Ngày mai ta bẩm báo hoàng thượng, ở chúng ta tề nguyệt quốc hoàng thất tông thân bộ thượng, hơn nữa tên của ngươi. Tuy rằng nói nữ chủ là không thể nhập tử nhưng tô lê thân phận đặc thủ. Nàng là nhiếp chính vương nữ nhi duy nhất không nói, vẫn là thanh bích người thừa kế, có thể coi như là tề nguyệt quốc người thủ hộ như vậy vừa nói. Tô Lê không phải thực minh bạch này đó, bất quá cái này cha nếu là cao hứng, tùy tiện chính hắn đi lăn lộn đi. Với nàng mà nói, không đau không ngứa. Ban đêm cậu hùng nhìn đến tiểu nhục bao ngủ sau, ôm Tô Lê nói, A Lê, ngươi thật sự tưởng hảo phải đi về sao. Ta xem nhạc phụ giống như thực mất mát bộ dáng. Này trong phủ thật vất vả bởi vì chúng ta tới, có những người này khí. Chúng ta này một vòng, quay đầu lại này trong phủ lại quận cung é Phần 266. Cầu hùng từ nhỏ cha mẹ không có, hắn đối kia lê hoa thôn, hà hoa thôn không có đặc biệt đại cảm tình. Hắn cảm thấy có tô lê cùng hài tử ở địa phương, đó là hắn ra. Thật vất vả biết này, nhiếp chính vương là A Lê thân cha, trong khoảng thời gian này, có thể nhìn ra được tới, hắn là thật sự thực sủng ái A Lê. Liên nghĩ nếu là vẫn luôn ở nơi này cũng đúng, hà hoa thôn bên kia quay đầu lại có thời gian lại trở về cũng là có thể. Đến nỗi kinh thành bên kia phủ đệ, nếu là quay đầu lại hồi hạ nguyệt, đi kinh thành vấn an bạc thái sư lão nhân ra, có thể ở thượng như vậy mấy ngày, coi như làm biệt viện như vậy. Chính mình là cái phó tướng, khá vậy không trở lại kinh thành, chính thức thụ phong. Là có phủ đệ không tồi, khá vậy không có gì thực quyền. Hiện tại bởi vì A Lê đặc thù thân phận, hắn hiện tại thân phận cũng thực xấu hổ bại ở kia. Thướng công, ngươi không nghĩ trở về sao? Tô Lê biết chuyện này không có chuyện hỏi trước quá tướng công, là chính mình không đúng. Nhưng nàng cảm thấy, tướng công hẳn là càng thích kia hà hòa thôn mới là. A Lê, ta chỉ là cảm thấy phía trước song thân đều không còn nữa, nơi đó vẫn là chúng ta từ nhỏ lớn lên, liền cảm tình sẽ thâm hậu một ít. Nhưng hiện tại ngươi còn có cha, chúng ta còn có thân nhân ở liền nghĩ có thể ở hắn bên cạnh, làm hắn hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Nhạc phụ nhiều năm như vậy, bởi vì nghĩ nhạc mẫu, vẫn luôn đều cô đơn một người hiện giờ thật vất vả ngươi đã trở lại hắn rất là vui vẻ ta nghe người trong phủ nói trong khoảng thời gian này nhạc phụ tươi cười là so quá khứ mười mấy năm thêm lên còn muốn nhiều a lê ta nhớ rõ ngươi đã từng đã dạy ta một câu con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn ta không nghĩ ngươi về sau hối hận chúng ta ở hà hoa thôn đồ vật tin tưởng bọn họ sẽ xử lý thật tốt về sau chúng ta nửa năm tại đây tề nguyệt quốc Nửa năm ở Hạ Nguyệt, không phải được rồi sao? Hiện tại mau cuối năm, năm nay cái này năm, chúng ta liền bồi nhạc phụ quá đi. Qua đi 17 năm, hoặc là 18 năm, hắn một người lẻ loi quá. Hiện giờ có nữ nhi, có con rể, còn có cháu ngoại, còn muốn cho hắn một người qua sao. Nếu nói ta cha mẹ còn ở, kia hiện tại trở về, đảo còn nói quá khứ. Chính là ta cũng là cái cô nhi, không có song thân ở A Lê. Ngươi hảo hảo ngẫm lại ta nói đi. Cầu Hung đặc biệt có thể lý giải câu kia con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn nói, hắn không nghĩ thê tử đến lúc đó hối hận, tuy rằng nhạc phụ thoạt nhìn, thân thể cũng không tệ lắm. Nhưng thường thường là cái loại này mặt ngoài thoạt nhìn tốt, trên thực tế được không, thật đúng là không rõ ràng lắm. Kỳ thật hắn ngẫm lại, đều có thể đủ tưởng tượng, tưởng nhạc phụ loại này như thế thâm ái nhạc mẫu nam nhân. Ở biết nhạc mẫu trước sau sự tình hạ, cố nén bi thống. còn muốn đánh lên tinh thần ứng phó triều đình những cái đó xài lang, giúp chính mình chất nhi ổn định triều đình. Nhiều năm như vậy, quốc gia lại một năm nữa không bằng một năm, hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì, căng đi xuống. Cầu hung nói, làm tô lê suy nghĩ một suốt đêm. Nàng thừa nhận chính mình phía trước là ích kỷ, tưởng toàn bộ là chính mình. Cũng không nghĩ tới, nếu chờ chính mình lại trở về thời điểm, nếu phát hiện cha đã chết, nàng sẽ thế nào? Càng là không nghĩ tới. Nếu năm nay đi trở về, cha ăn tết thời điểm, một người nhìn trống không ra, lại sẽ thế nào? Nghĩ đến cha một người, một trương bàn lớn thượng bãi đầy các loại đồ ăn, trong nhà như vậy quảng cũ ế. Cha ngồi ở bàn lớn từ trước, nhìn mấy thứ này, thở dài một tiếng, có chút cô đơn thân ảnh khi, tô lê không khỏi cảm thấy cái mũi có chút lên men, đôi mắt có chút chua sót. Nàng càng là đem chính mình tưởng tượng thành chính mình là cha, dưới tình huống như thế. nàng sẽ nhiều khó chịu nghĩ vậy tô lê hận không thể phiến chính mình một cái tát nàng buổi tối thời điểm rốt cuộc đều nói gì đó a hà hoa thôn đồ vật cùng lắm thì phái tiểu thảo hoặc là tiểu mầm trở về giáo một chút đại gia sau đó thuận tiện nhìn xem bên kia tình huống chờ năm sau khai xuân ở lại đây cũng giống nhau bên kia sự tình là hoàn toàn có thể yên tâm không phải sao nơi này cha yêu cầu nàng bà thanh yêu cầu nàng Còn có nàng cũng nghĩ ở cha sinh thời, hảo hảo hiếu thuận một phen, không phải sao. Tô lê một đêm trăn trọc, cậu hùng nhìn có chút đau lòng. Nhưng biết những việc này, muốn nàng chính mình nghĩ thoáng. hắn một đại nam nhân ở đâu đều có thể, cùng lắm thì đến lúc đó cùng ô nhị thác nói một chút, ở viết một phong thơ đến hạo nguyệt cùng hoàng thượng giải thích một phen, lưu tại này tê nguyệt quốc, đi quân doanh, lại tìm cái sống cũng có thể. Hoặc là học kinh thương, cũng là không thành vấn đề. Nếu không nữa thì, còn có thể đi theo đại tư nông, nơi nơi mở rộng có lợi cho bá tánh các loại nông làm gieo trồng từ từ. Hắn là một người nam nhân, không lo tìm không thấy chính mình vị trí. Nhưng A Lê không giống nhau, nàng kinh thương về kinh thương, nhưng có cha ở, có hài tử ở, đó là không giống nhau đạo lý. Hơn nữa ở T Nguyệt Quốc nhiếp chính vương phủ ở lại, đối A Lê an toàn, cũng có nhất định bảo đảm. Tê Trạch Diêm tử ở cơm chiều thời điểm. Nghe được tô lên nói phải đi, trong lòng liền có một cổ cảm xúc. Đôi mắt có chút lên men, tuy rằng là thân sinh nữ nhi, nhưng rốt cuộc không phải từ nhỏ theo chính mình lớn lên. Đối chính mình không có nhiều ít cảm tình, muốn đi, liền đi, hắn cũng lưu không được. Muốn bồi thường nhiều năm như vậy, nàng thiếu hụt tình thương của cha, chính là nàng giống như không phải thực tiếp thu. Này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Hắn cũng tưởng ngậm keo đùa cháu, cũng tưởng cùng người khác giống nhau. thưởng thụ thiên luân chi nhạc chính là nữ nhi giống như đối chính mình không có quá lớn cảm tình này nhưng như thế nào cho phải tề trạch diêm nghe gõ mô cầm canh thanh âm liền biết đã là canh ba thiên chính là một chút buồn ngủ cũng không có lẽ qua hôm nay cùng ngày mai hậu thiên nữ nhi liền đi rồi hắn nhi a rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đủ lưu đến xuống dưới sáng sớm thiên hơi lượng hết sức tề trạch diêm lúc này mới phản ứng lại đây Nguyên lai lại là một cái không miên chi dạ. Này rốt cuộc là này mười mấy năm qua đẻ mấy cái không miên chi dạ. Hắn thật sự là nghĩ không ra. Trước kia là nghĩ tử tương nghĩ đến ngủ không được. Không biết nàng ở đâu chịu khổ, có phải hay không sinh hạ bọn họ hài tử. Nhưng hiện tại là nghĩ đến nữ nhi phải rời khỏi chính mình, liền khổ sở ngủ không được. Có lẽ hắn cả đời này, chú định là muốn cô độc đến lao đi. Công công, công công rời giường lạc. Giáo tiểu nhục bao võ công. Công công rời giường lạc. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiểu nhục bao tiếng bước chân cùng kêu to thanh âm. Nghe được cháu ngoại thanh âm, Tề Trạch Diêm Nguyên bản đứng một buổi tối đều bất động thân ảnh, chuyển động một chút. Vội vàng đi ra ngoài, bế lên tiểu nhục bao, vui vẻ nở nụ cười. Đây là hắn cháu ngoại, một cái thông minh lanh lợi lại hiểu chuyện hài tử. Như vậy cháu ngoại, cũng thực mau liền phải rời đi chính mình. Nghĩ vậy, Tề Trạch Diêm càng thêm không tha, gắt gao ôm chặt tiểu nhục bao. Công công, đi lạc, tiểu nhục bao sẽ chính mình đi, công công nắm. Tiểu nhục bao cười ha hả nhìn chính mình ông ngoại. Cha nói, ông ngoại võ công nhưng lợi hại, là lớn nhất anh hùng đâu. Hảo, chúng ta đi luyện võ công. Ngươi trước cùng công công chạy một đoạn đường ở đi. Tới, chuẩn bị tốt, chạy lạc. Tề Trạch Diêm nỗ lực làm chính mình bước chân chậm một chút, lại chậm một chút. vẫn duy trì cùng tiểu nhục bao một cái tốc độ về phía trước chạy vội. Tiểu nhục bao nhìn công công giống như sắp vượt qua chính mình, trong lòng quính lên, vội vàng chạy tiến lên, ôm tề trạch diêm cẳng chân, bắt đầu chơi xấu nói, công công, tiểu nhục bao chống chết. Tề trạch diêm vừa nghe bảo bối cháu ngoại mệt mỏi, vội vàng ngồi xổm xuống thân mình, bế lên tiểu nhục bao, dùng còn chưa tới cái quát, lúc này đã toát ra tròm dâu ở tiểu nhục bao trên mặt cọ. Hảo! Công công ôm tiểu nhục bao qua đi. Bởi vì bị ông ngoại tròm dâu chắt có chút phát ngứa tiểu nhục bao, dọc theo đường đi cười ha hả cùng chính mình ông ngoại cười đùa. Hảo, công công mệt mỏi, phóng tiểu nhục bao xuống dưới đi. Mắt thấy mau đến mục đích địa, tiểu nhục bao liền dễ rùa muốn xuống dưới. Tê trạch Diêm nhìn vặn vẹo tiểu nhục bao, đành phải bất đắc dĩ, lại có chút không tha buông tiểu nhục bao, nói, muốn xuống dưới, đứng vững vàng, cũng không thể té ngã nga. vé ngã phải bị người chê cười. Tiểu nhục bao gật gật đầu, chân mới vừa chấm đất, liền trực tiếp nhằm phía mục đích điện, ngược lại cười đối tề Trạch diêm nói, ông ngoại, ta thắng, ha ha ha. Tề Trạch diêm bắt đầu còn có điểm không rõ, này rốt cuộc nói thắng chính là cái gì. Ngay sau đó thực mau liền phản ứng lại đây, cười lắc đầu nói, hảo, ngươi thắng. Thật là cái quỷ tinh linh, này rốt cuộc là ai dạy ngươi. Tiểu nhục bao cười ha ha thả rất là tự hào nói, Mẫu thân nói qua, binh bất tiếm trá. Nga, vậy ngươi đây là binh bất hiếm trá. Tới tới tới, nói cho công công, ngươi còn biết cái gì? Tê Trạch Diêm không nghĩ tới một cái còn tuổi nhỏ hài tử, cư nhiên còn biết cái gì kêu binh bất thiếm trá đạo lý, này thật phi lợi hại. Phải biết rằng hắn lúc này mới bao lớn A. Rốt cuộc là nữ nhi quá sẽ giáo hài tử, vẫn là nói đứa nhỏ này bản thân chính là cái thiên tài. Tiểu nhục bao vươn ngắn ngủn ngón tay bắt đầu cỡ trách nói, vừa rồi cái này kêu binh bất thiếm trá, còn có cái kia cái gì 36 kế, dấu trời qua biển, ngạch, cũng có treo đầu dê bán thịt chó, trừ cái này ra, còn có từ không thành có, mượn gió bẻ măng. Cái kia cái gì không thành kế cùng mỹ nhân kế, dương đông kích tây gì đó, thật nhiều cũng đều không hiểu. Công công nếu là muốn biết, có thể cho mẫu thân cấp công công giảng một giảng. tiểu nhục bao không hiểu này đó rốt cuộc đều có ý tứ gì nhưng hắn có mấy cái lại là vận dụng đặc biệt linh hoạt biết các đại nhân đều yêu thương chính mình sẽ không cùng hắn một nửa so đo tê trạch diêm tuy rằng chưa từng nghe qua này đó là cái gì nhưng có mấy cái vẫn là minh bạch cái kia cái gì mỹ nhân kế còn có từ không thành có nếu đem này đó vận dụng đến binh sách thượng còn có trên triều đình cũng có thể thích hợp vận dụng một ít xem ra đến ở lê nhi đi phía trước Cùng nàng thương lượng một chút chuyện này. Cái kia cái gì 36 kế, hay không có thể cho chính mình một ít. Có này đó, đến lúc đó cũng không lo giải quyết không được, hiện tại loại tình huống này. Tô lên là ở sáng sớm mới ngủ, hôm nay càng ngày càng lạnh, nàng cũng càng ngày càng là thích ngủ nướng. Suy nghĩ một buổi tối, rốt cuộc quyết định lưu tại này, chỉ là này vẫn an tiểu hùng hùng, vẫn là đến đi. Nàng đáng thương hài tử, còn tuổi nhỏ, liền rời đi nương. Này xem hài tử, là cần thiết. Còn có thể trở về trải qua phượng thôn bên kia thời điểm, đi xem nước tương làm thế nào. Nếu tốt lời nói, năm sau có thể làm càng nhiều một ít, đến lúc đó có thể bán được tề nguyệt quốc cùng hạo nguyệt đại Lục. Nếu còn có thể nói, có thể bán được cái kia cái gì đại Chu đứng thẳng. Đương nhiên, nếu nước tương đều có thành công, như vậy kế tiếp phải làm cái kia tương hột, vậy tương đối đơn giản rất nhiều. Có này đó ra vị liêu. con sẽ sợ làm được đồ vật không thể ăn sao. Có nước tương tương đương sẽ có tương hột, có tương hột cũng không sai biệt lắm nên lăn lộn những cái đó cái gì lão mẹ nuôi thử xem. Chờ này đó thất thất bát bát gia vị liêu vừa ra tới, có hay không bột ngọt gì đó, đã không sao cả. Nếu là có thể nói, kỳ thật có thể dùng canh gà mặt trên một tầng du đi lấy ra, có lẽ cái kia cái gì gà tinh chính là làm như vậy thành đâu. Đương nhiên, Này đó đều là tô lê chính mình não bổ, kỳ thật nàng biết nước tương nếu là thành công, cái kia tương hột đến lúc đó cũng sẽ thành công. Mặt khác, nàng căn bản liền không biết muốn như thế nào làm. Cậu hùng đau lòng tô lê một đêm không ngủ hảo, đứng dậy thời điểm, liền không kêu nàng lên. Bất quá ở nhìn đến nhi tử cùng nhạc phụ ở đánh quyền thời điểm, vẫn là nhịn không được hiểu ý cười. Thiểu gia hỏa này, gần nhất giống như bắt đầu muốn dán hắn công công. Bất quá ở nhìn đến nhạc phụ khỏe mắt hạ thanh hắc là lúc, liền biết hắn một đêm không ngủ. Nghĩ đến là vì A Lê tối hôm qua nói những lời này đó đi, ai? Tới. Tê Trạch diêm ngẩng đầu vừa vặn nhìn đến cầu hùng triều phía chính mình đi tới. Ân, cha sớm. Cầu hùng câu này cha kêu vô cùng thân thiết. Hắn cùng Tô Lê đều giống nhau, kêu không thói quen cái gì phụ vương linh tinh, kêu cha ngược lại cảm thấy rất là thuận miệng. Tê Trạch Diêm hướng về phía cầu hùng gật gật đầu, hắn hiện tại trong lòng rất là phức tạp. Nếu Lê Nhi phải đi, đến lúc đó chính mình lại là một người lẻ loi buổi sáng tại đây đánh quyền. Nơi nào còn có thể đủ giống hôm nay như vậy, không chỉ có có cháu ngoại bồi còn có con rể cũng ở. Cha, có lẽ A Lê sẽ không đi rồi. Chúng ta tại đây bồi ngải quá xong Tết âm lịch, chờ tới ba bốn Nguyệt sau hồi Hạ Nguyệt. Về sau nửa năm tại đây, nửa năm ở Hạ Nguyệt. bất quá ta nói đều là có lẽ cụ thể còn phải xem a lê cầu hùng lời này phảng phất cấp tề trạch diêm mang đến ánh dạng đông chỉ thấy hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn cầu hùng nói thật vậy chăng ngươi nói nhưng đều là thật sự các ngươi thật sự không đi rồi sao tiểu nhục bao nhìn đến công công kích động cảm xúc thu hồi chính mình ngắn ngủn tay nhỏ nói công công ngươi yên tâm đi nếu mẫu thân đi trở về tiểu nhục bao cũng không quay về Tiểu nhục bao lưu lại bồi công công. Phần 267 Tê Trạch Diêm nghe được lời này, trong lòng càng thêm kích động. Hàn cháu ngoại, như thế nào có thể như vậy chi kỷ, như vậy lệnh người ấm áp đâu. Cha, chúng ta vẫn là sẽ đi, bất quá không phải hồi hạ nguyệt, là đi thanh vân sơn kia xem tiểu hùng hùng. Cuối năm sẽ trở về ăn tết, cái này ngươi yên tâm. Bất quá ta cũng là cân nhắc gã lê ý tưởng. Cụ thể như thế nào còn phải A Lê chính mình cùng ngài nói? Cậu Hùng không đành lòng nhạc phụ như vậy, liền trực tiếp mở miệng nói ra lấy chính mình hiểu biết A Lê trình độ, cùng với A Lê khả năng sẽ như thế nào làm nói tới. Hảo, hảo, đi thăm là hẳn là. Vừa lúc ta cũng đã lâu không gặp tiểu Hùng Hùng, đến lúc đó cùng các ngươi cùng đi. Tê Trạch diêm kích động đôi tay có chút run rẩy. Tiểu nhục bao xem rất là rõ ràng, trong lòng có chút đau lòng cái này công công. liên ôm tề trạch diêm cẳng chân nói công công tiểu nhục bao cũng tưởng mội mội đâu không biết muội muội có hay không tưởng ta có khẳng định sẽ có tiểu hùng hùng nhất định sẽ tưởng niệm đại gia tiểu nhục bao muốn đi nói công công hôm nay công đạo đi xuống mai kia liền có thể đi hiện tại tiểu nhục bao ở tề trạch diêm trong lòng chính là tiểu tâm can tiểu bà bối mỗi khi ôm tiểu nhục bao thời điểm hắn liền sẽ nhớ tới Chớ trách nhân ra đều thích ngậm kẹo đùa cháu, có lẽ thích chính là loại cảm giác này đi. Nhìn đến tiểu nhục bao, trong lòng phóng phật an mật giống nhau ngọt. Nhìn hắn một ngày một ngày biến hóa, trong lòng càng là tràn ngập tự hào. đại tô lê thanh tỉnh là lúc, tiểu nhục bao liền ăn tròn trịa một cái bụng nhỏ, ở tề trạch diêm lôi kéo hạ, trở lại phòng. Mẫu thân, công công nói ngày mai, muốn mang theo tiểu nhục bao đi xem muội muội đâu. Tiểu nhục bao vui mừng đi đến nội sảnh. nhìn đến mẫu thân đã tỉnh, lúc này đã đều đem đầu tóc đều vẫn hảo, mà tiểu mầm tỷ tỷ cùng tiểu thảo tỷ tỷ sớm đã đi trong tiệm hỗ trợ đi. thật vậy chăng? mẫu thân cũng muốn đi xem tiểu hùng hùng đâu, tiểu nhục bao nói cho mẫu thân có hay không tưởng muội muội. tô lê quay đầu lại nhìn thoáng qua nhi tử, liền nói tiểu nhục bao tưởng muội muội đâu, muội muội hiện tại thực hảo, làm ta không cần suy nghĩ. tiểu nhục bao có chút ủy khuất. Đó là nàng có thể khống chế sao. Ăn no, mẫu thân mang người đi tiêu thực. Người đứa nhỏ này cũng thật là, không có việc gì nói, ăn như vậy nhiều làm cái gì. Mẫu thân mới một cái buổi sáng không thấy ngươi ăn cơm, liền ăn như vậy nhiều. Này nếu là lại nhiều một ít, đến lúc đó đau bụng, xem ngươi làm sao bây giờ. Tô lên ngoài miệng oán giận, trong tay động tác lại rất là lưu loát. Nam tiểu hùng hùng, muốn đi ngoại đi đến. Vừa vặn nhìn đến chính mình cha. Đứng ở một bên, thưởng thức họa thượng tự. Cha, ngươi đã đến rồi. Tô lê nghĩ đến ngày hôm qua chính mình nói, liền có chút ngượng ngùng. Nhìn hắn khỏe mắt hạ thanh hắc, thoạt nhìn, thật sự như tướng công theo như lời giống nhau. Có lẽ chính mình ở trong lúc vô ý, bất chi bất giác liền xúc phạm tới cha. Tiểu nhục bao nói phải về đến xem mẫu thân tỉnh không có, liền dẫn hắn lại đây. Lê nhi ngươi phải đi nói, trong chốc lát cùng cha cùng nhau tiến cung đi. Vừa vặn ta cùng hoàng thượng nói một chút, ngươi nhập hoàng gia ra phả sự tình. tề trạch diêm nhìn tô lê ánh mắt, muốn nói lại thôi, hắn nghĩ nhiều lưu lại nữ nhi. Hôm nay buổi sáng con rể nói, cho chính mình hy vọng. Nhưng nữ nhi nếu là không nhà ra nói, kia hết thể đều vẫn là hưởng phí. Cha, ta nghĩ, kỳ thật cũng không cần tiến cung đi nói. Tối hôm qua tướng công cùng ta nói, ta nghĩ về sau mỗi năm ăn tết trong khoảng thời gian này. Chúng ta đều sẽ ở tề nguyệt bồi cha ngươi. Chờ đến năm sau, ta lại hồi hạ nguyệt. Về sau thời gian, ta liền một nửa ở hạ nguyệt, một nửa ở tề nguyệt đi. Tôi lên nói ra lời này thời điểm, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nhìn cha trong mắt lộ ra vui sướng chi tình, liền biết, lần này chính mình đối nghịch. Hảo, hảo, vậy ngươi có phải hay không muốn đi xem tiểu hùng hùng? Đi nói, cha tùy ngươi cùng đi đi. Vừa lúc cha đã lâu không gặp tiểu hùng hùng. tô lê nghe được cha lời này, liền gật gật đầu. Cha muốn đi, tổng không thể bằng không đi thôi. Lại nói này lộ trên đường vừa vặn còn có cha bảo hộ, đó là không thể tốt hơn. Nhưng kia đang giận kẻ cắp, đến lúc đó là ai, ở đâu đâu. Có lẽ bọn họ muốn sát nàng mục đích, bất quá là muốn phân tán dân tâm, đến lúc đó khiến cho phản kháng. Bọn họ lại hảo tìm cái lý do, cùng nhau phản kháng đi. nay trong tivi, không đều là như vậy diễn sao. Thường thường thoạt nhìn tốt nhất, nhất vô tội người, cố tình xử sự lại đặc biệt khéo đưa đầy nói. Như vậy người kia tám chín phần 10, liền có thể là. Hảo, vậy ngươi mang theo tiểu nhục bao. Ta tiến cung cùng Hoàng thượng nói một chút. Ngươi cũng chuẩn bị chuẩn bị, ngày mai buổi sáng liền đi kia Thanh Vân Sơn tìm tiểu hùng hùng đi. Đứa cháu ngoại gái này hắn liền không gặp vài lần, cũng đều không như thế nào ở chung. đã bị cái kia điên khủng đạo nhân mang đi còn lưu lại như vậy hà khắc điều kiện